mời các bạn cùng nghe phần 6 của chuyện xuyên qua nữ phụ trọng sinh chuyện audio được chia sẻ ở cũ đọc truyện com chương một nghĩ không ra đề mục thời điểm cái này nô thì hỏi qua kia hai gã thị vệ giống như không phải chúng ta tĩnh vương phù thị vệ châu vân nghe được mộ dung thị hỏi chuyện đối với mộ dung thị hồi bẩm nàng hiểu biết mộ dung thị nghe được châu vân nói nghĩ đến cái gì nhịn không được thần sắc biến đổi đối với bên cạnh lạc ma ma kêu lên ma ma Lạc ma ma nghe được mộ dung thị rõ ràng mang theo kinh hoàng thanh âm, dùng ánh mắt ý bảo mộ dung thị tạm thời đừng nóng nảy sau đó đối với phía dưới đứng Châu Vân nói, Châu Vân ngươi làm thực không tồi, ta cùng Vương Phi còn có một ít khác sự muốn nói, ngươi trước đi xuống đi. Lạc ma ma, Châu Vân đối với mộ dung thị cùng lạc ma ma hơi hơi hành lễ, cung kính lui xuống. Nhìn đến Châu Vân rời đi phòng. Mộ dung thị đối với lạc ma ma không bao giờ che giấu kinh hoàng mở miệng nói, không nghĩ tới cố thanh cần thế nhưng có thị vệ, ma ma, người nói này có thể hay không là vương gia an bài. Kia ta phía trước đối cố thanh cần làm, ra có thể hay không đã biết. Vương phi ngàn vạn không cần tự loạn đầu trận tuyến, này hẳn là không phải là gia an bài. Lạc ma ma nhìn đến mộ dung thị kinh hoàng bộ dáng, một chút cũng không hoảng loạn đối với mộ dung thị chắc chắn nói. Phải không? Mộ dung thị nghe được lạc ma ma chắc chắn nói, hơi chút yên ổn xuống dưới, bất quá vẫn là có chút không xác định mở miệng lại lần nữa hỏi, phải biết rằng nàng làm đối cố thanh cần làm sự tình, nếu ra biết đến lời nói, nhẹ một chút nói là ghen thị trọng một chút nói chính là mưu hại hoàng gia con nối dõi, đến lúc đó nàng chính phi vị trí chỉ sợ đều phải khó giữ được. Đương nhiên vương phi ngài yên tâm, chúng ta cách kia biện pháp là trong cung truyền lưu ra tới bí phương, nhất vạn vô nhất thất hơn nửa ngày đó như vậy nhiều người nhìn. cố chắc vì uống nước trà cùng ngài uống nước trà là cùng cái ấm trà trung đảo ra tới, căn bản là hoài nghi không đến chúng ta trên người tới, hơn nữa ngài lại ngẫm lại, nếu là gia an bài ám về. Già đã biết kia sự kiện nói, sẽ động tĩnh gì đều không có sao. Lạc ma ma đối với mộ dung thị phân tích nói, người nói rất đúng, già nếu biết đến, nhất định sẽ không như vậy chẳng quan tâm, chính là cố thanh cần vì cái gì sẽ có thị vệ đâu. Mộ dung thị nghe được lạc ma ma phân tích đã bình tĩnh lại. Nô thị tưởng, hẳn là an cát hầu phủ vì bảo hộ cố trắc phi của hồi môn cấp cố trắc phi. Phòng trừng cũng chính là hai cái bình thường thị vệ. Mộ dung thị nghe được lạc ma ma nói đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Ma ma nói có lý, bất quá bổn phi vẫn là có chút lo lắng, ma ma ngươi nói cố thanh cần phía sau có thể hay không còn có khác thị vệ. Nguyên lai like vương phi là lo lắng cái này, vương phi ngài yên tâm, nàng an cát hầu phủ có thị vệ chẳng lẽ chúng ta liền không có. Ma Ma Ta Hôm nào phái hai cái cao thủ qua đi thăm thăm nàng đế. Nghe được lạc Ma Ma nói như vậy, Mộ Dung Thị gật gật đầu. Đối với lạc Ma Ma tán thưởng mở miệng nói vẫn là Ma Ma tưởng chu đáo. Đây là hẳn là ai làm nô tỳ là ngài Ma Ma đâu. Vài ngày sau, lạc Ma Ma phái ra cao thủ tìm hiểu tin tức trở về. Ngày đó nghe theo Thanh Cần mệnh lệnh hai cái thị vệ xác thật không phải tĩnh vương phù thị vệ mà là cố Thanh Cần xuất giá thời điểm mang theo hai cái bình thường thị vệ. Mộ dung thị nghe được lạc ma ma hồi báo mấy tin tức này, ở trong lòng thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tại đây đồng thời, mộ dung thị vì thanh cần chuẩn bị về nhà thăm bố mẹ ngày cũng định rồi xuống dưới. Mộ dung thị làm bên người người thông chi thanh cần ngày mai chính là rất tốt nhật từ thanh cần về nhà thăm bố mẹ ngày liền định vào ngày mai. Mộ dung thị làm người tới thông chi thanh cần thời điểm thanh cần đang xem tân mua thoại bản. Nghe được mộ dung thị phái tới người ta nói nói. không thèm để ý gật gật đầu uyên ương nhìn đến thanh cần sau khi gật đầu đưa cho truyền lời người một cái túi tiền đem người đưa ra lưu vân viện phản hồi tới đối với thanh cần có chút lo lắng sốt ruột hỏi chủ tử chúng ta lúc này hồi an cát hầu phù có phải hay không có chút không thỏa đáng không thỏa đáng có cái gì không thỏa đáng thanh cần nhìn trong tay thoại bản nghe được uyên ương lo lắng sốt ruột hỏi chuyện vô tâm không phổi hỏi ngược lại Nghe được thanh cẩn vô tâm không phổi trả lời uyên ương tiếp tục nói chủ tử chúng ta thật sự muốn lúc này hồi an cát hầu phủ sao. Nếu lão phu nhân biết ngài nói hiện giờ còn không có cùng tĩnh vương viên phòng, nói không chừng sẽ tức giận. Ta không quay về tù mẫu liền sẽ không biết sao. ngươi đừng quên tĩnh vương lập tức liền phải lại cưới chắc phi, đến lúc đó tĩnh vương lại cưới cưới chắc phi tin tức truyền ra tới tổ mẫu giống nhau sẽ biết lại nói cùng ta tới tĩnh vương phủ người, nhưng đều là an cắt hầu phủ ra tới người, nói không chừng hiện tại tổ mẫu đã biết hơn nữa ta hiện tại không quay về chẳng lẽ chờ đến tân tiến chắc phi về nhà thăm bố mẹ thời điểm lại trở về. Khi đó phòng chừng tổ mẫu sẽ càng thức giận, Thanh cần một bên nhìn thoại bàn một bên đối với uyên Ương mở miệng nói. nghe được thanh cần nói uyên ương cũng không hề ngôn ngữ cùng ngày bữa tối thời gian long hàn viễn thân ảnh xuất hiện ở mộ dung thị chủ viện mộ dung thị nhìn đến long hàn viễn tiến vào thời điểm trong mắt chợt lóe rồi biến mất vui sướng tri tình chạy nhanh chào đón đối với long hàn viễn ôn nhu hỏi ra ngài đã trở lại nha còn không có dùng quá cơm đi không long hàn viễn nhàn nhạt hồi một chữ kia ra ở thiếp thân này dùng điểm sao mộ dung thị tha thiết hỏi long hàn viễn đối với mộ dung thị gật gật đầu Châu Vân, ngươi đi vì ra thêm một đôi chén đũa, thuận tiện làm phòng bếp lại làm vài món thức ăn đi lên. Nhìn đến Long Hàn Viễn gật đầu, mộ Dung thị trong mắt vui mừng càng sâu, đối với bên cạnh Châu Vân phân phó, sau đó xoay người lại muốn tự mình hầu hạ Long Hàn Viễn rửa tay. Không cần, Long Hàn Viễn nhìn ra mộ Dung thị ý đồ, mở miệng cự tuyệt đi đến một bên đã sớm chuẩn bị tốt thủy bàn biên. Nghe được Long Hàn Viễn cự tuyệt mộ dung thị thần sắc rõ ràng cứng đờ trước khi Long Hàn Viễn tới nàng này thời điểm, phần lớn thời điểm đều là nàng thân thủ hầu hạ Long Hàn Viễn, khi đó Long Hàn Viễn cũng không có cự tuyệt quá, vì cái gì hôm nay thế nhưng sẽ cự tuyệt. Đang lúc mộ dung thị nghĩ này đó thời điểm, bên kia Long Hàn Viễn đã tịnh hào thủ, ngồi ở bàn ăn chủ vị thượng thần sắc cùng bình thường cũng không khác biệt. Mộ Dung Thị nhìn đến hắn trước sau như một biểu tình, vừa mới trong đầu sinh ra nghi ngờ tìm tòi nghiên cứu chi sắc không giấu vết toàn bộ thu hồi, trong lòng an ủi chính mình, Long Hàn Viễn vừa mới hành vi hẳn là cũng không có cái gì ý khác. Đồng thời bán ra bước chân đi đến Long Hàn Viễn bên cạnh, ngồi xuống, lúc này, vừa mới phân phó tăng thêm đồ ăn cũng nhất nhất tặng đi lên, Mộ Dung Thị ngồi ở Long Hàn Viễn bên người, hai người bắt đầu lặng lặng dùng cơm. Cơm tất Long Hàn Viễn trước đứng dậy. mang theo bên người thị vệ hướng ra ngoài đi đến mộ dung thị nhìn long hàn viễn đi ra ngoài bóng dáng ánh mắt chỗ sâu trong có chút ảm đạm muốn mở miệng gọi lại long hàn viễn nhưng nàng là vương phi nàng không thể long hàn viễn đi tới cửa thời điểm dừng lại bước chuẩn quá thân tới đối với mộ dung thị mở miệng nói bổn vương đi cách vách tiểu thư phòng một hồi lại qua đây. Mộ Dung thị ở Long Hàn Viễn dừng lại bước chân thời điểm, trong mắt ảm đạm chi sắc thu hồi, như cũ ôn hòa mỉm cười, nghe được Long Hàn Viễn nói, trong mắt chợt lóe mà qua kinh hỉ, đối với Long Hàn Viễn ôn nhu nói kia thiếp thân cấp ra lưu chữ đèn. Chương 135 về nhà thăm bố mẹ. Long Hàn Viễn gật đầu cất bước đi ra ngoài. Đêm đã khuya, Long Hàn Viễn từ chủ viện tiểu thư phòng đi ra. đi vào mộ dung thị phòng ngủ phòng ngủ mộ dung thị sớm tá ban ngày đoan trang nghiêm túc vương phi trạng đạm quét nga mi họa nhợt nhạt trang dung ở ánh đèn làm nổi bật hạ nhiều mấy phân ngày thường ít có nhu mỹ nhìn đến long hàn viễn tiến vào mộ dung thị tấn từ gương trang điểm chạm kế tiếp khởi đi đến long hàn viễn bên người đối với long hàn viễn ôn nhu nói ra Ngô long hàn viễn theo tiếng vòng qua mộ dung thị đi đến giường biên Mộ Dung Thị ở Long Hàn Viễn phía sau trong mắt hiện lên thất vọng chi sắc vì Long Hàn Viễn cũng không có chú ý tới nàng hôm nay cố ý ăn diện. Bất qua nghĩ đến Long Hàn Viễn nhất quán lãnh đạm, Mộ Dung Thị thu hồi trong mắt thất vọng chi sắc. Theo sát Long Hàn Viễn bước chân đi đến giường biên, ánh mắt nhìn khí thế nghiêm nghị, dáng người đỉnh bạt Long Hàn Viễn. Mộ Dung Thị trong lòng hiện lên ngọt ngào chi sắc đối với Long Hàn Viễn ôn nhu nói: Ra mệt mỏi sao? Nghe được Mộ Dung Thị nói, Long Hàn Viễn quay đầu xem một cái Mộ Dung Thị. Còn chưa. nói rời đi giường vừa đi đến phòng ngủ án thư ngồi xuống, mộ dung thị nhìn đến long hàn viễn ở án thư ngồi xuống, sừng sốt đi theo đi tới. đối với long hàn viễn ôn tồn dò hỏi ra là còn muốn xử lý một hồi công vụ sao kia thiếp thân làm người cấp gia làm chút ăn khuya tới. không cần, người trước tiên ngủ đi. nói xong liền lo chính mình xử lý khởi làm người sớm bãi tại án trác thượng công vụ tới. lại lần nữa bị long hàn viễn cự tuyệt, mộ dung thị có chút hoàng thần ngơ ngẩn nhìn long hàn viễn. Cảm giác được ngưng lại ở trên người tầm mắt Long Hàn Viễn ngẩm đầu lạnh băng nhìn về phía mộ dung thị, phẳng phất hỏi lại ngươi còn có chuyện gì, mộ dung thị tiếp xúc đến Long Hàn Viễn lạnh băng tầm mắt nhịn không được muốn chạy trốn lùi lại chính là nào có thê từ sợ chính mình trưởng phu, nghĩ vậy. Mộ dung thị cưỡng bách chính mình đối thượng Long Hàn Viễn lạnh băng mắt đối với Long Hàn Viễn mở miệng nói là cái dạng này thiếp thân nhớ tới còn có một chuyện hẳn là đối ra bẩm báo một chút. Nghe được nàng lời nói, Long Hàn Viễn trong mắt lạnh băng chi sắc thu liễm, lẳng lặng nhìn về phía mộ dung thị ý bảo mộ dung thị nói tiếp. Nhìn đến lẳng lặng vọng lại đây Long Hàn Viễn, mộ dung thị cảm thấy không biết có phải hay không nàng ảo giác nàng thế nhưng ở Long Hàn Viễn biểu tình bên trong thấy được chờ mong, giống như hắn hôm nay buổi tối cố ý lại đây chính là chờ đợi nàng nói mỗi chuyện lại nhìn kỹ thời điểm, Long Hàn Viễn biểu tình trước sau như một lạnh băng khiếp người. Mộ dung thị không xác định có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi Nhưng nàng minh bạch Long Hàn viễn lúc này tư thái Là một bộ lắng nghe tư thế Là cái dạng này, gia cố chắc phi tiến tĩnh vương phủ cũng có một đoạn thời gian Cố chắc phi là ra tự mình cầu thú, phụ hoàng ban cho phong hào chắc phi Dựa theo lễ chế cũng đến nên trở về môn thời gian Cho nên thiếp thân an bài cố chắc phi ngày mai về nhà thăm bố mẹ Không biết ra ý hạ như thế nào Mộ dung thị thử tính hỏi Dựa theo người ý tứ là được nghe xong bộ dung thị nói long hàn viễn ánh mắt chợt lóe nhàn nhạt mở miệng nói nghe được long hàn viễn lãnh đạm trả lời mộ dung thị không biết vì cái gì có tùng một hơi cảm giác tiện đà đối với long hàn viễn mở miệng hỏi kia ra là bồi cố chắc phi cùng nhau trở về vẫn là nàng nói như thế nào long hàn viễn phảng phất lơ đãng hỏi cố chắc phi thật không có nói cái gì đặc biệt yêu cầu chỉ nói hết thầy nghe theo thiếp thân an bài ra ban ngày không ở trong phủ Tiếp thân vốn định bữa tối sau đem việc này làm người nói cho ra, không nghĩ tới ra liền tới đây, không biết ra ngày mai có hay không thời gian bồi cố chắc phi cùng nhau hồi an cát hầu phủ. Tiếp thân cũng làm cho người qua đi cùng cố chắc phi nói một tiếng, làm cố chắc phi có cái chuẩn bị. Mộ dung thị trâm trước đối với Long Hàn viễn nói ra lời này. Lòng hàn viễn nghe được mộ dung thị nói thật lâu không có hồi mộ dung thị nói cúi đầu biểu tình lạnh lùng xem khởi trong tay công vụ mộ dung thị đợi thật lâu đều không có nghe được Long hàn viễn có mở miệng nói chuyện ý tứ muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm. Người cảm thấy bổn vương có nên hay không bồi nàng cùng nhau. Long hàn viễn thanh lãnh thanh âm đột ngột mở miệng dò hỏi. Cái này thiếp thân đương nhiên toàn bằng giả ý tứ, bất quá, gia nếu mở miệng hỏi thiếp thân, kia thiếp thân liền mở miệng nói hai câu lời nói, gia không nên trách thiếp thân lắm miệng. Thiếp thân nghe nói ra lần trước là mang theo tức giận từ Lưu Vân viện ra tới, không biết gia cùng cố muội muội chi gian có phải hay không mộ dung thị một bên nói một bên quan sát này Long Hàn viễn biểu tình. Nhìn đến Long Hàn Viễn cũng không có ngăn lại nàng nói tiếp thời điểm, mộ Dung thị tâm nhịn không được trầm đến nhất đế, phu thê nhiều năm như vậy, nàng tuy rằng không dám nói có mời thành giải chính mình trưởng phu Long Hàn Viễn, nhưng nàng tự nhận vẫn là có chút hiểu biết Long Hàn Viễn, giống Long Hàn Viễn lúc này đạm mặc lại không có ngăn cản nàng nói tiếp, vậy thuyết minh hắn đối nàng nói sự tình hoặc là nàng nói người này là có chút hứng thú. nhìn Long Hàn Viễn Tư Thái Đoan chính ngồi ở án thư lạnh băng Anh Tuấn sườn mặt mộ dung thị trong lòng tối nghĩa trong lòng đối cố thanh cần càng là ghen ghét trên mặt lại mang theo ôn hòa tươi cười đối với Long Hàn Viễn tiếp tục mở miệng nói ra ở thiếp thân trong lòng luôn luôn là quả quyết oai hùng hiện giờ nếu nói ra nói như vậy thiếp thân phỏng đoán ra trong lòng hàn là thích cố muội muội tuy rằng không biết ra cùng cố muội muội chi gian sinh cái gì bất quá nữ nhân đều là muốn hống, đặc biệt cố muội muội tuổi rất nhỏ trước kia lại là an cắt hầu phù đại tiểu thư thiếp thân nghe nói cố muội muội ở an cắt hầu phù thời điểm chính là thực chịu sủng ái nếu không phải thiếp thân sớm mấy năm gà cho ra lấy cố muội muội thân phận gà cho ra làm chính phi cũng là dư giả hiện giờ lại lấy chắc phi thân phận gà tiến tĩnh vương phù. rốt cuộc là có chút nghi khuất cố muội muội trong lòng chắc là có chút không dễ chịu, huống chi cố muội muội vẫn là gia tự mình cầu thú, tuy rằng là có phong hào chắc phi, rốt cuộc so ra kém chính thê, trong lòng có một ít biệt miễu cũng là về tình cảm có thể tha thứ, gia trong lòng có cố muội muội, không ngại liền đối cố muội muội đa tạ kiên nhẫn, thời gian dài, cố muội muội nhất định có thể minh bạch ra bất đắc dĩ. Bổn vương đã biết, Long Hàn Viễn nghe được Mộ Dung thị nói những lời này, hơi hơi nhíu mày như suy tư gì muốn mở miệng nói cái gì đó cuối cùng nhìn mộ dung thị đôi mắt nhàn nhạt gật gật đầu kia thiếp thân liền không quấy giày ra làm công Nhìn đến chính mình trưởng phu bởi vì một nữ nhân khác như suy tư gì, chính mình còn muốn khuyên, khuyên bảo chính mình trưởng phu như thế nào mới có thể được đến một nữ nhân khác tâm, mộ dung thị trong miệng nói không nên lời chua sót cùng ghen ghét, nàng tưởng sông lên đi nói cho nam nhân kia nàng mới là nàng chính thê nàng mới là nhất có tư cách được đến hắn ái cùng tích khi một nữ nhân chính là nàng từ nhỏ đến lớn sở chịu dạy dỗ nói cho nàng không thể, nàng yên lặng xoay người, đem trong lòng sở hữu chua sót cùng không cam lòng toàn bộ áp xuống. Đáy mắt lại có lãnh lệ chi sắc hiện lên, sở hữu hết thảy đều là bởi vì những cái đó tiện chân sai, có ý định câu dẫn nàng Trượng phu, muốn đoạt nàng vị trí các nàng mơ thường. Người không cần nghĩ nhiều, người mấy năm nay làm thực hào. Người vị trí sẽ không thay đổi bổn vương cũng không phải sùng thiếp diệt thê người, có lẽ là cảm giác được mộ dung thị xoay người ảm đạm Long Hàn viễn ở mộ dung thị phía sau nhàn nhạt mở miệng. Mộ dung thị nghe được Long Hàn viễn nói, xoay người thân ảnh dừng lại thu hồi trong mắt chua xót Không cam lòng cùng lãnh lệ, truyền hóa vì ôn nhu nhàn thục tươi cười, xoay người đối với Long Hàn viễn mở miệng nói, thiếp thân đa tạ ra. Thiếp thân không có nghĩ nhiều, thiếp thân chỉ là có chút có chút mệt nhọc nói đối với Long Hàn viễn muốn nở rộ một cái tươi cười, chỉ là kia cười phối hợp mộ dung thị lúc này nói ai đều có thể nhìn ra kia cười chung nghĩ một đằng nói một nẻo Nếu mệt nhọc vậy ngươi liền trước đi ngủ đi, bổn vương còn muốn vội một hồi. Nghe được mộ dung thị nói, Long Hàn Viễn không có ngẩng đầu, càng không có nhìn đến mộ dung thị cười chung cười không thành thật. Mộ dung thị nghe được Long Hàn Viễn nói, tuy rằng biết Long Hàn Viễn không có khả năng đối nàng nói cái gì an ủi nói, chính là nhìn đến hắn liền đầu đều không nâng một chút, đáy mắt chỗ sâu trong vẫn là nhịn không được oán giận. Bất quá nàng đương nhiên không phải oán giận Long Hàn Viễn. Kia thiếp thân liền đúng rồi, thiếp thân thiếu chút nữa đã quên, ra ngày mai là bồi cố chắc phi cùng nhau cứ việc không nghĩ hỏi. Mộ dung thị lại không thể không hỏi ra khẩu, Bổn vương gần nhất mấy ngày công vụ bẩn rộn, nghe được mộ dung thị hỏi chuyện Long Hàn viễn nói ra những lời này. Kia thiếp thân đã biết ngày mai làm người ở thêm hai thành đáp lễ cấp cố Trác phi. Mộ dung thị đối với Long Hàn viễn thương lượng hỏi, người làm chủ liền hào, Long Hàn viễn lãnh đạm đáp, ngày kế thanh cần xuất giá sau thứ về nhà thăm bố mẹ nhật tử chạm chạm trời xanh, vạn rọng không mây. sáng sớm, thanh cẩn ở uyên ương thúc dục hạ sớm rời giường, lại ở uyên ương cùng mấy cái tiểu nha hoàn hầu hạ hạ trang điểm, trải chút hảo thay một kiện hỏa hồng sắc theo màu đen tường vi tay áo rộng váy sam sau, mang theo uyên ương đi ra tĩnh vương phủ đại môn cửa. sớm có một chiếc xa hoa xe ngựa chờ ở cửa phía sau đi theo hai chiếc bình thường xe ngựa trang vương phi mộ dung thị vì thanh cẩn chuẩn bị hồi môn lễ vật. Nhìn đến Thanh Cần đi ra tới, xe ngựa gã sai vặt chạy nhanh đối với Thanh Cần hành lễ Vân An, ở Thanh Cần ý bảo bọn họ lên sau, bọn họ mới đứng dậy cung kính đứng ở xe ngựa bên. Thanh Cần yêu nhã bước bước chân đi đến xe ngựa bên, đang chuẩn bị cùng uyên Ương bước lên xe ngựa thời điểm. Cố chắc phi phía sau tĩnh vương phủ truyền đến Thanh Thúy nữ âm. Thanh Cần xoay người lại, nhìn đến vương phi mộ dung thị bên người đại nha hoàn vội vã chạy tới, phía sau đi theo mấy cái tỷ nữ gã sai vặt. Châu Vân tham kiến Cố trắc Phi. Lúc này, Châu Vân đã đi tới, đối với Thanh Cần hành lễ. Là Vương Phi có cái gì phân phó sao? Thanh Cần nhìn vội vã chạy tới Châu Vân, đối với Châu Vân mở miệng hỏi. Là cái dạng này, Vương Phi làm nô thì tới cấp Cố trắc Phi lại thêm hai thành hồi môn lễ. Châu Vân đối với Thanh Cần cung kính nói. Nghe được Châu Vân nói Thanh Cần hướng tới Châu Vân phía sau đi theo thì nữ cùng gã sai vặt nhìn lại lúc này mới hiện trong tay bọn họ đều cầm một ít đồ vật Thanh Cần có chút khó hiểu nhìn về phía Châu Vân tựa hồ đang hỏi hồi môn lễ Vương Phi không phải đã chuẩn bị hảo sao vì cái gì muốn thêm. Châu Vân nhìn đến Thanh Cần trong mắt nghi hoặc đối với Thanh Cần mở miệng nói chắc Phi về nhà thăm bố mẹ lễ chế thượng Vương gia là có thể cùng đi đêm qua Vương gia lại đây chúng ta Vương Phi chủ viện thời điểm. Vương phi đối vương gia đề ra chắc phi hôm nay về nhà thăm bố mẹ sự tình chính là vương gia nói đã nhiều ngày công vụ bận rộn vương phi nghe được vương gia không có thời gian bồi chắc phi về nhà thăm bố mẹ sau liền đưa ra lại thêm hai thành đáp lễ cấp cố chắc phi vương gia cũng đồng ý bất quá ngày hôm qua thiên quá muộn vương phi liền không có làm nô tỳ lại đi quấy giày cố chắc phi mà là phân phó nữa thì sáng nay lại cấp cố chắc phi đưa lại đây còn hảo nô thì đuổi kịp. Thì ra là thế, liền lao Châu Vân đối Vương Phi đại một câu, nói ta đa tạ Vương Phi. Nghe được Châu Vân nói, Thanh Cần đối với Châu Vân mở miệng nói. Nô thì nhất định mang chắc Phi truyền tới. Châu Vân đối với Thanh Cần đáp, sau đó phân phó phía sau đi theo thì nữ cùng gã sai vặt đem đồ vật đặt ở mặt sau hai chiếc xe ngựa thượng, đồ vật phóng hảo sau Châu Vân đối với Thanh Cần hành lễ. kia nô tỳ liền không chỉ hoãn cố chắc Phi, nô thì cáo lui. Thanh Cần đối với Châu Vân cầm, xoay người mang theo Yên Ương bước lên xe ngựa, xa phô nhìn Thanh Cần lên xe ngựa sau, được đến Yên Ương ý bảo sau, giá xe ngựa chậm rãi bắt đầu di động. Châu Vân đứng lặng ở phủ cửa, nhìn Thanh Cần sở ngồi xe ngựa đi xa sau, mới mang theo phía sau thì nữ cùng gã sai vặt đi vào tĩnh Vương Phủ. Thanh Cần cùng Nguyên ương nơi trên xe ngựa Uyên ương đối với Thanh Cần căm giận bất bình mở miệng nói thật là thật quá đáng, nói cái gì lại thêm hai thành đáp lễ cái kia Châu Vân rõ ràng chính là tới khoe ra cố tình làm bộ một bộ rộng lượng bộ dáng thật là quá âm hiểm sao lại có thể như vậy. Thanh Cần nghe Uyên Ương nói, phảng phất không có xương cốt dựa vào thùng xe thượng nàng hôm nay buổi sáng khởi quá sớm, có chút không ngủ tỉnh, cường chống chắc phi nên có dáng vẻ từ Lưu Vân Viện đi ra Tĩnh Vương Phủ, đã thực không dễ dàng, lúc này nhu cầu cấp bách muốn bổ miên. Uyên Ương trong miệng lại nhảy nói, quay đầu nhìn đến Thanh Cần này một bộ dáng, có chút hận sát không thành thép kéo kéo Thanh Cần nói, chủ tử Uyên Ương nói ngươi rốt cuộc có hay không nghe được à. Nghe được uyên ương hận sát không thành thép ngữ khí thanh cần mở mắt buồn ngủ mông lung mắt mê mang nhìn về phía uyên ương tư thái vô tội ngây thơ, giống như đang hỏi uyên ương, ngươi nói cái gì nha. Nhìn đến thanh cần cái dạng này uyên ương ở trong lòng thở dài một hơi, lấy ra một cái đệ mềm đặt ở thanh cần phía sau, làm thanh cần dựa vào càng thoải mái chút trong miệng đối với thanh cần mở miệng nói, nô thì biết ngài muốn ngủ, nô thì cũng không nói, hảo ngươi mê hoặc sẽ đi, mau đến thời điểm nô thì lại kêu ngài. sau lưng bị uyên ương thả một cái đệm mềm thanh cần dựa vào càng thoải mái ẩn ẩn đã tiến vào ngọt ngào mộng đẹp nhìn thanh cần buồn ngủ bộ dáng uyên ương lại lần nữa thở dài một hơi làm được thanh cần gần nhất địa phương để ngừa thanh cần ngủ say va chạm đến nào cũng may tĩnh vương phủ đến an cắt hầu phủ đi đều là bình thản đại đạo xe ngựa chạy vững vàng nhìn thanh cần bình tĩnh ngủ nhan uyên ương trên mặt xuất hiện ngày thường không có yêu sắc chủ từ tâm không ở tĩnh vương trên người các nàng lần này hồi an cắt hầu phủ cũng không có tĩnh vương cùng đi Không biết trở về lúc sau An cắt hầu phủ người sẽ như thế nào đối đãi không có Tĩnh Vương cùng đi chủ tử, còn có chủ tử cùng Tĩnh Vương sự tình, không biết lão phu nhân đã biết không, nếu đã biết chủ tử lần này trở về nhất định muốn. Liền tính lão phu nhân tạm thời không biết, đến lúc đó Tĩnh Vương lại cứ chắc phi tin tức truyền ra tới, chủ tử về sau nên như thế nào ở Tĩnh Vương phủ hậu viện sinh tồn, nghĩ vậy chút Uyên Ương liền nhịn không được sầu tân chắc phi vào phủ sau, nàng cùng chủ tử lại nên như thế nào tự xử. mươi 136 Giải Linh, liền ở Uyên Ương trong đầu nghĩ này đó thời điểm, xe ngựa đã chuyển qua công an cắt hầu phủ đưa mắt mong muốn Uyên Ương đánh thức bổ miên Thanh Cần, vì Thanh Cần sửa sang lại có chút hỗn độn quần áo. Mới vừa làm tốt này đó, dưới thân xe ngựa liền ngừng lại. An cắt hầu phủ cửa Thanh Cần phụ thân cố hoài lễ, mẫu thân quân thị, còn có tam thuốc cố hoài nghi cùng tam thầm tô thị đều cung kính đứng ở cửa, nhìn chậm rãi mà đến xe ngựa. Thanh Cần mang theo Yên ương từ trên xe ngựa đi xuống tới an cắt hầu phủ mọi người lập tức đối với Thanh Cần hành lễ, Thanh Cần mỉm cười làm mọi người đứng dậy, nghe được Thanh Cần làm mọi người đứng dậy sau quân thị mãn hàm kích động đi đến Thanh Cần trước mặt đối với Thanh Cần mở miệng nói cần nhi ngươi rốt cuộc đã trở lại, mau mau nói cho mẫu thân, người ở Tĩnh Vương phủ qua có khỏe không? Nhìn đến quân thị mãn hàm quan tâm hỏi chuyện thanh cần trong mắt thoáng hiện quá một tia phức tạp từ ngày đó biết được nàng là Minh Đế cùng quân phủ đánh cờ cân bằng điểm cũng chính là vật hy sinh lúc sau. Thanh cần đối an cắt hầu phủ Trung đã từng cho rằng ấm áp quân thị liền có chút trào phúng, lần này hồi phủ, nàng cũng là muốn xác nhận quân thị rốt cuộc có biết hay không này đó, bằng không, từ nàng hôn ước đến thánh chỉ thứ hôn cấp Long Hàn Viễn vì chắc phi, nàng ông ngoại quân gia vì cái gì chưa từng có một người tới kinh, chẳng lẽ những việc này, bọn họ không nên cho nàng một lời giải thích sao? Cứ việc trong lòng nói cho chính mình, là bọn họ trước phớt bỏ nàng, cam chịu nàng gà vào tĩnh vương phủ, quân thị cũng rất có khả năng là cảm kích người, nhưng giờ phút này nhìn đến quân thị thiệt tình quan tâm mặt thanh cần trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm có lẽ quân thị là không hiểu rõ, ngày đó quân thị không phải còn nói muốn mang nàng rời đi sao. Hơn nữa quân thị lúc này biểu tình hẳn là không có một chút làm bộ, lại nghĩ đến tiền sinh sự tình, Thanh Cần không nghĩ không hỏi quá liền phủ định quân thị, nghĩ như vậy, Thanh Cần đối với quân thị khẽ cười nói, xem mẫu thân nói, nữ nhi là gà tiến Tĩnh Vương phủ. Tuy rằng không phải vương phi, nhưng tốt xấu cũng là hoàng thượng ban phong hào trắc phi, như thế nào gặp qua không tốt. Quân thị nghe được thanh cần nói, nhìn thanh cần trước sau như một hồng nhuận khí sắc xác định thanh cần hẳn là không phải ở nói dối, lúc này mới yên tâm nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bên cạnh tô thị nghe được hai người nói thấu đi lên mở miệng nói, đại tàu đây là quan tâm sẽ bị loạn. Thanh Cần chất nữ cùng Tĩnh Vương là Hoàng thượng tự mình ban cho hôn. Ngày đó Tĩnh Vương lại là tự mình tới cửa nghênh thú ta nghe nói Tĩnh Vương phi cũng là cái khoan hồng độ lượng người. Thanh Cần chất nữ ở Tĩnh Vương phủ khẳng định cũng sẽ không chịu cái gì ủy khuất. Nghe được tô thị nói, quân thị vội vàng lau lau có chút kích động nước mắt. Xoay người lại đối với tô thị mở miệng nói: Ngươi này sẽ tịnh sẽ diễu cực ta, chờ ngươi bảo bối giao nhi trở về thời điểm ta xem ngươi kích động không kích động. Phải biết rằng nhi nữ là nương tâm đầu nhục nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, huống chi ngươi trước kia không phải đã nói nữ nhi là nương tiểu áo bông, trước kia thời điểm nàng tại bên người ngươi không cảm thấy, này một khi gả cho người, không ở bên người, trong lòng luôn là vắng vẻ thật vất vả thấy. Đương nhiên nhịn không được muốn hỏi han ân cần, lo lắng lo lắng kia ta cũng không tin ngươi không lo lắng. Tô thị nghe được quân thị như vậy vừa nói. Nhìn không được tán đồng mở miệng nói, đại tàu nói chính là, là địa muội ta không phải ta vừa mới không nên như vậy nói đại tàu. Nghe đại tàu như vậy vừa nói, ta cũng có chút tường thanh giao, hôm nay thanh cần chất nữ đã trở lại, nói không chừng quá hai ngày giao nhi cũng muốn đã trở lại, đúng rồi thanh cần chất nữ tĩnh vương không có cùng ngươi cùng nhau trở về sao. Những lời này hỏi ra tới sau trường hợp nhất thời có chút yên tĩnh quân thị nhíu mày nhìn về phía bên cạnh phảng phất chỉ là nhất thời nói lỡ tô thị tô thị làm như cũng cảm giác được nàng vấn đề này không thỏa đáng xấu hổ đang muốn đối thanh cần nói cái gì đó. Tĩnh vương công sự bận rộn cho nên lần này là ta một người trở về. Thanh cần như là không có hiện tô thị xấu hổ, một chút cũng không ngại thuận miệng đáp. Quân thị nghe được thanh cần nói, không đợi bên cạnh tô thị nói cái gì nữa, đối với thanh cần vui mừng nói ta cần nhi cuối cùng là trưởng thành, biết thông cảm người ta thật là cao hứng. Xem mẫu thân nói, giống như ta trước kia một chút cũng không hiểu sự dường như. Thanh cần tiếp nhận quân thị nói hờn dỗi nói, hiểu chuyện, hiểu chuyện ta cần nhi từ nhỏ thông tuệ chưa bao giờ làm ta nhiều nhọc lòng, không còn có so với ta cần nhi hiểu chuyện hài từ. Quân thị nghe được thanh cần hờn dỗi nói, vội vàng cười vui mừng nói. Đại tàu vẫn là làm thanh cần chất nữ vào phủ lại lưu đi. Có lẽ là vì là che giấu vừa mới nói lỡ tô thị đối với không khí vừa lúc mẹ con hai cái thiện ý nhắc nhở nói. Nghe được tô thị nói quân thị lập tức phục hồi tinh thần lại kéo thanh cần tay mở miệng nói xem ta thấy cao hứng đều đã quên cần nhi chúng ta chạy nhanh vào phủ đi. Nói lôi kéo thanh cần tay đi vào an cắt hầu phủ. Vào phủ sau thanh cần phụ thân cố hoài lễ cùng tam thuốc cố hoài nghi lấy cơ còn có công sự liền rời đi, lưu lại thanh cần đi theo quân thị cùng tô thị đi cùng một chỗ hướng tới an cắt hầu phủ hậu viện đi đến, dọc theo đường đi, đều là quân thị đối với thanh cần nói một ít hỏi han ân cần nói, hỗn loạn tô thị ngẫu nhiên mở miệng nói một hai câu, một hỏi một đáp ba người ở chung ôn hòa, giống như phủ cửa xấu hổ căn bản không có tồn tại quá. Ba người cầm tay đi vào nội viện sau, Tô Thị thức thời đối với Thanh Cần cùng quân thị cáo biệt ngôn Thanh Cần trở về một lần không dễ dàng, nàng liền không quấy giày Thanh Cần cùng quân thị mẹ con gặp nhau, sau đó liền mang theo bên người thị nữ cùng bà vú rời đi. Nhìn Tô Thị rời đi sau, chỉ còn lại có Thanh Cần cùng quân thị Thanh Cần trên mặt nhà nhạt mỉm cười thu hồi, có chút lạnh nhạt nhìn về phía quân thị, quân thị làm như không có hiện Thanh Cần biểu tình thay đổi, tràn ngập mong đợi đối với Thanh Cần mở miệng nói cần nhi cùng ta đến ta sân ngồi ngồi đi Thanh Cần nghe ra quân thị trong lời nói mong đợi cùng run rẩy trong lòng đột nhiên liền hoàn toàn lạnh xuống dưới, ngầm đầu muốn lạnh nhạt cự tuyệt chính là nhìn đến quân thị trong mắt mong đợi cuối cùng nhàn nhạt gật gật đầu. Quân thị nhìn đến Thanh Cần gật đầu, muốn tiến lên lôi kéo Thanh Cần, nhưng nhìn đến Thanh Cần trong mắt lạnh nhạt rốt cuộc vẫn là không có tiến lên, mà là khởi điểm cất bước hướng tới nàng sân đi đến Thanh Cần nhìn đến quân thị cất bước ở sau người đuổi kịp quân thị bước chân. nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân quân thị rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời trong lòng dâng lên vô hạn sáp ý cùng ái náy tới rồi quân thị trong phòng quân thị vẫy lui bên người nha hoàn sau rốt cuộc nhịn không được đối với thanh cần hốc mắt hồng nói cần nhi mẫu thân thực xin lỗi ngươi ở biết được nàng có khả năng bị ông ngoại cùng An Cát Hầu phủ liên thủ làm quân gia, An Cát Hầu phủ cùng Minh đế chi gian chế hành cũng chính là khí từ thời điểm, Thanh Cần trong lòng là có chút hận ý, chính là nghĩ đến kiếp trước bọn họ bị nàng sở mệt tâm tình của nàng cuối cùng bình tĩnh trở lại, này có lẽ chính là ẩn ẩn bên trong đều có ý trời, nhân quả theo hư, kiếp trước nàng không thuận cha mẹ, không màng gia tộc này một đời bị gia tộc cùng cha mẹ vứt bỏ, này hết thảy đều là báo ứng đi. Thanh cần tiếp nhận rồi cái này báo ứng, này một đời, đối cha mẹ đối gia tộc nàng không hề có thua thiệt. Nàng vốn dĩ không muốn cùng an cắt hầu phù có liên lụy, chính là nghe được vương phi mộ dung thị nói hồi môn kia một khắc, nàng vẫn là dao động, tiếp nhận rồi mộ dung thị an bài nàng hồi môn, bởi vì nàng không tin, đau nàng quân thị là giả, nàng muốn nghe được quân thị nói quân thị là không hiểu rõ, chính là tại hạ xe ngựa nhìn đến quân thị kia trong nháy mắt, nàng trung quy vẫn là thất vọng rồi. Đã từng cho rằng cho dù nghe được quân thị xác định trả lời, nàng cũng có thể không thèm quan tâm, chính là giờ phút này nghe được quân thị kia một tiếng thực xin lỗi thời điểm thanh cần cảm thấy nàng vẫn là đánh giá cao chính mình, nàng không thể làm được tưởng chính mình tưởng tượng như vậy hảo, ở chân chính nghe được quân thị thực xin lỗi giờ khắp này, thanh cần vẫn là cảm thấy hầu chung có chút khô khốc liền sáp sáp hỏi, vì cái gì? Quân thị nghe được thanh cần sáp sáp hỏi chuyện, lắc đầu dưng dưng nhìn về phía thanh cần nói, người quá không hảo đúng hay không? Thanh cần nghe được quân thị hỏi chuyện thu hồi ánh mắt nhàn nhạt đáp có cái gì hào cùng không hào tuy rằng không phải chính thê nhưng cũng là hoàng đế khâm thường có phong hào chắc phi hẳn là tính không kém đi. Như thế nào sẽ hảo đâu? Người tính tình như vậy thằng ngươi nên là oán ta đi. Nói thật mới vừa biết được thời điểm xác thật có chút hận, bất quá sau lại suy nghĩ cẩn thận, ngài cũng là tình bất đắc dĩ, lại nói hoàng quyền lớn hơn thiên ta tuy rằng không có gặp qua ông ngoại một nhà, nhưng còn có an cắt hầu phủ quân gia hơn nữa an cắt hầu phủ cuối cùng luôn là muốn thỏa hiệp. Là nha, nàng không có khả năng kháng chỉ, lại một lần đi liên lụy an cắt hầu phủ, nàng đã hại quá bọn họ một lần, như thế nào sẽ làm chính mình lại liên lụy một lần cuối cùng cuối cùng, nàng vẫn là muốn thỏa hiệp. Người muốn oán thì oán ta đi, người ông ngoại hắn hắn đã già rồi, quân gia nhân khẩu đơn bạc, người ông ngoại làm ta mang cho ngươi một câu, quân gia thực xin lỗi, ngươi. quân thị ái náy mở miệng. Nghe được quân thị nói, thanh cần đột nhiên liền lúm đồng tiền như hoa, mẫu thân nói cái gì, phía trước là thanh cần không có nghĩ thông suốt, hiện giờ thanh cần đã là nghĩ thông suốt ta không trách quân gia. quân gia là ta nhà ngoại ta cũng không trách an cắt hầu phủ an cắt hầu phủ dưỡng dục ta ta hưởng thụ an cắt hầu phủ đại tiểu thư thân phận liền ở tất yếu thời điểm hẳn là vì gia tộc hy sinh một ít đồ vật Càng không trách mẫu thân ngài, nếu có thể nói, mẫu thân ngài hẳn là nhất hy vọng ta phải đến hạnh phúc cái kia, liền tính các ngươi không có làm quyết định này, ta hiểu được cũng sẽ thỏa hiệp hơn nữa lúc ấy cuối cùng thỏa hiệp chính là ta chính mình, cùng mẫu thân ngài không quan hệ, ngài lúc ấy không phải nói cùng lắm thì mang ta cùng tiểu thất hồi lĩnh nam, là ta không có tiếp thu mà thôi. Nghe được thanh cần này một phen lời nói, quân thì có chút không thể tin tưởng nói, chính là... Không có gì chính là, xem ra trở về một chuyến là đúng, nếu không có này một chuyến ta khả năng sẽ không nghĩ ra, hiện giờ ta nghĩ thông suốt ta là thật sự không trách, mẫu thân ngài yên tâm, ta ở tĩnh Vương Phủ sẽ tốt, đúng rồi, trở về lâu như vậy, ta cũng nên đi bái phòng tổ mẫu, bằng không đi đã muộn, tổ mẫu nên nói ta bất hiếu thanh cần tính toán quân thị nói, đối với quân thị nói xong này đó, chuẩn bị cáo biệt quân thị, đi tổ mẫu thầm thị sân. Từ từ Cần Nhi, cái này cho ngươi quân thị gọi lại Thanh Cần, từ trong tay áo lấy ra một khối ô kim lệnh bài đưa cho Thanh Cần. Thanh Cần Nhi hoặc từ quân thị trong tay tiếp nhận lệnh bài, nhìn đến ô kim lệnh bài chung, một cách triện thể quân tử. chương 137 thẩm Thị Truyền Triều. Đây là cái gì? Thanh Cần ngẩn đầu nhìn phía mẫu thân quân thị. Đây là chúng ta quân gia một chi tư vệ, ngươi ông ngoại làm ta cho ngươi, ngươi ở tĩnh Vương Phủ có rất nhiều không tiện, có này chi tư vệ an toàn của ngươi ta cũng tương đối yên tâm. Quân thị nhìn Thanh Cần e sở cho Thanh Cần cự tuyệt. Ta nhận lấy, mẫu thân thay ta cảm ơn ông ngoại. Thanh Cần cầm trong tay lệnh bài để vào trong tay áo, đối với quân thị mở miệng nói. Không cần, người cũng là quân gia nữ nhi, đây là quân gia nên cho người, huống chi nhìn đến Thanh Cần nhận lấy lệnh bài quân thị trong lòng tùng một hơi. Phu nhân, lão phu nhân bên kia phái người lại đây, nói là mời chắc phi qua đi một chuyến. Ngoài cửa chuyển đến nhà hoàn Thanh âm. quân thị kinh ngạc xem một cái thanh cẩn làm như tự nói lại như là hỏi thanh cẩn nói lão thái thái như thế nào sẽ như vậy sốt ruột thế nhưng phái người tới thúc sục. nghe được quân thị nói thanh cẩn trong mắt có cái gì trượt lóe mà qua nàng đã sớm biết theo nàng của hồi môn quá khứ khẳng định có tổ mẫu thẩm thị người hiện giờ tổ mẫu thẩm thị phái người tới quân thị này thúc giục nàng xem ra là có người đem nàng cùng long hàn viễn sự tình báo cho tổ mẫu thẩm thị bằng không tổ mẫu thẩm thị như thế nào sẽ cứ như vậy cấp thế nhưng phái người tới thỉnh nàng qua đi xem ra tổ mẫu là sốt ruột suy nghĩ thấy ta mẫu thân kia ta liền qua đi tổ mẫu kia thanh cần không tiếp quân thị nghi vấn trong lời nói để lộ ra ý thứ lại là tổ mẫu thẩm thị là thời gian rất lâu không có thấy nàng sốt ruột thấy nàng dù sao chính là nói cho quân thị thẩm thị phái người tới kêu nàng hành vi hết sức bình thường quân thị nghe được thanh cần nói trong mắt có hoài nghi chi sắc hiện lên bất quá nàng cảm thấy hẳn là nàng nghĩ nhiều Lắc đầu đem trong đầu hoài nghĩ ý tưởng ném rớt đối với Thanh Cần mở miệng nói, nếu như vậy cần nhi ngươi liền chạy nhanh qua đi ngươi tổ mẫu kia đi, ngươi tổ mẫu từ nhỏ liền đau nhất ngươi, đừng làm cho ngươi tổ mẫu chờ lâu rồi. Kia Thanh Cần liền trước cáo từ Thanh Cần đối với quân thị hành lễ từ biệt ân, ngươi đi đi, Thanh Cần mang theo viên ương đi ra quân thị sân, bay thẳng đến tổ mẫu thầm thị ánh bình minh viện mà đi. Nguyên ương đi theo Thanh Cần phía sau, có chút lo lắng đối với Thanh Cần mở miệng nói: Lão phu nhân thế nhưng sẽ ở chủ tử cùng phu nhân nói chuyện thời điểm phái người lại đây kêu chủ tử nhất định là đi theo chúng ta trở về người đem chủ tử ở tĩnh vương phủ chung sự tình cùng lão phu nhân bẩm báo đều là nô tỳ giám thị bất lực mới làm những người này đem chủ tử ở tĩnh vương phủ sự tình để lộ cấp lão phu nhân nói cuối cùng trong thanh âm nhịn không được tự trách cùng áy náy. nghe được viên ương trong giọng nói tự trách cùng ái náy, thanh cần dừng lại bước chân xoay người lại đối với viên ương mở miệng nói ngươi không cần tự trách đi theo ta của hồi môn quá khứ hạ nhân có hơn phân nửa đều là chúng ta an cắt hầu phủ gia sinh nô tài tổ mẫu muốn hỏi bọn hắn ta ở tĩnh vương phủ sự tình bọn họ làm sao có thể không nói lại nói lại chuyện này ta cũng cũng không tính toán giấu giếm được tổ mẫu kia lão phu nhân đã biết chủ tử ở tĩnh vương phù sự tình hiện tại nhất định thực tức giận chủ tử nếu không Nguyên ương quay trở lại kêu lên phu nhân đi nghe được thanh cần nói uyên ương trong lòng càng là nhịn không được lo lắng Người không cần lo lắng tổ mẫu sẽ đối ta thế nào lại nói như thế nào ta hiện giờ cũng không phải đơn thuần an cát hầu phù cô nương tổ mẫu nhiều lắm giáo huấn ta vài câu sẽ không có sự tình gì thanh cần đi đến một bên nhìn nơi xa không chung đối với uyên ương nói chính là nghe được thanh cần nói uyên ương cũng biết thanh cần nói rất đúng hiện giờ nhà mình chủ tử sớm không phải trước kia đơn thuần an cát hầu phủ cô nương mà là tĩnh vương phủ trắc phi lão phu nhân tức giận khả năng sẽ dùng cách xử phạt về thể xác an cát hầu phủ cháu gái cũng tuyệt đối không thể dùng cách xử phạt về thể xác tĩnh vương trắc phi nhưng tâm lý vẫn là nhịn không được có chút lo lắng hảo đừng chính là sẽ không có sự tình gì Thanh Cần đối với Nguyên Ương Trấn An cười cười, sau đó đi hướng cách đó không xa ánh bình minh viện. Ánh bình minh viện thầm thị cửa phòng, Thẩm thị bên người đại Nha hoàn sơ liễu nhìn đến Thanh Cần cùng Nguyên Ương đi vào tới, lập tức đón nhận đi đối với Thanh Cần hành lễ nói, sơ liễu tham kiến chắc phi nương nương, chắc phi nương nương ngài rốt cuộc đã trở lại. Là nha ta đã trở về tổ mẫu thân thể còn hảo đi. Thanh Cần tiếp nhận sơ liễu nói tự nhiên hỏi. Thác chắc phi nương nương phúc, lão phu nhân gần nhất một đoạn thân thể đều cũng không tệ lắm. Hôm qua nghe nói chắc phi nương nương hôm nay khả năng trở về, bữa tối thời điểm còn so ngày thường đa dụng nửa chén cơm. Sơ liễu đối với thanh cần mỉm cười cung kính trả lời. Thanh cần nghe được sơ liễu nói, đối với sơ liễu gật gật đầu, liền chuẩn bị lướt qua sơ liễu đi vào tổ mẫu thẩm thị nơi buồng trong. Chắc phi nương nương, lão phu nhân vừa mới chịu kiến theo chắc phi nương nương của hồi môn quá khứ người, khả năng nghe được cái gì không tốt lời nói, chắc phi nương nương ngươi nhất định phải sơ liễu đối với thanh cần kịp thời nói ra thiện ý nói. Thanh cần nghe được sơ liễu câu này ba phải cái nào cũng được nói, lập tức minh bạch đây là sơ liễu ở nhắc nhở nàng thẩm thị lúc này tâm tình không tốt xoay người lại đối với sơ liễu nở rộ một cái tươi đẹp tươi cười, tiếp được sơ liễu này phân thiện ý nói ta đã biết đa tạ sơ liễu ngươi. chắc phi nương nương khách khí đây là nô tỳ nên làm nhìn đến thanh cần tiếp được nàng thiện ý sơ liễu đối với thanh cần khiêm tốn cúi đầu trả lời nhìn sơ liễu khiêm tốn tư thái thanh cần đối với một bên uyên ương nháy mắt uyên ương lập tức minh bạch đi lên trước không giấu vết đi lên trước đưa cho sơ liễu một cái túi tiền nói sơ liễu tỷ tỷ nghe nói ngươi làm đa dạng thực độc đáo ta gần nhất tưởng cho chúng ta ra chủ tử làm một đôi giày không biết có thể hay không hướng ngươi thảo một cái đặc biệt đa dạng đương nhiên có thể Nghe được Uyên Ương nói, Sơ Liễu vội cười trả lời, ống tay áo trong tay sờ đến Uyên Ương tắc lại đây nặng chịu túi tiền, không giấu vết xem một cái bên cạnh Thanh Cần, nhìn đến Thanh Cần chiều nàng mỉm cười, Sơ Liễu tiếp nhận Uyên Ương tắc lại đây túi tiền, tiếp tục mở miệng nói, ta trước đó vài ngày mới vừa làm một ít đa dạng ra tới Uyên Ương muội muội, khi nào muốn có thể trực tiếp lại đây lấy. Kia thật sự là quá tốt, Uyên Ương tại đây trước cảm ơn Sơ Liễu thì tỷ, ta một hồi liền đi tìm Sơ Liễu thì tỷ, Ương đối với Sơ Liễu cảm kích nói. không cần khách khí nghe được uyên ương cảm kích thanh âm sơ liễu thân hòa đối với uyên ương mở miệng muốn muốn hảo sơ liễu tỷ tỷ ta trước bồi nhà của chúng ta chủ tử đi gặp lão phu nhân một hồi ra tới liền đi tìm sơ liễu tỷ tỷ tỷ tỷ cần phải chờ ta nha uyên ương xoay người đi đến thanh cần bên người người không cần bồi ta đi vào ta xem ngươi cùng sơ liễu liêu rất vui vẻ ngươi liền cùng sơ liễu tâm sự đi ta một người đi vào thấy tổ mẫu liền hào thanh cần đối với đi tới uyên ương mở miệng nói Là nha lão phu nhân cùng chắc phi nương nương thật dài thời gian không có gặp mặt, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, Uyên Ương muội muội không bằng hiện tại liền cùng ta đi ta phòng vì chắc phi nương nương chọn mấy cái đa dạng tới. Sờ liễu nghe được thanh cần nói, lập tức đối với Uyên Ương mở miệng mời nói. chương 138 Ninh Vương Phi cũng hồi môn. Nghe được Sơ Liễu mời Uyên Ương theo bản năng muốn cự tuyệt, nàng muốn bồi nhà mình chủ tử cùng đi gặp mặt lão phu nhân, nhưng ngẩng đầu nhìn xem thân là nhà mình chủ tử Thanh Cẩn sắc mặt Uyên Ương cuối cùng vẫn là không tình nguyện đối với Sơ Liễu gật đầu. Nhìn đến Uyên Ương không cố chấp muốn đi theo nàng cùng nhau gặp mặt tổ mẫu Thẩm thị, Thanh Cẩn cho nàng một cái không cần lo lắng ánh mắt cất bước đi vào Thẩm thị nơi buồng trong. trong phòng thẩm thị ngồi ở chủ vị vị trí bên người cung kính đứng thẩm thị bên người mama vương mama trừ cái này ra không còn có một cái dư thừa nha hoàn ở trong phòng thanh cần đi vào tới thấy như vậy một màn trong lòng nhịn không được dùng mình trên mặt lại không hiện một tia dị thường ý cười doanh doanh đối với thẩm thị nhún người hành lễ thanh cần cấp tổ mẫu thịnh an nguyện tổ mẫu phúc thọ an khang thẩm thị đối mặt thanh cần hành lễ vấn an lại giống như không có nhìn đến thanh cần giống nhau chỉ là lo chính mình tùy ý xem một cái bên cạnh vương mama vương mama lập tức tâm lĩnh sẽ thần đưa cho thẩm thị một chén trà thẩm thị tiếp nhận vương mama đưa qua nước trà chậm gì gì uống một hớp nước trà sau đó nhắm mắt lại một bộ say mê quên mình bộ dáng từ đầu đến cuối không có xem thanh cần liếc mắt một cái nhìn đến thẩm thị như vậy tư thái thanh cần cái gì cũng không có nói nửa ngồi sùm thân mình lặng lặng chờ đợi thẩm thị khi nào sẽ hiện nàng một trong phòng thẩm thị nhắm mắt tĩnh tọa thanh cần nửa ngồi xổm chờ đợi thẩm thị trợn mắt thẩm thị bên cạnh vương mama càng là nửa tiếng không ra trong lúc nhất thời một loại quỷ dị yên tĩnh không khí ở trong phòng lưu động thời gian ở lẳng lặng trung trôi đi thanh cần hành lễ tư thế đều có chút đã tê dần thẩm thị vẫn là không có trợn mắt dấu hiệu xem ra lần này tổ mẫu là thật sự tức giận thanh cần không hề trầm mặc lại lần nữa đối với thẩm thị mở miệng cháu gái thanh cần cấp tổ mẫu thịnh an Nghe được Thanh Cần lại lần nữa mở miệng, chủ vị thượng thầm thị mở to mắt, không nhẹ không đạm mở miệng nói chắc phi nương nương chết sát lão thân, hẳn là lão thân hướng chắc phi nương nương thỉnh lễ vấn an mới là. Tổ mẫu nói đùa Thanh Cần là tổ mẫu cháu gái, nào có tổ mẫu hướng cháu gái hành lễ đạo lý. Nói giỡn, ta nhưng một chút đều không có nói dỡn ta còn muốn cầu chắc phi nương nương dơ cao đánh khẽ cho chúng ta an cắt hầu phủ một con đường sống đâu. thẩm thị sắc mặt nghiêm túc, phảng phất lời nói lại nghiêm túc bất khóa. Tổ mẫu lời này phải làm gì dàng, cháu gái không rõ. Không rõ, thân là tĩnh vương chắc phi, lại cự tuyệt vì tĩnh vương thị thầm, ngươi có biết chính ngươi đang làm cái gì. Còn tại đây cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo ngươi như thế trắng trợn táo bạo là muốn cho nhân xâm phụ thân ngươi giáo nữ không tốt, làm hoàng thượng đoạt phụ thân ngươi thức vị, vẫn là muốn hoàn toàn chọc giận tĩnh vương. làm tĩnh vương dẫn chó đánh mèo an cát hầu phủ chờ đến an cát hầu phủ diệt vong ngươi mới nói cho ta ngươi minh bạch nghe được thanh cần nói thẩm thị rốt cuộc nhịn không được đối thanh cần nói ra này phiên nghiêm khắc nói thanh cần trên mặt ý cười thu hồi trầm mặc một lát sau ngẩng đầu nhìn phía thẩm thị nói tổ mẫu là ở chỉ trích ta liên lụy an cát hầu phủ sao ngươi lời này là có ý thứ gì thẩm thị nhíu mày hỏi nghe được thẩm thị hỏi chuyện thanh cần về phía trước đi dạo hai bước nhìn thằng thẩm thị nói. không có gì ý tứ chỉ là ta muốn biết ở tổ mẫu trong lòng có phải hay không chỉ có an cát hầu phủ tiền đồ cùng vinh quang là quan trọng nhất thậm chí quan trọng quá ngài thân cháu gái hạnh phúc ngươi làm càn thẩm thị đứng dậy run rẩy ngón tay chỉ vào thanh cần một bên vương ma ma thấy thế chạy nhanh tiến lên đỡ lấy thẩm thị lùi kéo thẩm thị một lần nữa ngồi xuống đối với thẩm thị nói lão phu nhân ngài ngàn vạn không cần sinh khí nhị cô nương chỉ là tuổi còn nhỏ Nhất thời nghĩ sai rồi, ngươi ngàn vạn không cần cùng nhị cô nương trách móc. Sau đó quay đầu tới đối với Thanh Cần nói, nhị cô nương, ngài chạy nhanh đối lão phu nhân xin lỗi. Nói ngài là vô tâm, ngài là lão phu nhân thân cháu gái, lão phu nhân trước kia cũng là đau nhất ngài, như thế nào sẽ không bận tâm ngài hạnh phúc ngươi nói như vậy sẽ nhiều thương lão phu nhân tâm a Lúc này, thầm thì cũng hoãn lại đây, nàng nhìn về phía Thanh Cần nói, nói đến cùng ngươi là ở oán ta lúc trước ngạnh muốn ngươi tiếp được thánh chỉ. Thanh Cần nghe được Thẩm Thị nói trầm mặc không nói, nàng là oán quá đi. Nhìn đến Thanh Cần này phiên cam chịu biểu tình, Thẩm Thị trong nháy mắt phảng phất già nua vài tuổi, mở miệng nói: Hảo hảo a, ngươi quả thật là oán ta, ngươi nên oán cũng oán đối bất quá nếu lại tới một lần nói, ta còn là sẽ bức ngươi tiếp được kia đạo tứ hôn thánh chỉ bởi vì ta là An Cát hầu phủ lão phu nhân, ta tuyệt không sẽ cho phép An Cát hầu phủ ở tay của ta thượng suy tàn cùng ngập đầu, ngươi thật sự hẳn là oán ta. nhưng là ngươi hẳn là minh bạch ngươi hiện giờ đã là tĩnh vương trác phi vẫn là hoàng thượng tự mình ban cho phong hào trác phi nên tận trách đương một cái vương ra trác phi tĩnh vương có thể cho phép ngươi một hai lần cự tuyệt nhưng tuyệt đối không thể vĩnh viễn dung túng ngươi cự tuyệt huống chi ngươi gà vào chính là hoàng gia ngươi nghĩ tới ngươi cự tuyệt sự tình bị hoàng thượng biết được hậu quả sao ngươi hận ta oán ta ta đều gánh chính là ngươi thật sự quyết định làm ngươi phụ thân mẫu thân cùng ngươi ruột thịt đệ đệ đã chịu hoàng gia giận chó đánh mèo sao Nhị cô nương, lão phu nhân cũng là vì chúng ta an cắt hầu phủ, ngài ngàn vạn không cần oán hận lão phu nhân, lão nô làm lão phu nhân bên người mama cũng đi quá giới hạn cho ngài nói hai câu, an cắt hầu phủ này đại thừa thức chính là đại lão gia. cũng là nhị cô nương ngài thân sinh phụ thân, đời sau thừa tức chính là tiểu thiếu gia, càng là nhị cô nương ngài ruột thịt đệ đệ thế gia nữ nhi sinh ra tự phụ, lại cũng chú định tất yếu thời điểm phải vì gia tộc làm ra một ít hy sinh. Huống chi nhị cô nương ngài hiện giờ đã là Tĩnh Vương chắc phi, nữ nhân gả cho người, chỉ có được đến triệu phu sủng ái mới có thể ở hậu viện đứng vững, cùng phía sau gia tộc cho nhau giúp đỡ, về sau có hài tử mới có thể vì chính mình hài tử tranh thủ lớn nhất ích lợi. Nhị cô nương ngài từ nhỏ thông minh, hẳn là không khó hiểu Bạch lão nội ý tứ. Vương Mama ma ngay sau đó đối Thanh Cần lời nói thấm thiên nói ra này một phen lời nói nghe được Vương Mama ma này một phen lời nói Thanh Cần một đôi mắt quạnh quẽ nhìn Vương Mama ma, đen như mực giống như là đêm lạnh làm người từ đầu lạnh đến đuôi liền ở Vương Mama ma sắp không chịu nổi nàng ánh mắt thời điểm Thanh Cần rời đi tầm mắt tựa như tổ mẫu cùng Vương Mama ma nói nàng không thể chơ mắt nhìn an cắt hầu phủ hủy diệt hơn nữa chuyện tới hiện giờ nàng cũng cũng không lui lại lộ Cần phải nàng liền như vậy nhận mệnh nàng như thế nào cam tâm. Nếu nàng gả người không phải Long Hàn Viễn, vương Mama cùng tổ mẫu thẩm thì nói nàng nhất định có thể nghe đi vào chính là cố tình nàng gả người kia là Long Hàn Viễn, hơn nữa Long Hàn Viễn vẫn là trọng sinh, nghĩ đến đời trước thê thảm, tuy rằng tạo thành nàng thê thảm không phải Long Hàn Viễn, nhưng nếu ngươi đã từng vì một người nam nhân, chúng bạn xa lánh cuối cùng càng là bởi vì hắn thê thảm mà chết ngươi thật sự rất khó thuyết phục chính mình có thể không hận hắn. Càng làm cho nàng hận chính là, nam nhân kia rõ ràng không yêu nàng, lại trước nay cũng không chịu buông tha nàng, nàng lao lực tâm tư thay đổi vận mệnh, nghĩ cách vì chính mình mưu hoa cuối cùng lại vẫn là đi lên đời trước đường xưa, cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm. ngẩng đầu nhìn xem tổ mẫu thẩm thị trong mắt đau lòng cùng khẩn cầu, muốn xuất khẩu không cam lòng lại biến thành, đa tạ tổ mẫu huấn đạo thanh cần minh bạch. Nhị cô nương ngài nghĩ thông suốt thì tốt rồi vương ma ma nghe được thanh cần nói, thay thế thẩm thị vui mừng mở miệng nói. Thanh Cần gật gật đầu, Thẩm Thị nhìn đến Thanh Cần bộ dáng này trên mặt hiện ra tươi cười, đang muốn đối Thanh Cần nói cái gì đó. Lúc này, sơ liễu thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, lão phu nhân, Ninh Vương Huy, Ninh Vương Phi hồi môn đã qua trung môn. Thẩm Thị nghe thế câu nói mừng đến từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối với tiến đến hồi báo sơ liễu hỏi người nói cái gì, Ninh Vương Phi cũng đã trở lại. Đúng vậy, lão phu nhân, sơ liễu cung kính đối Thẩm Thị trả lời. kia chạy nhanh đỡ ta đi ra ngoài nghênh đón ninh vương cùng ninh vương phi nói liền phải đi ra ngoài giống như hoàn toàn quên mất phòng nội thanh cần bên người người cũng chạy nhanh thấu đi lên đi theo thẩm thị cùng nhau đi ra ngoài nghênh đón ninh vương cùng ninh vương phi trong nháy mắt độc lưu thanh cần một người ở trống rỗng trong nhà Ở tổ mẫu thẩm thị vội vàng nghênh đón hiện giờ làm ninh vương phi thứ muội muội rời đi sau, thanh cần một người từ trống rỗng phòng đi ra, nhìn đến ánh bình minh viện mọi người đều vội vã cao hứng phấn chấn ra bên ngoài đuổi, minh bạch mọi người hẳn là đều là đi nghênh đón nàng cái kia ninh vương phi thứ muội muội khóe miệng xẹt qua một tia như có như không trào phúng, rồi sau đó một người hướng tới ánh bình minh viện bên ngoài đi đến. Chờ đến sắp đi ra ánh bình minh viện cửa khi, đụng phải từ bên ngoài vội vã tới rồi huyên ương, huyên ương vừa thấy đến thanh cần, lập tức thò qua tới đối với thanh cần mở miệng nói ông trời phù hộ huyên ương rốt cuộc tìm được chủ từ ngài, chủ từ ngài như thế nào còn ở ánh bình minh viện đâu. Nô thì vừa mới nhìn đến lão phu nhân bên người vây quanh một vòng người ra ánh bình minh viện, còn tưởng rằng chủ từ khẳng định cũng ở trong đó. Không thường chờ nô no thì tinh tế xem qua sau thế nhưng không có tìm được chủ tử, hỏi qua lão phu nhân bên người đi theo người sau, đại gia thế nhưng đều nói không biết, nô no thì lúc này mới phản hồi tới, không nghĩ tới chủ tử thế nhưng thật sự còn ở ánh bình minh viện nói nơi này, uyên ương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên im bặt. Thanh cần nhìn đến đột nhiên đột nhiên im bặt uyên ương, mở miệng nói, như thế nào không nói. Chủ tử uyên ương lắm miệng uyên ương có chút ảo não, chủ tử lúc này còn ở ánh bình minh viện. Hẳn là lão phu nhân nghe được Ninh Vương cùng Ninh Vương Phi trở về, vội vã chạy đến thấy Ninh Vương cùng Ninh Vương Phi mà quên đi chủ tử, bằng không lão phu nhân đã đi đại sảnh, chủ tử lại còn ở ánh bình minh viện, xem ra không riêng gì lão phu nhân quên đi nhà mình chủ tử, liền ánh bình minh viện hạ nhân cũng quên đi nhà mình chủ tử, nghĩ đến chủ tử trước kia ở an cắt hầu phủ địa vị, nhìn nhìn lại hiện tại quyên Ương đột nhiên có chút nói không nên lời chua xót người nói gì đó không thỏa đáng sao. Thanh Cần như là không có hiện uyên ương ảo não tùy ý mở miệng nói, không chủ tử uyên ương ngài uyên ương nhìn thanh cần tùy ý, tuy rằng chủ tử không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Nhưng nhìn chủ tử lẳng lặng bộ dáng uyên ương biết chủ từ sâu trong nội tâm khẳng định là có chút không dễ chịu, nghĩ đến chủ từ trước kia làm an cắt hầu phủ hầu ra con vợ cả nữ nhi, nhất chịu lão phu nhân sùng ái cùng trong phủ hạ nhân tôn kính, nhưng hôm nay nghĩ vậy, môi ngập ngừng suy nghĩ phải đối thanh cần nói hai câu an ủi nói, chính là nghĩ tới nghĩ lui, không thể thưởng được cái gì chân chính có thể an ủi người nói. chương 139 Khiêm Công Minh Vương nhìn đến uyên ương cái dạng này thanh cần nhịn không được thở dài một hơi nhàn nhạt nói ngươi không cần như vậy ấp à ấp úng ta cũng không có cái gì xem không khai cùng luần quần trong lòng tứ muội muội hiện giờ là ninh vương gia chính phi lại là ninh vương dắt tứ muội muội cùng trở về lễ tiết thượng tổ mẫu đương nhiên muốn đi ra ngoài nghênh đón một chút ngươi cũng đi theo ta đi nghênh đón một chút tứ muội muội đi Chính là chủ tử mới là an cắt hầu phủ hầu gia đích nữ trước khi lão phu nhân cùng trong phủ hạ nhân đối chủ tử đều là hôm nay vừa nghe đến Ninh Vương cùng Ninh Vương phi cùng nhau trở về thế nhưng đem chủ tử đặt ở một bên đều chạy tới nghênh đón tứ cô nương cùng Ninh Vương, liền lão phu nhân cũng là như thế Uyên ương thế chủ tử bất bình. Nghe được thanh cần nói Uyên ương có chút khổ sở mở miệng. Này có cái gì bất bình, ngươi cũng nói là trước đây, trước kia ta là An cắt hầu phủ hầu gia đích nữ, trong phủ người đương nhiên này đây ta làm trọng, nhưng hôm nay tứ muội muội là Ninh Vương phi. Trong phủ người đương nhiên muốn lấy tứ muội muội làm trọng, huống hồ hôm nay lại là Ninh Vương bồi tứ muội muội cùng nhau trở về, có Ninh Vương đi theo tứ muội muội cùng nhau hồi môn, tổ mẫu đương nhiên hẳn là coi trọng một ít cho nên ngươi không cần thay ta bất bình. Thanh Cẩn đối với Uyên Ương không nhẹ không đạm nói ra này một phen lời nói. Uyên ương nghe được Thanh Cần nói, biết Thanh Cần cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, cũng cảm thấy Thanh Cần nói có đạo lý, lại vẫn là có chút bất bình nói, chủ tử nói có đạo lý, chính là Uyên ương trong lòng vẫn là có chút bất bình còn có A tứ cô nương khi nào trở về không tốt, càng muốn chọn chủ tử hồi môn cùng một ngày trở về ai biết là vừa lúc như thế vẫn là tứ cô nương cố ý vì này. nghe được uyên ương nói, thanh cẩn trong mắt có cái gì chợt lóe rồi biến mất. cố thanh giao lựa chọn cùng nàng cùng một ngày hồi môn có phải hay không cố ý nàng không rõ ràng lắm, nhưng nàng tuyệt đối không tin đây là trùng hợp, chỉ là cố thanh giao vì cái gì muốn làm như vậy đâu. trong lòng nghĩ như vậy, thanh cẩn trên mặt lại đối uyên ương không thèm để ý, mở miệng nói an cắt hầu phủ cũng là tứ muội muội ra tứ muội muội thường khi nào trở về đương nhiên liền có thể khi nào trở về, lại nói hôm nay trở về không hảo sao? Hào, chúng ta cũng chạy nhanh qua đi trông thấy tứ muội muội đi. Nói xong liền bước bước chân chiều An Cát Hầu phủ đại sảnh phương hướng mà đi. Phía sau viên Ương nghe được Thanh Cần nói, nhìn Thanh Cần về phía trước bóng dáng, lẩm bẩm một câu, dù sao nô tỳ liền cảm thấy tứ cô nương chọn ở cùng chủ tử hồi môn cùng một ngày trở về là bất an hảo ý. Sau đó hướng về phía trước Thanh Cần đuổi theo đi, An Cát Hầu phủ đại sảnh ngoài cố thanh giao một thân đẹp đẽ quý giá màu đỏ thắm vương phi chính trang đoan trang hiền thục cao quý điển nhã dắt một thân vương gia mãng bảo ninh vương đi tới chờ nhìn đến đại sảnh cửa lấy thầm thị vì an cắt hầu phủ mọi người khi ánh mắt lưu truyền gian mang theo kích động thần sắc tiểu nữ nhi thư thái bước nhanh đi tới đối với phía trước thầm thị cùng thầm thị bên người mẫu thân tô thị mềm mại ngọt thanh kêu tổ mẫu mẫu thân giao nhi đã trở lại giao nhi rất nhớ các ngươi tổ mẫu cùng ngươi mẫu thân cũng rất nhớ ngươi ngươi rốt cuộc trở về Thẩm thị nắm lấy thanh dao tay kích động mở miệng nói, Thanh giao mẫu thân Tô thị ở bên cạnh nhìn nữ Nhi ứng hòa gật gật đầu, trong mắt tàng không được kiêu ngạo cùng vui mừng. Thật vậy chăng, tổ mẫu cùng mẫu thân cũng tưởng giao Nhi. Thanh giao nghe được Thẩm thị nói, càng thêm thân thiết dựa vào Thẩm thị trong lòng ngực, Thẩm thị ôm Thanh giao, bất đắc dĩ sùng nịch nói, người đứa nhỏ này, đều gà chồng. Còn như vậy tính trẻ con, vừa mới còn một bộ đại khí trầm ổn bộ dáng, tổ mẫu đều bị ngươi hù dọa. không nghĩ tới nguyên lai là cái cách thùng rỗng này không thể được này không phải ở tổ mẫu cùng mẫu thân trước mặt sao giao nhi ngày thường ở ninh vương phủ đều làm thực tốt không tin tổ mẫu hỏi một chút thư xa thành giao đối với thẩm thị hờn rỗi mở miệng đôi mắt đẹp lưu động nhìn phía chính mình hôn phu ninh vương long thư viễn Lòng thư viễn một thân vương gia mãng bảo, vốn dĩ nên là quý khí uy nghiêm, nhưng bởi vì hắn nhất quán ôn nhuận hiền lành tính cách một thân vốn nên quý khí uy nghiêm vương gia mãng bảo chính là làm hắn xuyên ra vài phần thư hoa khí độ có vẻ bình dị gần gũi quân tử đoan chính. Nghe được tân hôn thê tử nói, vọng đến nhìn qua an cắt hầu phủ mọi người, hơi hơi mỉm cười. liếc mắt đưa tình xem một cái thanh dao đối với thẩm thị nói giao nhi thực hảo bổn vương thực vừa lòng cảm ơn lão phu nhân cùng nhạc phụ nhạc mẫu vì bổn vương dưỡng ra như vậy một cái đến bổn vương tâm ý thê từ Vốn dĩ nghe được thanh giao thẳng hô ninh vương tên, ở đây thẩm thị vì an cắt hầu phủ mọi người đều có chút kinh ngạc kinh ngạc, chính là nghe được long thư viễn chẳng những không có trách tội còn thản nhiên trịnh trọng nói ra như vậy một phen cảm tạ nói, có thể thấy được hai người kim điệp tình thâm, thẩm thị vì chủ tử lộ ra vui mừng biểu tình, mà xuống mọi người tác lộ ra hâm mộ biểu tình. Ninh vương đối giao nhi như thế ngưỡng mộ là giao nhi phúc khí cũng là chúng ta an cắt hầu phủ phúc khí, nào dám đương tạ nhưng thật ra lão thân còn hẳn là hướng ninh vương hành lễ thầm thị nói liền phải đối với long thư viễn hành lễ. nhìn đến thẩm thị phải cho hắn chào hỏi, long thư viện chạy nhanh tiến lên một bước đỡ lấy thẩm thị, khóe miệng mang theo ôn hòa tươi cười nói: lão phu nhân đây là chiết sát thư xa, thư xa lần này là đi theo giao nhi cùng nhau hồi môn, lão phu nhân không cần đối thư đi xa lễ, ngược lại là thư xa hẳn là đối lão phu nhân chấp gia lễ tương bái, nói liền phải cấp thẩm thị chào hỏi. thẩm thị thấy thế, nâng long thư viễn, nghiêm túc nói, trăm triệu không thể, ninh vương ngài là long tử phượng tôn, sao có thể đối lão thân hành lễ, lão thân nhận không nổi. Sao có thể, lão phu nhân là giao nhi tổ mẫu, giao nhi là thư sa thê tử, nói lý lẽ thư sa cũng nên đi theo giao nhi kêu ngài một tiếng tổ mẫu, ngài như thế nào sẽ chịu không dậy nổi thư sa thi lễ. long thư viễn ôn hòa khiêm cung nói. Ninh vương khiêm cung, biết ninh vương có này một phen tâm ý lão thân liền rất thỏa mãn, không cần hành lễ có thể, ninh vương đại sảnh thỉnh thầm thị sau khi nói xong liền mời long thư viễn tiến đại sảnh. Lão phu nhân trước hết mời long thư viễn khiêm nhượng nói. Ninh vương ôn nhuận thân hòa, giao nhà đầu thật là thật có phúc bất qua quân thần có lễ, ninh vương cùng vẫn là cùng lão thân cùng nhau đi. Nói một tay lôi kéo thanh giao cùng ninh vương long thư viễn cùng đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh, thanh giao đem thầm thị đỡ lên chỗ ngồi sau, đi đến thầm thị chính phía trước, đối với thầm thị nói tổ mẫu ngại với quân thần chi lễ không cho thư đi xa lễ, bất quá giao nhi là tổ mẫu cháu gái, giao nhi cấp tổ mẫu thịnh an nói hành lễ đi xuống. Nhìn đến thân là ninh vương phi cháu gái hướng chính mình hành lễ, thầm thị trong mắt mang theo nói không nên lời ý cười cùng kiêu ngạo, mở miệng nói, giao nhi chính là đa lễ, người có thể cùng ninh vương cùng nhau trở về tổ mẫu liền rất cao hứng, không cần phải nhiều như vậy lễ. Hơn nữa người hiện tại là Ninh Vương Phi, hoàng gia quê cụ trọng đại, lần này liền tính, về sau nhưng ngàn vạn không cần hành này đại lễ. Xem tổ mẫu nói, hoàng gia là quy củ trọng đại, cũng không phải là còn có câu nói nói bách thiện hiếu vi tiên, tổ mẫu là giao nhi tổ mẫu, giao nhi chính là nhiều lần đối với tổ mẫu hành lễ vân an, người khác cũng không thể nói cái gì, đại bá mẫu, mẫu thân ta nói nhưng đối. Nói xong kiều tiếu nhìn về phía thanh cần mẫu thân quân thị cùng chính mình mẹ ruột tô thị. Chương 140 Tấu chương vô đề. quần thị nghe được thanh giao ném qua tới hỏi chuyện, nhìn thanh giao cùng thẩm thị thân thiết một đoàn bộ dáng, vốn dĩ liền cảm thấy có chút chói mắt, phải biết rằng này đó trước kia nhưng đều thuộc về nàng nữ Nhi Thanh Cần. hơn nữa nàng vừa mới đánh giá một vòng cũng không có nhìn đến thanh cần trong lòng chính nghi hoặc nữ nhi thanh cần không phải bị thẩm thị phái người kêu đi như thế nào lại không nhìn thấy thanh cần cùng thẩm thị cùng nhau ra tới lúc này nhìn đến thanh giao cùng thẩm thị ở chung hình ảnh còn có an cắt hầu phủ mọi người đối thanh giao truy phủng ngược lại có chút may mắn nữ nhi thanh cần lúc này không ở nơi này thất thần chuẩn bị liền làm tiếp khách không nghĩ tới thanh giao sẽ xả đề tài dò hỏi nàng Nhìn một thân màu đỏ thắm vương phi chính trang, thanh lệ động lòng người, ung dung rộng lượng thanh giao, quân thị nhẫn hạ tâm trung không mừng, nàng như thế nào không biết trước mắt tiểu nữ hài là ở biến tướng khoe ra, lại không thể không nhẫn hạ tâm trung không mừng mang theo tươi cười ứng tiếng nói, thanh cẩn chất nữ nói rất có đạo lý. Giao nhi, người nhà chính là bướng bình. Tô thị ở quân thị đối diện nhìn đến quân thị rõ ràng thất thần cùng miễn cưỡng cười vui đối nữ nhi phụ họa trong lòng có một loại dương mi thổ khí cùng yêu việt cảm giác dâng lên, trong lòng nhịn không được đắc ý, cho dù người quân thị là an cắt hầu phu nhân, tước vì cũng là người đại phòng, người Trượng phu không thể so ta Trượng phu có tài năng, người nữ nhi hiện giờ càng là không thắng nữ nhi, nghĩ vậy nhi, trong lòng một trận thống khoái, đối với thanh giao mỉm cười sùng nịch một ánh mắt. Thanh giao tiếp thu đến mẫu thân Tô thị sùng nịch ẩn chứa kiêu ngạo ánh mắt, mẹ con hai cái bất động thanh sắc trao đổi một ánh mắt, thanh giao dựa vào thẩm thị càng là thân thiết làm nũng nói, mẫu thân nói không đúng, giao nhi lúc này mới không phải bướng bỉnh đâu, tổ mẫu nói có phải hay không? Đúng vậy, chúng ta giao nhi không phải bướng bỉnh, thẩm thị nắm thanh giao tay không khép miệng được đáp. Một đại sảnh tổ mẫu từ thiện, tức phụ ở Trung Hòa Thuận, cháu gái đáng yêu hiếu thuận. Bày ra một bức tốt đẹp ở chung hình ảnh, làm người cảm thấy ấm áp ấm nhân tâm. mẫu thân nhi thử cùng đại ca mang theo ninh vương đi thư phòng ngồi ngồi lúc này cố hoài nghi đi tới đối với thượng thẩm thị cung kính mở miệng nói nghe được cố hoài nghi nói vốn dĩ ở trung hòa thuận nữ quyến ngẩng đầu vọng lại đây thẩm thị đối với cố hoài nghi ứng tiếng nói các ngươi có việc trò chuyện với nhau liền qua đi đi một hồi cơm chưa dọn xong lại cố ý đi phái người kêu các ngươi các ngươi cần phải tiếp đón hảo ninh vương nhi thử cần tuân mẫu thân nói Thanh Giao nghe được tổ mẫu thẩm thị cùng cha cố hỏi nghi nói cũng từ thẩm thị bên người đi đến Ninh Vương Long thư Viễn bên người dịu dàng nói kia phu quân liền bồi cha cùng đại bá đi thư phòng đi một hồi ta kêu bên người nha hoàn đi gọi các ngươi Long thư viện ánh mắt ẩn tình đối với Thanh Giao gật gật đầu lấy thẩm thị cùng Thanh Giao vì các nữ quyến nhìn theo vài người cái rời đi sau một lần nữa ngồi trở lại vị trí Thanh Giao vô tình nhìn quét một vòng trong phòng mọi người. Như là mới nghĩ đến gì đó đối với thẩm thị hỏi, đúng rồi tổ mẫu ta vào phủ sau từng nghe hạ nhân nói nhị tỷ tỷ cũng ở hôm nay trở về. Như thế nào không có nhìn thấy nhị tỷ tỷ đâu. Nghe được thanh giao hỏi chuyện sau thẩm thị liên quan đại sảnh hầu hạ nha hoàn nhất thời lặng im xuống dưới thanh giao lại như là không có hiện đem ánh mắt truyền tới quân thị trên người lại lần nữa mở miệng nói, đại bá mẫu, nhị tỷ tỷ đâu. Chẳng lẽ đã đi trở về sao? Quân thị không nói gì đem ánh mắt nhìn phía thầm thị phương hướng, lúc này thanh dao giống như hậu chi hậu giác hiện đại sành quái dị không khí, nhìn đến quân thị nhìn về phía thầm thị cũng đem ánh mắt đặt ở thầm thị trên người. Có chút thật cẩn thận mở miệng hỏi hướng thầm thị nói tổ mẫu, đại gia đây là như thế nào lạc nhị tỷ tỷ chẳng lẽ không ở trong phủ sao? Nha! Nhị cô nương giống như bị thẩm thị bên người Vương ma ma lúc này cũng nghĩ đến Thanh Cẩn, trách không được vừa mới tổng cảm thấy để sót cái gì, vừa mới nàng đỡ lão phu nhân ra tới thời điểm giống như đem nhị cô nương quên đi ở ánh bình minh viện. Nhịn không được kêu ra tiếng, phản ứng lại đây sau, Vương ma ma lại chạy nhanh che miệng lại. Vương ma ma cần nhi như thế nào ạ? Quân thị nghe được vương ma ma thất thanh chưa nói xong nói, khẩn trương thấu đi lên, ánh mắt lại khẩn nhìn chằm chằm Thẩm thị mặt nàng liền nói thầm thị kia sẽ như thế nào sẽ như vậy thì quái phái người tới kêu nữ nhi, xem ra nàng cảm giác không có sai, nữ nhi thanh cần cùng bà bà Thẩm thị chi gian nhất định có cái gì nàng không biết sự tình. Nhị cô nương không có việc gì, chỉ là nghe được quân thị sốt ruột hỏi chuyện vương ma ma chính xấu hổ nói như thế nào. Thầm thị nhà nhạt phết liếc mắt một cái vương ma ma, vương ma ma lập tức cúi đầu không nói chuyện nữa. Mẫu thân có phải hay không cần nhi chọc ngài sinh khí, ngài quân thị đương nhiên nhìn đến vương ma ma là ở thu được thầm thị ánh mắt sau mới cúi đầu không nói lời nào trong lòng lo lắng thanh cần cũng bất chấp gì đó đối với thầm thị trực tiếp mở miệng hỏi. Là nha tổ mẫu, nhị tỷ tỷ tính cách ngài luôn luôn hiểu biết nếu nhị tỷ tỷ không cẩn thận chọc ngài sinh khí, ngài nhưng ngàn vạn không cần cùng nhị tỷ tỷ so đo. Cố Thanh Giao ở bên cạnh phối hợp khuyên bảo, Thẩm Thị nhìn đến Quân Thị sốt ruột bộ dáng, ở nghe được Thanh Giao khuyên bảo nói, nửa ngày mới nhàn nhạt mở miệng nói, dâu cảt Giao Nhi ở các ngươi trong mắt ta chẳng lẽ là cái thị phi bất phân người sao? Tức phụ lỗ mãng, tức phụ đương nhiên biết mẫu thân không phải là người như vậy. Chẳng qua cần nhi là ta hoài thai 10 tháng mới sinh hạ nữ nhi, tức phụ trong lòng lo lắng mới mất đúng mực, thỉnh mẫu thân tha thứ tức phụ chỉ là không biết cần nhi quân thị mặt ngoài đối thẩm thị nhận sai, trong lời nói lại một chút cũng không thoái nhượng, nếu thanh cần không có phạm sai lầm kia thanh cần là ngài kêu lên đi, như thế nào lại không có đi theo ngài một khối xuất hiện. Giao Nhi cũng chỉ là lo lắng tổ mẫu cùng nhị tỷ tỷ còn có thật dài thời gian không có thấy nhị tỷ tỷ kia sẽ nghe trong phủ hạ nhân nói nhị tỷ tỷ hôm nay cũng đã trở lại hiện tại lại không có xem nói nhị tỷ tỷ nhất thời có chút sốt ruột muốn nhìn thấy nhị tỷ tỷ nếu vừa mới nói sai rồi cái gì tổ mẫu nhưng ngàn vạn không cần cùng Giao Nhi trách móc không cần không thích Giao Nhi Cố Thanh Giao ở quân thị nói sau có chút sợ hãi thẩm thị bởi vì nàng nhất thời nói lỡ không thích nàng chính là lại tưởng niệm tỷ tỷ hảo muội muội bộ dáng. Thẩm thị nhìn đến thanh giao này phó tì muội tình thâm, lo lắng ấy náy bộ dáng, trần an vỗ vỗ thanh giao tay, đối với thanh giao an ủi nói, hảo hài từ tổ mẫu biết ngươi là muốn gặp ngươi nhị tỷ tỷ tổ mẫu như thế nào sẽ bởi vì cái này không thích ngươi. Thanh giao nghe được Thẩm thị nói sau yên tâm gật gật đầu. Thẩm thị lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía quân thị phương hướng. Đối với quân thị mở miệng nói: Cần nha đầu là từ nhỏ ở ta bên người lớn lên. Nàng tính cách ta nhất hiểu biết bất quá ta là nàng thân tổ mẫu. Nếu là ta kêu nàng quá khứ, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng ta đối nàng làm ra sự tình gì? Mẫu thân giáo huấn chính là là tức phụ không phải. Nghe được thẩm thị nói quân thị đối với thẩm thị lại lần nữa khiêm cung nhận sai. Kia tổ mẫu nhị thị tỷ hiện tại rốt cuộc ở đâu nha? Thanh giao hảo tâm thế quân thị mở miệng hỏi. mươi 141 ta tràn ngập chữa khỏi ánh mắt. Quân thị nghe được thanh giao thế chính mình hỏi ra nhất muốn biết nói cũng không bận tâm cái này. Thanh giao chất nữ rốt cuộc đánh cái gì chú ý. Đối thanh giao đầu đi một cái cảm kích ánh mắt, sau đó quay đầu tới nhìn chằm chằm thầm thị, chờ thầm thị nói chuyện. Nhìn nôn nóng chơ mắt nhìn nàng muốn biết nữ nhị tin tức sâu cả cùng vẻ mặt quan tâm lo lắng thì muội thanh dao thầm thì ánh mắt thư quân thị trên người lừa quá, tạm dừng ở thanh dao trên người, làm như có chút bất mãn trả lời tổ mẫu trước đó vài ngày có chút đau đầu. Vừa mới từ ngươi đại bá mẫu kia gọi ngươi nhị tỷ tỷ qua đi nói chuyện phiếm thời điểm, ngươi nhị tỷ tỷ nghe nói chuyện này, liền nói muốn thay tổ mẫu sao hai cuốn kinh Phật cầu phúc tổ mẫu không lay truyền được nàng. Khiến cho nàng đi tiểu Phật đường sao đi Không nghĩ tới nàng vừa qua khỏi đi, hạ nhân liền chạy tới nói ngươi cùng Ninh Vương cũng hồi phủ, nhất thời tình thế cấp bách tổ mẫu liền đã quên phái người kêu ngươi nhị tỷ tỷ cùng nhau lại đây nghênh đón ngươi, không nghĩ tới ngươi cái này nha đầu như vậy nhớ ngươi nhị tỷ tỷ còn không có nhiều sẽ đâu, liền cứ như vậy cấp hỏi ngươi nhị tỷ tỷ cảm tình giao nha đầu trở về nhất nhớ không phải tổ mẫu, cũng không phải ngươi phụ huynh mẫu thân, mà là ngươi nhị tỷ tỷ. Không phải, Giao Nhi nhất nhớ đương nhiên là tổ mẫu, sau đó là cha, mẫu thân, đại bá phụ, đại bá mẫu chẳng qua đại gia Giao Nhi vừa mới đều gặp được, chỉ có nhị tỷ tỷ Giao Nhi không có nhìn thấy, Giao Nhi cùng nhị tỷ tỷ từ nhỏ một khối lớn lên. Nhị tỷ tỷ đối Giao Nhi vẫn luôn chiếu cố có thêm, phía trước lại nghe nói nhị tỷ tỷ cũng đã trở lại, chính là lại chậm chạp không có nhìn thấy nhị tỷ tỷ xuất hiện, nhất thời lo lắng mới mở miệng hỏi tổ mẫu. Giao nhi cũng không có ý khác nghe được thẩm thị có chút bất mãn ngữ khí thanh giao lập tức đối với thẩm thị giải thích nói, nàng nhưng không nghĩ bởi vì nhị thị thị mà làm tổ mẫu không mừng cùng hiểu lầm cái gì. Nói đến cùng nàng mở miệng hỏi thanh cần cũng bất quá là nữ hài từ đua đòi khoe ra trong lòng, nghe nói thanh cần ở nàng phía trước hồi môn, hơn nữa là một người trở về, liền nhịn không được nghĩ đến thanh cần nhìn đến nàng cùng ninh vương hạnh phúc cùng nhau hồi môn. Mượn này tới thỏa mãn chính mình nào đó tâm lý, nguyên lai like là như thế này a. thẩm thị nghe được thanh giao trả lời ánh mắt vọng qua đi thanh giao đối với thẩm thị liên tục gật đầu. thẩm thị ánh mắt ở thanh giao sau khi gật đầu rời đi, lại ở đảo qua quân thị, nhìn đến quân thị rõ ràng có chút không tin biểu tình khi đối với quân thị không vui hỏi, như thế nào, dâu cả giống như không quá tin tưởng ta nói. Mẫu thân chuộc tội tức phụ cũng không phải không tin mẫu thân nói. Chẳng qua nếu cần nhi thật sự giống mẫu thân nói ở tiểu Phật đường vì mẫu thân sao chép kinh thư nói kia vì cái gì vừa mới thanh giao chất nữ hỏi cần nhi thời điểm vương ma ma phản ứng giống như có chút quá độ đi. Quân thị nói bồi tội nói, lại ở nói cho thầm thị nàng là có chút hoài nghi thầm thị lời nói. Hồi đại phu nhân nói, lão nô vừa mới cũng không phải đại phu nhân nói phản ứng quá độ. Chỉ là thứ cô nương nhắc tới nhị cô nương, lão nô tài nhớ tới vừa mới cùng lão phu nhân đi gấp, đã quên kêu lên nhị cô nương. Mới có thể nhất thời thất thố Vương ma ma nghe được quân thị nói Xem thầm thị liếc mắt một cái Chạy nhanh đứng ra giải thích vừa mới thất thố Phải không Vương ma ma vừa rồi giống như cũng Hảo, lão đại thức phụ ta biết ngươi là lo lắng cần nhi Bất quá ta là cần nhi thân tổ mẫu Còn có thể đối chính mình thân cháu gái thế nào Giao nhi nếu muốn gặp ngươi nhị tỷ tỷ Vương ma ma Ngươi chạy nhanh đi tiểu Phật đường đem cần nha đầu kêu lên tới Liền nói nàng giao nhi muội muội đã trở lại Nhắc đi nhắc lại suy nghĩ muốn gặp nàng đâu, làm nàng trước không cần vì ta sao chép kinh Phật trước tới gặp thấy giao nha đầu. Thẩm thị đánh gãy quân thị nói đối với vương ma ma phân phó nói. Đúng vậy, lão phu nhân, lão nô này liền đi tiểu Phật đường kêu nhị cô nương lại đây. Vương ma ma nghe được thẩm thị nói. Không giấu vết sát một phen không tồn tại mồ hôi lạnh thật muốn nàng vẫn luôn đối mặt quân thị chất vấn nàng thật đúng là sợ nàng kiên trì không được nhiều sẽ May mắn lão phu nhân đánh gãy đại phu nhân hỏi chuyện đối với trong phòng mọi người một cái nửa phút vương ma ma đang chuẩn bị đi ra ngoài. Tổ mẫu thật xa liền nghe được đại gia nói chuyện Thanh không biết tổ mẫu cùng đại gia nói cái gì đâu cũng làm Thanh cần nghe một chút. Thanh cần mang theo yên ương từ đại sảnh bên ngoài đi vào tới. cẩn nhi người không sao chứ. Nhìn đến Thanh Cần đi vào tới quân thị cái thứ nhất thấu đi lên quan tâm hỏi. thẩm thị nhìn đến quân thị thấu đi lên hỏi nói trong mắt có không vui chi sắc hiện lên. Giống như nàng cái này tổ mẫu bạc đãi nàng nữ nhi giống nhau, bất quá nghĩ đến nàng vừa mới nghe được thân là Ninh Vương Phi Thanh Giao cùng Ninh Vương Hồi môn đem Thanh Cần quên đi ở ánh bình minh viện sự tình. Trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, ở Thanh Cần còn không có trả lời quân thị phía trước dành trước đối với Thanh Cần mở miệng nói cần nhi ngươi nha chính là hiếu thuận, vừa nghe đến tổ mẫu thân thể không thoải mái sẽ vì tổ mẫu sao chép kinh Phật tẫn hiếu, người kia sẽ mới vừa đi tiểu Phật đường sao kinh Phật, hạ nhân liền tới hồi báo nói là ngươi thứ muội muội cùng ninh vương cũng cùng nhau hồi môn, tổ mẫu vội vàng dưới liền quên mất kêu ngươi cùng nhau tới đón tiếp ngươi thứ muội muội cùng ninh vương, ngươi không có trách tội tổ mẫu đi. Thanh cần nhìn đến quân thị vẻ mặt khẩn trương thấu đi lên hỏi nàng có hay không sự, đang muốn trả lời quân thị, liền nghe được thầm thị này một phen lời nói, hơi một suy tư dưới liền minh bạch thầm thị trong lời nói ý tứ, vì thế theo thầm thị nói mở miệng nói, không có thanh cần như thế nào sẽ trách tội tổ mẫu đâu. Sau đó đối với thầm thị bên cạnh thanh giao ý cười doanh doanh mở miệng nói, nhưng thật ra tứ muội muội cùng ninh vương, không có trách tội ta không có trước tiên ra tới nghênh đón đi. không trách tội giao nhi đương nhiên sẽ không trách tội nhị tỷ tỷ thanh giao đi tới rất thượng thanh cần tay đối với thanh cần thân thiết nói vậy cảm ơn tứ muội muội thanh cần đối với thanh giao hài hước nói sau đó cấp bên cạnh một cái quân thị một cái vô dụng lo lắng ta thực tốt ánh mắt quân thị thu được thanh cần ánh mắt yên tâm trở lại thuộc về chính mình trên chỗ ngồi Thanh Giao lôi kéo Thanh Cần ôn chuyện nói một ít tưởng nghiệm nói, sau đó không giấu vết đối với Thanh Cần nói ra nàng là đi theo Long Thư Viễn cùng nhau đã trở lại, hỏi Thanh Cần tĩnh vương như thế nào không có cùng nhau bồi trở về. Ở nhìn đến Thanh Cần nghe nói nàng cùng Long Thư Viễn cùng nhau trở về cũng không có đặc thù biểu tình, cũng đối với nàng khách sáo trả lời nói tĩnh vương có công vụ muốn vội cho nên mới không có bồi cùng nhau trở về thời điểm. Thanh giao đối với thanh cần đồng tình cười cười, cũng chấn an thanh cần, làm thanh cần không cần để ý, thanh cần nghe được thanh giao chấn an nói, đối với thanh giao không mặn không nhạt gật gật đầu tỏ vẻ nàng có thể lý giải. đối với tĩnh vương không có bồi nàng cùng nhau trở về không có quá để ý sau thanh giao lý giải đồng tình ánh mắt vẫn luôn tràn ngập chữa khỏi nhìn thanh cẩn chính là chờ ánh mắt của nàng nhìn thanh cần nửa ngày rốt cuộc hiện thanh cần không phải trang mà là thật sự không có để ở trong lòng sau thanh giao đáy mắt hiện lên một tia thất vọng cuối cùng ở trong lời nói nhàn nhạt an ủi thanh cần vài câu sau rời đi thanh cẩn bên người đi vào thầm thị bên người tiếp tục trang xảo khoe mẽ Thanh cần nhìn đến thanh giao từ chính mình bên người rời đi, rốt cuộc thật sâu tùng một hơi, ngồi vào mẫu thân quân thị bên người, xem thanh giao ở thẩm thị bên người nói một ít đậu thú nói. chương 142 quân thị pi tô thì. Mọi người ở trong đại sảnh đang nói chuyện sau khi thẩm thị mở miệng đối với bên người thanh giao mở miệng nói, giao nhi ngươi trở về một chuyến cũng sẽ không dễ dàng, nói vậy hẳn là cùng ngươi mẫu thân còn có một ít chi kỷ nói muốn nói, ta lão bà từ cũng liền không ý kiến các ngươi mắt. xem tổ mẫu nói tổ mẫu như thế nào sẽ chứng mắt nghe được thẩm thị nói thanh giao đối với thẩm thị làm nũng nói giao nhi nói thật sự sao kia tổ mẫu ta liền tại đây không đi rồi thẩm thị cười hỏi giao nhi nói đương nhiên là thật sự thanh giao đối với thẩm thị thân mật nói Tổ mẫu tin tưởng ngươi nói chính là thật sự, bất quá tổ mẫu có chút mệt mỏi, muốn đi trước ánh bình minh viện nghỉ một lát một hồi cơm chưa thời điểm ở cùng chúng ta giao nhi tiếp tục nói chuyện, giao nhi hiện tại liền trước cùng ngươi mẫu thân nói. Tổ mẫu mệt mỏi nha kia giao nhi đưa tổ mẫu hồi ánh bình minh viện. Thanh giao tiếp theo thầm thị nói nói. Không cần tổ mẫu bên người có vương ma ma liền hảo, tổ mẫu tuy luyến tiếp ngươi, ngươi hiện giờ cũng gả chồng, ở nhà cũng ngốc không được nhiều hiện tại liền bồi ngươi mẫu thân nói một chút đi, Ninh vương phủ có chuyện gì không hiểu ngươi cũng có thể hỏi một chút ngươi mẫu thân cùng ngươi đại bá mẫu. Giao nhi đã biết tổ mẫu đối giao nhi thật tốt kia một hồi cơm chưa thời điểm giao nhi lại bồi tổ mẫu nói chuyện. Thanh giao mắt hàm cảm động đối với thẩm thị nói. đứa nhỏ ngốc nhìn đến thanh giao mắt hàm cảm động bộ dáng thẩm thị sùng nịch sơ sơ thanh giao đầu sau đó quay mặt đi đối với thanh cần mở miệng nói còn có cần nhi ngươi cũng không cần phải gấp gáp vì ta sao chép kinh phật bồi ngươi tứ muội muội nhiều tâm sự thanh cần đã biết thanh cần đối với thẩm thị gật đầu trả lời thẩm thị nghe được thanh cần trả lời vừa lòng gật gật đầu mang theo vương ma ma rời đi an cắt hầu phủ đại sảnh nhìn theo thầm thị rời đi sau tô thị đi đến thanh giao bên người yêu thương vuốt thanh giao tú mở miệng nói ta giao nhi rốt cuộc trưởng thành hiểu chuyện mẫu thân tam đệ muội thanh giao chất nữ ta kiến nghị các ngươi vẫn là đi trong phòng tán gẫu một chút rốt cuộc thanh giao chất nữ là tân gà tin tưởng tam đệ muội phòng chừng có rất nhiều sự tình muốn cùng thanh giao chất nữ hòa giải dặn dò thanh giao chất nữ quân thị nhìn đến tô thị cùng thanh giao bộ dáng kiến nghị nói Quân thị lời này vừa lúc nói ở tô thị tâm khảm thượng nàng hướng tới quân thị nhìn qua nói, đại tàu lời này chính nói ta tâm khảm thượng kia ta liền mang theo giao nhi về trước phòng. Cơm chưa sự tình liền phiền toái đại tàu nhiều hơn làm lụng vất vả. Tam đệ muội khách khí kẻ hèn một sự chuẩn bị cơm chưa có cái gì làm lụng vất vả, lại nói cần nhi hôm nay cũng đã trở lại ta làm an cát hầu phủ đương gia phu nhân điểm này sự tình theo lý thường hẳn là an bài. Quân thị nghe được tô thị nói không biết sao liền có chút cách ứng cảm giác vì thế liền không khách khí đáp. Đại tàu nói là đệ muội có chút phân không rõ ràng lắm, hôm nay giao nhi trở về ta có chút cao hứng. Nhất thời ngôn ngữ có chút thất thố còn thỉnh đại tàu tha thứ cho. Tô thị không nghĩ tới quân thị sẽ trước mặt mọi người đối nàng không khách khí. Nàng vừa mới nói là có chút mang thứ toàn nhân hồi kinh mấy năm nay đối quân thị chấp trường trong phụ công việc vặt không phục hơn nữa nữ nhi hôm nay vinh quy, nhất thời có chút phong hình, không nghĩ tới quân thị thế nhưng Tô thị trong lòng có chút có giận, bất quá nàng hiểu được hiện tại còn không phải làm nàng có thể tranh này nhất thời khí phách thời điểm. Vì thế nàng mỉm cười, một chút cũng không hiện xấu hổ đối với quân thị nói ra chân thành xin lỗi. Trung quanh hạ nhân nghe được Tô thị mang theo xin lỗi nói, đều đối Tô thị đầu đi thiện ý cùng lý giải ánh mắt. Tam phu nhân không hổ là cái ôn hòa người, liền một kiện nho nhỏ sự tình đều đối đại phu nhân như vậy trịnh trọng tỏ vẻ xin lỗi. Tam đệ muội như thế nào như thế Hưng sư động chúng ta cũng bất quá là nói cho tam đệ muội một tiếng. Những việc này đều là đại tàu theo lý thường hẳn là làm không nghĩ tới tam đệ muội như thế trọng quy củ quả nhiên không hổ là thư hương dòng dõi ra tới, sấn đến đại tàu ta nhưng thật ra có chút thô bì quân thị đương nhiên chú ý tới chung quanh hạ nhân nhìn về phía tô thị ánh mắt trong lòng cười lạnh tiện đà đối với tô thị nói ra nhìn như khích lệ cùng hâm mộ nói. Quả nhiên, nàng câu này nói xong sau chung quanh hạ nhân hướng về tô thị đầu đi thiện ý lý giải ánh mắt toàn bộ hóa thành bừng tỉnh đại ngộ cùng đương nhiên. Tô Thị đương nhiên cũng chú ý tới hạ nhân này một phen ánh mắt thay đổi. nhìn phía quân thị trong mắt ẩn chứa một tia lãnh quang quân thị thật đúng là không đơn giản nói mấy câu liền xoay chuyển nàng cố tình chế tạo ra tới bầu không khí còn đem nàng một quân đem nàng chân thành xin lỗi nói thành theo lý thường hẳn là thù quy củ một chút tiện nghi cũng không có làm nàng chiếm được bất quá hiện tại cũng không phải so đo này đó thời điểm tương lai còn dài nàng sẽ ở kế tiếp nhật từ chậm rãi từng bước một đêm quân thị dẫm đi xuống trong lòng nghĩ này đó trên mặt vẫn cứ mang theo ý cười nói đa tạ đại tàu khích lệ kia ta liền trước mang theo giao nhi đi qua Các ngươi chạy nhanh qua đi đi, quân thị nghe được tô thị nói, đối với tô thị cùng thanh giao mang theo đồng dạng ý cười trả lời. Tô thị xem quân thị liếc mắt một cái, mang theo thanh giao rời đi đại sảnh. Nhìn tô thị bóng dáng hoàn toàn rời đi đại sảnh sau, quân thị đối với chung quanh hạ nhân vẫy vẫy tay, chung quanh hạ nhân rất có ánh mắt rời đi đại sảnh, độc Lưu quân thị cùng thanh cần. Mẫu thân, ngươi cùng tam Thẩm chờ đến không liên quan hạ nhân đều sau khi lui xuống, thanh cần lúc này mới đối với quân thị mở miệng hỏi. Không có việc gì, người tam thầm bất quá là cảm thấy nàng hiện giờ có thể dương mi thổ khí, phải biết rằng phụ thân người so với người tam thúc tới nói tư chất kém quá nhiều an cắt hầu phủ lại là bởi vì người tam thúc mới quật khởi. Nàng hiện giờ cảm thấy có tư bản, muốn một tranh thôi. Quân thị đối với thanh cần không thèm để ý nói, kia mẫu thân cần phải thận trọng tam thầm cũng không phải một cái đơn giản, dễ đối phó người. Nghe được quân thị trong giọng nói không thèm để ý thanh cần nhíu mày đối với quân thị nghiêm túc nói. Nghe được thanh cần nói quân thị đi lên trước tới, thân thiết thế thanh cần vuốt phẳng trên quần áo nếp uốn, nói cần nhi không cần lo lắng, chuyện này ta đều có đúng mực, cần nhi chớ cần vì ta lo lắng, người tam thầm không phải một cái đơn giản, dễ đối phó người, mẫu thân ngươi chẳng lẽ chính là một cái ngu dốt người. Âm mưu quỳ kế ta không phải không hiểu, chỉ là khinh thường, chỉ cần ngươi cùng ngươi đệ đệ đều hào hào, dư lại sự tình liền giao cho mẫu thân ta kia sẽ cho ngươi đồ vật ngươi nhất định phải thu hào. Ta đã biết. Nghe được quân thị nói như vậy, thanh cần nghiêm túc đối với quân thị gật gật đầu. Hảo, ngươi hiện tại hồi ngươi sân hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, người phía trước sân ta còn cho ngươi hảo hảo giữ lại, bên trong sự vật cũng hoàn toàn dựa theo người phía trước yêu thích bầy, ta đi chuẩn bị cơm chưa chờ chuẩn bị hảo, ta ở sai người đi kêu ngươi. Nhìn đến thanh cần nghe lời bộ dáng quân thị vừa lòng gật gật đầu nói. kia mẫu thân ta liền về trước ta sân, đi thôi, quân thị đối với thanh cần vẫy vẫy tay. Thanh Cần từ đại sảnh ra tới sau, liền mang theo viên Ương đi hướng chính mình ở An Cát Hầu phủ xuất giá trước tiểu viện. Trong tiểu viện, một thảo một mộc vẫn là Thanh Cần trước kia cư trú khi bộ dáng, hoa mộc sum xuê, tu bổ chỉnh tề, xem ra là có người thường xuyên tỉ mỉ xử lý, một mảnh xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Nguyên ương nhìn đến quen thuộc tiểu viện quen thuộc cảnh sắc Tư Thanh Cần phía sau đi ra, làm như lầm bầm lầu bầu cảm thán nói, thật là hoài niệm a, này một thảo một mộc quen thuộc thật giống như chúng ta chưa từng rời đi giống nhau. Thanh Cần nghe được Nguyên ương nói, ở trong lòng nhịn không được gật gật đầu tuy rằng nàng hiện tại đã gả vào Tĩnh Vương Phủ, ở Tĩnh Vương Phủ cũng có một tòa độc thuộc về nàng Lưu Vân Viện, nhưng Trung Quy vẫn là nơi này làm nàng tương đối có lòng trung thành. Trở về thần tới, liền nhìn đến uyên ương cao hứng phấn chấn này nhìn xem kia đi dạo, một bộ vô cùng hoài niệm quyến luyến bộ dáng, thanh cẩn trong mắt hiện lên ý cười cùng nhẹ nhàng, đối với uyên ương trêu gẹo mở miệng nói, không nghĩ tới uyên ương ngươi như vậy thử nghiệm nơi này, bằng không ngươi về sau liền lưu lại nơi này, cho ta chiếu cố nơi này một thảo một mộc hào. nghe được thanh cần nói uyên ương lập tức trở lại thanh cần bên người nghiêm trang nói uyên ương mới không có nô tỳ nhất thường nghiệm chính là chủ tử chỉ có có chủ tử ở địa phương mới là uyên ương nhất thường nghiệm. hảo ta đã biết sẽ không đem ngươi lưu tại này chúng ta vào đi thôi nghe được uyên ương nói thanh cần trong lòng thở dài một hơi cũng không hề trêu ghẹo uyên ương thanh cần cùng uyên ương đi vào phòng nhìn sạch sẽ nhà ở tâm tình đều rất tốt Thanh Cần trực tiếp đi đến cửa sổ vị trí, đẩy ra cửa sổ, bên ngoài ánh mặt trời bắn vào tới, một thất ánh mặt trời sáng lạn. Thanh Cần đối với cửa sổ thích ý lười nhác vươn vai, sau đó quay người lại không có một chút dáng vẻ nghiêng ngồi ở phòng trên ghế, nhắm mắt làm như ở hưởng thụ cái gì. Nguyên ương bưng phao trà ngon đi vào tới, nhìn đến chính là như vậy Thanh Cần, vì Thanh Cần khen ngược một ly trà, đoàn đến tới gần Thanh Cần cái bàn bên, đối với Thanh Cần nhẹ nhàng mở miệng nói chủ tử thỉnh uống trà. Thanh cần nghe được huyên ương thanh âm, mở to mắt bừng lên một bên huyên ương mới vừa pha trà ngon thủy nhẹ nhàng suyết một ngụm hưởng thụ đến cực điểm hít mắt xem bên ngoài ánh mặt trời. Huyên ương nhìn đến thanh cần hít mắt cho rằng thanh cần là mệt mỏi, vì thế săn sóc mở miệng nói chủ từ sáng sớm liền rời giường, hiện giờ rốt cuộc đã trở lại muốn hay không đến trên giường nghỉ một chút. Không cần ta cũng không phải rất mệt. Thanh cần nghe được huyên ương nói, nhàn nhạt cự tuyệt nói. Kia nô thì cấp chủ tử lấy ngài thích nhất thoại bàn cùng tập ký tới. Biết thanh cần không có ngủ ý sau Uyên Ương ngẫm lại tiếp tục mở miệng nói. Cũng không cần, người bãi một chương giường nệm đến cửa sổ vị trí ta phơi phơi ánh mặt trời là được. Kia hào, nô thì này liền cho ngài bãi. Nghe được thanh cần nói, Uyên Ương quay người lại dựa theo thanh cần phân phó làm việc không cần thiết một lát sau, liền bày một chương giường nệm ở kế cửa sổ vị trí. Thanh Cần lười biếng oa ở giường, một bên uống trà, một bên híp mắt hưởng thụ ánh mặt trời xem bên ngoài bách hoa rực rỡ, sán lạn ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu xạ tiến vào chiếu xạ ở Thanh Cần trên người, vì Thanh Cần cả người mạ tầng hơi mỏng, viền vàng hình ảnh nói không nên lời ấm áp, uyên ương ở bên cạnh thấy như vậy một màn tâm tình cũng nhịn không được sung sướng lên. Đang ở uyên ương mắt nhìn này ấm áp một màn thời điểm, viện ngoại chuyện tới ồn ào, thanh âm uyên ương mày nhăn lại đối với Thanh Cần nhẹ nhàng nói: Nô tỳ đi ra ngoài nhìn xem. Sau đó liền vội vàng đi ra ngoài Một lát sau uyên Ương từ bên ngoài đi vào tới Đối với Thanh Cần có chút hơi xuyễn nói Chủ từ tĩnh vương tới Phu nhân làm tiểu nha đầu lại đây phân phó Làm ngài đi ra ngoài nghênh đón tĩnh vương Audio chuyện được đăng ở cộ ốc đọc chuyện.com Trường 143 xé rách Nghe được uyên Ương nói Thanh Cần từ giường niệm trung nghiêng đầu tới Làm như hỏi Nguyên Ương lại làm như tự nói Hắn thế nhưng tới Nguyên Ương đối với Thanh Cần xác nhận gật gật đầu Chúng ta đây liền đi nhanh đón đi Nhìn đến uyên ương gật đầu thanh cần từ giường nệm ngồi lên uyên ương vội đi lên trước tới một bên thế thanh cần sửa sang lại có chút hỗn độn tấn Một bên đối với thanh cần mở miệng hỏi chủ từ có cần hay không một lần nữa đổi một kiện quần áo Không cần ta trên người cái này liền nhưng Búi tóc cũng không cần một lần nữa sơ cứ như vậy sửa sang lại sửa sang lại liền hào Hơi chút sửa sang lại trang dung sau thanh cần liền mang theo uyên ương từ nhỏ viện đi ra vội vàng hướng tới an cắt hầu phủ đại sảnh phương hướng chuẩn bị nghênh đón này không biết trừ cái gì phong đột nhiên tiến đến long hàn viễn không nghĩ tới nàng cùng uyên ương hai người vừa qua khỏi một cái cửa nách liền tại tiền viện hoa viên nhỏ thấy được nàng muốn nghênh đón động kinh long hàn viễn hơn nữa long hàn viễn bên người còn đứng một cái nàng quen thuộc vô cùng thân ảnh nàng tứ muội muội cố thanh giao Lúc này cô Thanh Giao đã thay đổi một thân màu nguyệt bạch phết đất quên tiên váy, váy trên người thiêu thanh nhã hoa sen, cực kỳ lịch sự tao nhã cả người dường như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm tuyết trắng hoa sen, hai người đứng ở vạn bụi hoa chung, nam lạnh lùng, nữ nhu Mỹ, một đen một trắng, lúc này nữ tử vừa vặn cười yên hề đối với nam tử nói cái gì, mà nam tử tuy rằng mặt vô biểu tình lại một bộ nghiêm túc nghe bộ dáng ánh sáng mặt trời chiếu ở bọn họ trên người, giống như kim đồng ngọc nữ, phù hợp vô cùng. Thanh Cần nhìn đến này bức họa mặt, không tự giác dừng lại bước chân, nhìn này đối ở chung ấm áp, trai tài gái sắc giống như duyên trời tác hợp nam nữ, nàng liền nói sao, Long hàn viễn như thế nào sẽ đột nhiên tới cửa. Nguyên lai like là như vậy a đi theo Thanh Cần phía sau viên ương cảm giác được phía trước Thanh Cần đột nhiên dừng lại bước chân, có chút khó hiểu, đang ở nghi hoặc gian, theo Thanh Cần ánh mắt nhìn đến phía trước ở bên nhau một đôi nam nữ có chút kinh dị nói, gì tứ cô nương như thế nào cùng tĩnh vương ở bên nhau. sau khi nói xong đột nhiên cảm thấy có chút không ổn chạy nhanh quay đầu lại xem thanh cần hiện thanh cần trên mặt cũng không có rõ ràng mất mát cùng phẫn nộ sau uyên ương mới tiếp tục đối với thanh cần lớn mật trưng cầu nói chủ tử chúng ta bất quá đi sao tạm thời trước bất quá đi thanh cần nhàn nhạt thanh âm truyền đến ngô uyên ương nghe được thanh cần nói một lần nữa kính cần đứng ở thanh cần phía sau nhìn đến uyên ương một lần nữa đứng ở nàng phía sau Thanh cần vọng liếc mắt một cái nơi xa ở Trung Hải hòa hai người, đột nhiên liền cảm thấy chính mình chạy tới ngay đón hành vi có chút ngốc bức còn có cố thanh giao lúc này không nên cùng nàng tam thầm ở thân thiết nói chuyện với nhau sao. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa cố thanh giao như vậy rõ như ban ngày dưới liền cùng nàng đại bá sai rồi, hẳn là tam bá nói cười yến yến, không sợ nàng phu quân trong lòng cái kia gì sao. Quả nhiên là nàng trong lòng quá âm u, nhân ra hai cái lúc này ấm áp hẳn là nàng ảo giác đi, nghĩ vậy Thanh Cần cảm thấy có chút ái náy, chuẩn bị xoay người. Ta vẫn là hồi chính mình tiểu viện hào hào tỉnh lại tỉnh lại đi. Liền ở Thanh Cần cuối cùng xem một cái nơi xa hai người, chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, bên kia Long Hàn viễn vừa lúc hướng tới Thanh Cần sở đứng thẳng phương hướng vọng lại đây. Nhìn đến ánh mắt vọng lại đây Long Hàn viễn thanh cần dừng lại đang muốn truyền qua đi thân mình, xấu hổ đón Long Hàn viễn ánh mắt muốn cười cười. Chính là nàng đột nhiên nghĩ đến, nàng vì cái gì muốn xấu hổ, cái này hẳn là xấu hổ người hẳn là không phải nàng đi, nghĩ như vậy, nàng ánh mắt thản nhiên chiều Long Hàn viễn vọng qua đi. Long Hàn Viễn nhìn đến Thanh Cần vọng lại đây thản nhiên vô cùng ánh mắt lại nghĩ đến hắn vừa mới nhìn đến nếu không có hắn kia vừa lúc vọng lại đây liếc mắt một cái nữ nhân này là chuẩn bị xoay người rời đi đi nhìn đến hắn tại đây nàng thế nhưng chuẩn bị xoay người rời đi Long Hàn Viễn trong lòng đột nhiên có chút mạc xanh không thoải mái hắn nheo lại mắt nhìn Thanh Cần phương hướng nhìn đến nàng đã bị Long Hàn Viễn hiện Thanh Cần trong lòng thở dài một hơi nhận mệnh hướng tới Long Hàn Viễn cùng cố Thanh Giao nơi địa phương đi qua đi. ở Long Hàn Viễn bên cạnh Cố Thanh Giao cũng hiện Long Hàn Viễn thất thần, nàng theo Long Hàn Viễn ánh mắt xoay người lại, vừa lúc nhìn đến Đi Tới Thanh Cần, nàng hơi hơi sừng sốt, như là nghĩ đến cái gì, trên mặt tươi cười có chút đình trệ, nháy mắt lại khôi phục xinh đẹp đối với Đi Tới Thanh Cần hữu hào mở miệng nói, nhị tỷ tỷ người đã đến rồi à? Thanh Cần đối với Cố Thanh Giao hồi chi nhất cười, tứ muội muội như thế nào lại ở chỗ này? Nghe được Thanh Cần hỏi chuyện Thanh Giao trộm xem một cái long hàn viễn, đối với Thanh Cần làm như muốn làm sáng tỏ gì đó nói, nhị thì thì ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm a ta cùng tam ca tĩnh vương là trùng hợp tại đây gặp được ta. Nga, nguyên lai like là như thế này nha, tứ muội muội lúc này không phải hẳn là ở tam thầm trong phòng sao. Thanh Cần có chút buồn bực, nàng giống như cũng không có hỏi cái gì đi, cố Thanh Giao như vậy một bộ vội vã đối nàng làm sáng tỏ gì đó bộ dáng là làm gì, chẳng lẽ là tưởng nói cho nàng lại ông tôi ở bụi này. Hảo đi kia nàng liền hỏi một chút đi, người khác muốn diễn kịch kể chuyện xưa thời điểm, vì có thể làm nhân ra diễn đi xuống giảng đi xuống chúng ta hẳn là bảo trì đúng lúc kinh ngạc cùng cảm thấy hứng thú, đây là một loại tốt đẹp phẩm đức. Ta vừa mới là ở mẫu thân trong phòng, cùng mẫu thân nói xong lời nói sau, liền nghĩ đến ta cùng nhị tỷ tỷ cũng thật dài thời gian không có thấy, liền nghĩ tới tới cùng nhị tỷ tỷ trò chuyện không nghĩ tới vừa lúc đụng phải tĩnh vương, liền cùng tĩnh vương tại đây trò chuyện vài câu, nhị tỷ tỷ ngươi sẽ không ghen tị đi nói đối với thanh cần cùng long hàn viễn kiều thiếu chớp chớp mắt không ta hẳn là còn chưa ngủ tỉnh nếu không ta trở về ngủ tiếp một hồi các ngươi tiếp tục nói thanh cần xoay người một bộ ta ở mộng du bộ dáng liền phải rời đi thanh giao nghe được thanh cần nói có chút không biết làm sao nhị tỷ tỷ ngươi là không tin chúng ta sao một bộ ta cùng tĩnh vương thật sự không có gì nhị tỷ tỷ ngươi không cần vô cớ gây rối bộ dáng thuận tiện có chút xin giúp đỡ nhìn phía long hàn viễn Tứ cô nương ta tưởng nhà của chúng ta chủ tử cũng không có nói ngươi cùng nhà của chúng ta vương gia có gì đó đi. viên ương nhìn đến thanh giao cái dạng này, nhịn không được mở miệng nói. thanh giao nghe được viên ương những lời này, giống như có chút chịu đả kích. viên ương ta biết ngươi là nhị tỷ thì, thì bên người nha hoàn chính là ta cùng tĩnh vương thật sự chỉ là ngẫu nhiên gặp được. lại nhìn đến uyên ương cũng không có xem nàng mà là đối với đi xa thanh cần đuổi theo nhìn thanh cần cùng uyên ương bóng dáng thanh giao trong lòng có chút hủy khuất đối với bên cạnh long hàn viễn nói tĩnh vương ta lời nói còn không có nói xong lại hiện long hàn viễn thân ảnh đã ở trước mắt kỳ dị biến mất nhìn đến long hàn viễn thân ảnh biến mất thanh giao có chút kinh ngạc theo bản năng nhìn về phía thanh cần phương hướng quả nhiên nhìn đến long hàn viễn thân ảnh xuất hiện ở xoay người rời đi thanh cần trước mặt ta là tới đón ngươi trở về Long Hàn viễn ngăn chờ Thanh Cần bước chân đối với Thanh Cần nhàn nhạt nói. Nhìn đến Long Hàn viễn không màng cố Thanh Giao xuất hiện ở chính mình trước mặt Thanh Cần dừng lại bước chân, khí định thần nhàn nói ta yêu cầu đối tĩnh vương nói tiếng cảm ơn sao. Nghe được Thanh Cần những lời này, Long Hàn viễn thật sâu xem một cái Thanh Cần. Thanh Cần nghênh coi hắn ánh mắt mặc hắn đánh giá, nhị tỷ tỉ ngươi sao lại có thể như vậy đối tĩnh vương nói chuyện đâu. lúc này thanh giao từ phía sau đuổi kịp tới mang theo một loại nhị tỷ tỷ ngươi hảo không hiểu chuyện thái độ đối với thanh cần mở miệng nói nghe được thanh giao nói thanh cần nhịn không được một tiếng cười lạnh đối với thanh giao mở miệng nói kia tứ muội muội cho rằng ta nên như thế nào đối tĩnh vương nói chuyện đâu nhị tỷ tỷ trước kia ngươi thường xuyên chiếu cố giao nhi Giao nhi thực cảm kích hiện giờ giao nhi liền cùng nhị tỷ tỷ nói hai câu, nhị tỷ tỷ cùng ta hiện giờ đều gà chồng, nhị tỷ tỷ là tam tĩnh vương Trác phi, chúng ta nữ từ gà chồng sau, liền phải lấy phu vi thiên, đức môn dung công, nhị tỷ tỷ trước kia cùng ta đều học quá, hơn nữa nhị tỷ tỷ việc học vẫn luôn so với ta hảo tin tưởng nhị tỷ tỷ hẳn là còn rất rõ ràng, còn có nhị tỷ tỷ ngươi hẳn là thật sự hiểu lầm ta. Lấy phu vi thiên sao, thanh cần đánh gãy thanh giao nói, đương nhiên. ta nhớ rõ tứ muội muội hôn phu là ninh vương đi kia vì cái gì tứ muội muội không ở chính mình hôn phu bên người ngược lại bồi chính mình tỷ tỷ hôn phu rõ như ban ngày dưới nói cười yến yến này chẳng lẽ chính là tứ muội muội lấy phu vi thiên thanh cần đi đến thanh giao trước mặt đối với thanh giao đốt đốt ép hỏi nếu ngươi muốn ở long hàn viễn trước mặt một hai phải bức ta thừa nhận ta lòng dạ hẹp hòi ghen tị không dung người kia ta liền thỏa mãn ngươi tâm nguyện Nhị tỷ tỷ, ngươi thế nào như thế bôi nhọ ta cùng Tam ca, ta cùng Tam ca thật sự chỉ là xảo ngộ thanh giao có chút đau lòng thật. Tam ca, tứ muội muội xưng hô nhưng thật ra rất thân hậu, cũng không biết tứ muội muội là thật thiên chân vẫn là giả thiên chân. Tĩnh Vương cùng Ninh Vương tuy rằng là thân huynh đệ, nhưng hoàng gia nhất kỳ kéo đảng kết phái, đặc biệt là thành niên hoàng tử Chi Gian, hoàng thượng nhất không mừng loại này không thể hiểu được thân cận. Hơn nữa theo ta được biết chúng ta vương ra cùng ninh vương chi gian cũng không phải đặc biệt huynh đệ tình thâm, chính là trước khi chúng ta vương ra cùng thái tử điện hạ quan hệ thân cận chút cũng chỉ bất quá là bởi vì chúng ta vương ra tuổi nhỏ thời điểm đã từng ở hoàng hậu dưới gối dưỡng quá một đoạn. Đương nhiên huynh đệ dù sao cũng là huynh đệ, đánh gãy sương cốt còn dính gân, nhưng kia cũng nói ninh vương cùng chúng ta ra gia chi gian. cũng không có nói ninh vương vương phi cùng chúng ta ra chi gian đi tứ muội muội vừa mới cũng nói chúng ta đều thành hôn tứ muội muội hiện tại là ninh vương phi ta hiện tại là tĩnh vương chắc phi ta cùng nhà của chúng ta vương gia như thế nào nói chuyện hẳn là đều là tĩnh vương phủ sự tình tứ muội muội như vậy bao biện làm thay chẳng lẽ là tưởng cùng tỷ tỷ ta gả một cái phu quân nói theo nga hoàng nữ anh cố thanh cần long hàn viễn trầm thấp thanh âm cảnh cáo vang lên Nhị tỷ tỷ ta không có ta chỉ là vì ngươi hảo cảm thấy ngươi như vậy cùng tĩnh vương nói chuyện có chút không ổn cho nên mới mở miệng nhắc nhở nhị tỷ tỷ sao lại có thể nói ra nói như vậy. Cố thanh giao thương tâm đến cực điểm nhìn thanh cần là như thế này sao? Đó là ta hiểu lầm thứ muội muội. bất qua tứ muội muội liền tính lời nói của ta có bao nhiêu không thỏa đáng còn có nhà của chúng ta vương gia tại đây liền tính ta sai rồi nhà của chúng ta vương gia tự nhiên sẽ phạt ta tứ muội muội như vậy không biết còn tưởng rằng là nhà của chúng ta vương gia vương phi đâu thanh cẩn không chút nào thoái nhượng nàng vốn dĩ không nghĩ nhầm vào cô thanh giao chính là cô thanh giao cũng không biết sao lại thế này rất nhiều lần đều trói lọi nhầm vào nàng nếu như vậy nương hôm nay khiến cho nàng hoàn toàn cấp cố thanh giao một cái giáo huấn, miễn cho cố thanh giao về sau tìm cơ hội liền đối nàng âm dương quái khí. Chương 144 thiếp không bằng trộm, không biết còn tưởng rằng là nhà của chúng ta vương gia vương phi đâu. Thanh Giao nghe được Thanh cần nói như vậy, nhịn không được lui về phía sau một bước, sắc mặt có chút tái nhật nói, nhị tỷ tỷ, ngươi không cần nói bậy, ta chưa từng có ý nghĩ như vậy, ta chỉ là vì nhị tỷ tỷ hảo, muốn nhắc nhở nhị tỷ tỷ vài câu, nhị tỷ tỷ liền tính nghe không vào lời nói của ta cũng không nên nói như vậy Giao Nhi. Càng không nên như vậy nói như vậy Tĩnh Vương, liền tính nhị tỷ tỷ là ghen, chẳng lẽ Giao Nhi cùng Tĩnh Vương ở nhị tỷ tỷ trong lòng chính là không chịu được như thế người sao? Thanh Giao cắn môi, một bộ thương tâm thất vọng lại hiên ngang lẫm liệt bộ dáng chất vấn Thanh Cẩn. Thanh Cần nghe được Thanh Giao chất vấn nói, nhìn đến Thanh Giao lúc này một phen hiên ngang lẫm liệt tư thái, trong lòng cũng nhịn không được vì cố Thanh Giao vỗ tay, cố Thanh Giao chính là cố Thanh Giao, cho dù tại đây loại tình hình hạ còn có thể làm ra này một phen tư thái. Nếu lúc này không phải ở An Cắt Hầu Phủ mà là ở trên đường cái có qua đường người đứng xem nàng nhất định sẽ bị người khinh bỉ chết chính là này cũng không phải ở trên đường cái cố thanh giao như vậy thư thái thanh cần ánh mắt quét đến một bên Long Hàn Viễn tức khắc nếu có điều ngộ nguyên lai like, cố thanh giao là ở đánh cuộc nàng lúc này có một phân tích Long Hàn Viễn đúng rồi cố thanh giao lời này ý ở nhắc nhở nàng Long Hàn Viễn tại đây làm nàng ở Long Hàn Viễn trước mặt xấu hổ rốt cuộc nói không được. Đáng tiếc nàng vừa không là người qua đường, kiếp này đối long hàn viễn cũng sớm đã đã không có nửa điểm yêu say đắm cho nên nàng nhàn nhạt quét liếc mắt một cái cố thanh giao, ở cố thanh giao ra vẻ hiên ngang lẫm liệt hạ nhàn nhạt nói, này thân chính tắc ảnh tự chính tin đồn vô căn cứ tất có nhân quả chẳng lẽ vừa mới cùng Tĩnh vương đứng chung một chỗ đàm tiếu xinh đẹp không phải tứ muội muội ngươi sao? Ta... Tứ muội muội không cần như vậy thượng vội vàng cho ta giải thích cái gì, ta nhớ không lầm nói, vừa mới ta cũng không có nói tứ muội muội cùng nhà của chúng ta vương gia ở bên nhau có cái gì. Là tứ muội muội nhìn đến ta lại đây gấp không chờ nổi đối ta giải thích, ta đương nhiên tin tưởng tứ muội muội cùng nhà của chúng ta gia sẽ không có cái gì, nhưng vừa mới như vậy hình ảnh làm người ngoài thấy, người khác liền không nhất định sẽ truyền ra cái gì, mượn tứ muội muội vừa mới nói, ta là vì tứ muội muội hảo mới có thể như vậy nhắc nhở tứ muội. Tứ muội muội hiện giờ là Ninh Vương phi, bị người nhìn đến tứ muội muội cùng trừ Ninh Vương ở bên nhau, nam tử ở bên nhau vừa nói vừa cười, ta là sợ Ninh Vương sẽ hiểu lầm cái gì đối tứ muội muội ngươi không tốt, rốt cuộc như vậy sự nếu làm người ngoài đã biết thương chính là tứ muội muội khuê sự. Chúng ta Vương gia sao, nhân gia chỉ biết nói Tĩnh Vương mị lực vô biên. Thanh Cẩn cũng học Thanh Giao vừa mới một bộ ta là vì ngươi tốt bộ dáng. Thanh Giao nghe được Thanh Cẩn nói, quả nhiên sắc mặt càng là tái nhợt. đôi mắt che một tầng hơi nước mà nhìn về phía thanh cần bất quá nàng vẫn là một bộ băng thanh ngọc khiết nói thanh già tự thanh đục giả tự đục ta cùng tĩnh vương chi gian là ha hà, hà thanh già tự thanh đục giả tự đục sao kia không biết tứ muội muội nghe qua một khác câu nói không có lời đồn mãnh với hồ thanh cần đối với làm băng thanh ngọc khiết trạng thanh giao cười như không cười nói ra cuối cùng một câu Thanh Giao nghe được Thanh Cần nói ra này một câu, nhịn không được lại lui về phía sau hai bước thống khổ biểu tình như là gió thu chung lá rụng nhưng mà ngay sau đó nàng lại trở nên như là đầu mùa xuân mới vừa sinh ra tân mầm. Đối với Thanh Cần ngập ngừng cảm kích nói cảm ơn nhị tỷ tỷ nhắc nhở là Giao Nhi hôm nay hành sự có chút lỗ mãng bất quá phu quân của ta Ninh Vương cùng nhị tỷ tỷ phu quân tĩnh Vương, dù sao cũng là thân sinh huynh đệ. Bọn họ chi gian có lẽ hiện tại có chút mâu thuẫn, vấn đề, nhưng quyết sẽ không giống Nhị Tỷ Tỷ nói như thế lạnh nhạt. Còn có Tĩnh Vương tự mình tới cửa tới đón Nhị Tỷ Tỷ trở về, Nhị Tỷ Tỷ vừa mới lại không kiêng nề gì nói những cái đó trêu ghẹo ta cùng Tĩnh Vương nói, ta là Tỷ Tỷ muội muội, có thể bất hòa Tỷ Tỷ so đo, nhưng Tỷ Tỷ đối Tĩnh Vương một chút đều không bận tâm sao? Nói ánh mắt thẳng tắp nhìn phía Thanh Cần, sau đó trở lại Long Hàn Viễn trên người. Hơi hơi hành lễ Thanh Giao có chút thân thể không khỏe trước tiên lui hạ tĩnh vương điện hạ cùng nhị thì tỷ chậm rãi liêu xoay người, để lại cho Thanh Cần cùng Long Hàn viễn một cái nhỏ yếu mỹ lệ bóng dáng. Người xác thật không nên nói nói vậy. Long Hàn viễn trầm thấp lạnh nhà Thanh âm truyền đến. Ta nên cảm ơn tĩnh vương không có làm trò ninh vương phi mặt không có mở miệng giáo huấn ta sao. Thanh Cần làm như không chút để ý mở miệng. Nghe được Thanh Cần nói, Long Hàn viễn nhíu mày. Người đây là có ý thứ gì? Không có gì ý thứ ta là ở cảm tạ tĩnh vương đâu. Người chớ có lung tung ngờ vực ta cùng thật là ngẫu nhiên gặp được tại đây nói là như là không thói quen có chút giải thích ánh mắt nhìn phía nơi khác phương hướng. Người đây là nói các người lương duyên thiên thành, duyên phận chắn đều ngăn không được bất quá tĩnh vương hiện tại nói lời này nếu như vậy thích, lúc trước thời điểm vì cái gì không nghĩ biện pháp tranh thủ đâu, có thể thấy được tĩnh vương thích cũng bất quá như thế, vẫn là tĩnh vương thích chơi thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm trò chơi, cảm thấy đại bá cùng đệ thức phụ loại này cấm kỵ chi luyến cảm giác mới là tĩnh vương mê luyến. Nói cuối cùng nửa câu lời nói thời điểm, Thanh Cần tới gần Long Hàn Viễn bên tai, ở Long Hàn Viễn bên tai sau khi nói xong, mau lùi ra phía sau, khiêu khích nhìn Long Hàn Viễn. Long Hàn Viễn một đôi hàn tinh dường như mắt đen nặng nề nhìn Thanh Cần, trong ánh mắt mang theo vô biên hàn băng chi khí. Cảm giác được Long Hàn Viễn trong ánh mắt Hàn băng chi khí Thanh Cần không giấu vết lùi ra phía sau hai bước, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào Long Hàn Viễn, có chút minh bạch chính mình những lời này là nói có chút qua, đề phòng Long Hàn Viễn thẹn quá thành giận, càng thêm cảnh giác nhìn về phía Long Hàn Viễn, tại đây đồng thời trong lòng lại có một loại kỳ dị vui sướng cảm giác. Tuy rằng là xúc động chi ngôn, chính là những lời này Thanh Cần đã sớm muốn làm Long Hàn Viễn mặt nói, như vậy thường tưởng cũng không hề sợ hãi đối diện Long Hàn Viễn sẽ làm ra cái gì phản ứng Người thực hào, liền ở thanh cần nghĩ thông suốt thời điểm, Long Hàn Viễn hiếm thấy đối thanh cần khơi màu vẻ tươi cười, nhàn nhạt tiếng nói ném xuống ba chữ sau, khoanh tay rời đi. Nhìn Long Hàn Viễn đi xa bóng dáng, thanh cần toàn thân thả lỏng lại, dư vị Long Hàn Viễn cuối cùng kia cười, nàng cho rằng ở nàng làm trò Long Hàn Viễn mặt nói ra vũ nhục tính kia một phen lời nói sau, Long Hàn Viễn nói không chừng sẽ không mang tất cả đi lên một phen bóp chết nàng, không nghĩ tới Long Hàn Viễn như vậy nhẹ nhàng liền buông tha nàng. Nhìn đến Long Hàn viễn rời đi, nơi xa đứng viên ương lập tức bước nhỏ chạy đến thanh cần bên cạnh. Chủ tử, người cùng tĩnh vương nói gì đó, vì cái gì nàng ở nơi xa rõ ràng nhìn đến hai người là ở cãi nhau, chính là tĩnh vương cuối cùng lại vẫn là mang cười rời đi, hơn nữa cái kia tươi cười là như thế làm người cảm thấy lỗi thời cùng run như cầy sấy. Ai biết tĩnh vương đương nhiên không phải chúng ta này đó phàm nhân có thể lý giải chúng ta đi đại sảnh đi, mẫu thân hẳn là đã chuẩn bị hảo yến hội. Nếu đã nói ra, Thanh Cần cũng liền không hề rối rắm, đối với Uyên Ương nhàn nhạt mở miệng, sau đó dẫn đầu cất bước rời đi. Uyên Ương đứng ở tại chỗ vọng liếc mắt một cái Long Hàn Viễn rời đi phương hướng, trong lòng yên lặng một câu, sau đó đuổi theo Thanh Cần bước chân. An Cát Hầu Phù hậu viện mỗ tòa sân nội, nằm ở trên giường Tú Mỹ kiều diễm ý nhị mười phần nữ nhân nghe xong phía dưới tiểu nha đầu hồi bẩm sau, vẫy vẫy tay, tiểu nha đầu thông minh mười phần lui đi ra ngoài. Bên cạnh ngồi thiếu nữ vừa thấy trong phòng không có người ngoài, bổ nhào vào tú Mỹ, hiểu diễm nữ nhân bên cạnh. Di nương, nữ nhi không cam lòng, vì cái gì cố thanh cần cùng cố thanh giao đều có thể gả vào hoàng gia, làm cao cao tại thượng vương phi chắc phi, nữ nhi lại không thể, chẳng lẽ chỉ là bởi vì các nàng là đích nữ, mà nữ nhi là thứ nữ sao? Người là oán ta sinh hạ ngươi, làm ngươi chỉ là cái di nương trong bụng bỏ ra tới. Tú Mỹ Kiều Diễm ý nhị mười phần nữ nhân liếc liếc mắt một cái nhào vào trên người nàng thiếu nữ. Không, nữ nhi không có như vậy thường, nữ nhi chỉ là không cam lòng, cố thanh cần cũng liền thôi, chính là nữ nhi không phục chính là cố thanh giao, an cắt hầu phụ thừa tức rõ ràng chính là phụ thân. vì cái gì trong phủ cuối cùng ngược lại là cố thanh giao gả tốt nhất nếu là cố thanh cần gả tốt nhất cũng liền thôi nghe một chút vừa mới cách kia tiểu nha đầu nói ninh vương bồi ninh vương phi tự mình hồi môn cử chỉ thân mật có thể thấy được ninh vương đối ninh vương phi tình thâm ý trọng cố thanh hà tràn ngập ghen ghét nói nhìn đến nữ nhi trên mặt che giấu không được ghen ghét bạch di nương ngắt lời nói người trước kia không phải nhất không thích cố thanh cần sao như thế nào hiện giờ đến giống như đối với người tam thúc gia thanh giao rất nhiều ghen ghét nghe được bạch di nương nói cố thanh hà nhìn về phía bạch di nương ta là nhất không quen nhìn cố thanh cần nhưng nữ nhi cũng biết nàng là phụ thân đích nữ khẳng định thấp gà không được nguyên tưởng rằng nàng sẽ là trong phủ gà tối cao không nghĩ tới đảo làm tam thuốc gia chiếm tiện nghi nói nơi này càng thêm thân mật dán đến bạch di nương trên người Tiếp tục nói, nếu cô Thanh Giao đều có thể so cố Thanh cần gà hảo kia di nương người cũng giúp giúp nữ nhi, giúp nữ nhi ở phụ thân bên tai nói nói, nữ nhi không nghĩ làm mẫu thân đến lúc đó tùy tiện tìm cá nhân liền đem nữ nhi cấp gà cho nữ nhi tương lai gà hảo, cũng có thể giúp đỡ giúp đỡ ca ca, di nương cũng có cái hảo một chút dựa vào, di nương cảm thấy đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi là ăn cái gì dược sửa lại tính tình, nguyên lai like ngươi là đánh cái này chủ ý, là nhìn đến ngươi tam thúc ra đích nữ so cố thanh cần gà còn hào cho nên cảm thấy ngươi cũng có khả năng, mới như vậy ân cần chạy tới ta bên này, nhưng thật ra tiến bộ không ít. Nghe được Bạch Di Nương nói, cố thanh hà lập tức hừng phấn đối với Bạch Di Nương hỏi kia Di Nương là đáp ứng giúp nữ nhi. giúp ta đương nhiên giúp ngươi ngươi là ta trong bụng bỏ ra tới ta không giúp ngươi còn có thể giúp ai bất quá ngươi nhớ rõ ngươi nói tương lai hảo cần phải nhiều hơn giúp đỡ ca ca ngươi bạch di nương ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cố thanh hà kiên nữ nhi liền trước cảm ơn di nương nhìn đến bạch di nương đáp ứng cố thanh hà tặng một hơi cười thuồng tìm đối với bạch di nương tạ nói người ta mẹ con chi gian không cần phải nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ nói, bất quá ngươi không cần cao hứng quá sớm, việc này thành cùng không thành còn khó nói, thực sự không thành chi gian ngươi tốt nhất mỗi ngày ngốc tại trong phòng, nhiều làm làm nữ hồng áp áp tính tình của ngươi. Bạch Di nương nhìn đến Cố Thanh Hà trong mắt đắc ý cao hứng, vội đối với Cố Thanh Hà dặn dò nói: Cố Thanh Hà liên tục gật đầu, đối với Bạch Di Nương nói, Di Nương không cần lo lắng, nữ nhi lại không phải ngốc từ, như thế nào sẽ khắp nơi đi nói, nữ nhi này đó thời gian nhất định ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng, nào đều không đi. chương 145 khởi tay không hối hận đại trưởng phu. Bạch Di Nương nghe được nữ nhi Cố Thanh Hà hiểu chuyện nói, vừa lòng gật gật đầu. Vậy ngươi hiện tại đi về trước kiên nhẫn chờ tin tức tốt đi. Tốt Di Nương, nữ nhi cáo lui. Cố Thanh Hà hơi hơi hành lễ trên mặt mang theo che giấu không được tươi cười hướng cửa đi đến đi đến nửa đường thời điểm như là nghĩ đến cái gì vui mừng thu hồi lại quay lại quá thân tới muốn nói lại thôi nhìn về phía Bạch Di Nương ngươi còn có chuyện gì muốn nói với ta sao? Bạch Di Nương nhìn đến lùi lại trở về nữ nhi nhi hoặc mở miệng Di Nương ta không cam lòng xuất thân cũng không phải quan trọng nhất có phải hay không? Cố Thanh Hà ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Bạch Di Nương. nghe được Cố Thanh Hà nói, Bạch Di Nương ánh mắt phức tạp vọng lại đây. Ta cho rằng ngươi là muốn làm chính thất, chính thất lại như thế nào? Ta như vậy thân phận, muốn đi đường chính thất cũng chỉ có những cái đó gả vào những cái đó tiểu nghiệp quan giả chi lưu nhân ra, về sau ở các nàng trước mặt liền chân chính cả đời khom lưng cúi đầu, lại nói liền Cố Thanh Cần đều cho nên, Di Nương ta cũng thưởng bác một bác Cố Thanh Hà ánh mắt kiên định nhìn phía Bạch Di Nương. Vừa mới nói ngươi tiến bộ, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy thiên chân, hoàng gia hậu viện há là hào tiến, ngươi không cần vọng thường. Bạch Di Nương nhìn thẳng cố Thanh Hà ánh mắt nói, sao có thể, phụ thân khoảng thời gian trước uống nhiều thời điểm không phải đối Di Nương nói, muốn đưa nữ nhi tiến thái tử hậu viện. Ngu xuẩn, ngươi cũng nói đó là phụ thân ngươi uống lâu ngày nói, ta nói ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này như thế nào như vậy khác thường, nguyên lai like ngươi là nghe xong phụ thân ngươi ngày ấy nói thế nhưng đánh như vậy chủ ý, ngươi cho rằng nơi đó là ngươi tưởng tiến là có thể đi vào, ngươi như vậy tính tình, đi vào nói không chừng liền xương cốt cha đều lưu không dưới. Bạch Di nương đối cố Thanh Hà vừa kinh vừa giận, muốn đánh mất cố Thanh cần ý nghĩ như vậy. Kia Di nương năm đó như thế nào không gả vào một người bình thường ra. ngược lại trăm phương nghìn kế lưu tại phụ thân bên người đương một cái tiểu thiếp. Cố Thanh Hà bột miệng thốt ra từ hạ nhân trong miệng nghe tới Bạch Di nương chuyện cũ. Người Bạch Di nương nghe được Cố Thanh Hà nói, run rẩy chỉ vào Cố Thanh Hà. Di nương ta sai rồi, ta biết Di nương là tốt với ta chính là nữ nhi cảm thấy nữ nhi so Cố Thanh Cần cùng Cố Thanh Giao chẳng thiếu gì. Cố Thanh Cần cùng Cố Thanh Giao có thể, vì cái gì nữ nhi liền không thể. Di nương, ngươi cầu xin ngươi giúp nữ nhi một phen đi. Nói phủ phục đến bạch di nương trước người đối với bạch di nương cầu xin nói Hảo a ngươi thật là trưởng thành thế nhưng biết dùng này nhất chiêu bức ta Thật không hổ là ta hảo nữ nhi cho rằng ta là ngăn trở ngươi cầm thú tiền đồ thôi Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu ngươi là thật sự quyết định sao? Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy Nữ nhi biết có lẽ sẽ bị thương di nương tâm Bất quá, nữ nhi vẫn là quyết định cầu di nương thành toàn Cố thanh hà thanh âm tràn ngập kiên định Ta đã biết phụ thân ngươi tới khi ta sẽ nói, ngươi đi xuống đi. Bạch Di Nương thở dài một hơi, đối với cố Thanh Hà xua xua tay, đa tạ Di Nương thành toàn, nghe được Bạch Di Nương gật đầu cố Thanh Hà vội vui sướng trả lời. Cuối thu mát mẻ, sau giờ ngọ sơ chây lười lười gió nhẹ. Phía chân trời chậm gì gì mây trắng, làm cái này sau giờ ngọ tựa như thời gian, xa xưa lâu dài. lưu Vân Viện Thanh Cần cùng Nguyên Ương tương đối ngồi ở sân dưới bóng cây bàn đá bên, bên người đứng hai cách thời điểm tiểu Nha hoàn. Thanh Cần chấp hắc Nguyên Ương chấp bạch, hai người ngơi một quà ta một quà, không cần nghĩ ngợi là Hắc bạch quân cờ chơi đương nhiên không phải cổ đại cầm kỳ thứ họa cờ vây, mà là Thanh Cần ở hiện đại đã từng chơi qua cờ năm quân. Bên cạnh tiểu Nha đầu nhìn đến như vậy chơi pháp, nhịn không được ngạc nhiên nói, nguyên lại còn có loại này chơi pháp quân cờ nha thật là đơn giản lại thú vị, chủ từ thật là quá thông minh. là nha ta chưa từng có gặp qua người khác sẽ như vậy chơi pháp đâu." Một cái khác tiểu nha hoàn phụ họa nói, đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, trong mắt hàm chứa nóng lòng muốn thử quang mang. Uyên Ương nghe được hai cái tiểu nha hoàn nói, lập tức có trung vinh dự đắc ý nói, tính các ngươi hai cái thật tinh mắt, nhà của chúng ta chủ tử đương nhiên là thông minh nhất. Thanh Cần ở bên cạnh nghe được hai cái tiểu nha hoàn cùng uyên ương nói, rơi xuống một quả quân cờ ngẩng đầu lên nói: Các ngươi hai cái đừng nghe nàng nói cái này, chơi pháp cũng không phải ta minh, ta cũng là ngẫu nhiên nhìn đến có người như vậy chơi qua, mới biết được còn có thể như vậy chơi. Chủ tử chỉ xem người khác chơi qua là có thể nhớ kỹ như vậy chơi pháp cũng là đỉnh thông minh, nếu là thay đổi nô thì nô thì khẳng định không thể. Khởi điểm nói chuyện nha đầu nghe được Thanh Cần nói vội vàng tiếp thượng cũng không giấu vết định hót Thanh Cần, chính là chính là. một cái khác tiểu nha hoàn tiếp tục phụ họa thanh cần nhìn đến hai cái tiểu nha hoàn nói hơi hơi mỉm cười ánh mắt một lần nữa trở lại ban cơ thượng uyên ương nghe được hai cái tiểu nha hoàn nói lẩm bẩm nói liền các ngươi hai cái sẽ nói nói chuyện hai cái tiểu nha đầu nghe được uyên ương lẩm bẩm nói lẫn nhau đối diện cười đồng thời đối với uyên ương hành lễ đa tạo uyên ương thì tỷ diều dắt chi nhi bình nhi đến chủ tử bên người hầu hạ Uyên Ương nhìn đến Chi Nhi cùng Bình Nhi đồng thời hành lễ có trong nháy mắt ngây người. Đãi nghe được hai người nói, đối với hai cái mở miệng nói, "Hảo a, các ngươi hai cái tiểu nha hoàn cũng dám trêu ghẹo ta nói chuyện phân tán nàng lực chú ý, một cái vô ý thế nhưng rơi xuống một xu." Uyên Ương một trận ảo não, vội vàng nói, "Chủ tử, này không không tính ta vừa mới không chú ý, ngài làm ta hối một bước, được không? Ta đều còn không có thắng quá đâu." Dứt lời đáng thương hề hề nhìn Thanh Cẩn. Thanh Cần đối với Uyên Ương lắc đầu, ra vẻ cao thâm nói, thua chính là thua, địch nhân sẽ không bởi vì ngươi đại ý cho ngươi lại tới một lần cơ hội, lần này thua lần sau thắng trở về chính là huống chi, khởi tay không hối hận đại trưởng phu Uyên Ương A, chúng ta muốn thua khởi, mới có thể có phiên bàn cơ hội, biết không? Tĩnh Vương phủ Thư Phòng Long Hàn Viễn đang ở án thư trước nghiêm túc xử lý công vụ, lúc này, bên người thị vệ Long Bệnh Kinh Phong từ bên ngoài không nói một tiếng đi vào tới, đối với án thư trước đang ở nghiêm túc xử lý Long Hàn Viễn bẩm báo nói, chủ tử, vương phi bên người nha Hoàn Châu Vân ở ngoài cửa chờ đợi, nói là vương phi bên kia có một ít việc muốn trưng cầu chủ tử. Sau khi nói xong, lẳng lặng rũ chờ đợi Long Hàn Viễn đáp lại. Long Hàn Viễn như là không có nghe được Long Bệnh Kinh Phong nói, như cũ chôn ở trên án thư công vụ trung gian. nhìn đến Long Hàn Viễn như vậy phản ứng, Long Bệnh Kinh Phong cũng không có sốt ruột cũng không có sợ hãi, sáng tỏ dường như đứng ở nơi đó không hề mở miệng, lặng lặng chờ Long Hàn Viễn vội xong. Nửa ngày sau, Long Hàn Viễn buông trong tay bút, Long Bệnh Kinh Phong lúc này mới đối với Long Hàn Viễn lại lần nữa mở miệng nói, thuộc hạ thỉnh nàng tiến vào đáp lời. Long Hàn Viễn không nói gì, Long Bệnh Kinh Phong lại biết đây là đáp ứng ý tứ cung kính thi lễ, xoay người đi ra ngoài cửa. Chỉ chốc lát sau Châu Vân từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến án thư sau Long Hàn Viễn lãnh tốc lạnh thấu xương bóng dáng, chạy nhanh thu hồi ánh mắt đối với Long Hàn Viễn khuất thân hành lễ, nô tỳ Châu Vân cấp vương ra thỉnh an. Chuyện gì? Long Hàn Viễn lạnh băng thanh âm nhàn nhạt truyền tới Châu Vân theo bản năng ngẩn đầu, đối thượng Long Hàn Viễn không có biểu tình mắt trong lòng nhịn không được đánh cái rồng mình, chạy nhanh rời đi cùng Long Hàn Viễn đối diện ánh mắt. Cảm giác được Long Hàn Viễn trong ánh mắt sét lạnh cùng áp bách châu Vân trong lòng chạy chối chết trên mặt lại cường trang chấn định đối với Long Hàn Viễn trả lời, hồi ra nói, là cái dạng này, vương phi thuyết minh ngày tân chắc phi liền phải vào cửa, lại đây làm nô thì hỏi một chút ra, đối tân Trắc phi có hay không cái gì an bài. Nói xong tạm dừng xuống dưới, chờ Long Hàn Viễn nói chuyện. An bài. Long Hàn Viễn lặp lại Châu Vân lời nói cuối cùng hai chữ, như là tự nói, bị Vương Phi phái lại đây vài lần Châu Vân cũng đã minh bạch Long Hàn Viễn ý tứ, đối với Long Hàn Viễn tiếp tục nói, Vương Phi nói ra nếu không có khác an bài nói, nàng liền đem tuyết chắc phi chỗ ở an bài ở Lưu Vân Viện cách vách tuyết chắc phi rốt cuộc cũng là chắc phi, hơn nữa toàn bộ trong phủ trừ bỏ Vương Phi chỗ ở cùng Lưu Vân Viện nhất rộng mở chính là Lưu Vân Viện cách vách tình Vũ Hiên, không biết ra cảm thấy như thế nào. Long hàn viễn nghe được Châu Vân nói, trong ánh mắt có cái gì lóe lóe. hắn biết Vương Phi đây là ở thử hắn ý tứ từ ngày đó từ an cắt hầu phủ sau khi trở về, hắn liền không đi qua Thanh Cần Lưu Vân Viện, mà cố Thanh Cần nghe ám vệ hồi báo lại đây tin tức nàng ở Lưu Vân Viện quá cực kỳ thoải mái tự tại cũng chưa từng có một lần làm người tới thỉnh quá hắn, nghĩ vậy, hắn một đôi lạnh băng hàn trong mắt có ám quang hiện lên, đối với phía dưới rũ chờ đợi hắn trả lời Châu Vân nhàn nhạt nói, hết thảy chiếu Vương Phi an bài. Châu Vân nghe được Long Hàn Viễn nói, trong lòng nhịn không được có chút đồng tình cố Trắc phi tưởng cố chắc phi lúc trước cũng là vương gia dùng chỉ ở sau vương phi hôn lễ cưới trở về, không nghĩ tới còn không có nửa năm thời gian cố chắc phi liền. nàng ở trong lòng thở dài một hơi làm vương phi bên người đại nha hoàn nàng tuy rằng không có vương phi bên người lạc ma ma chịu vương phi coi trọng nhưng vương phi đối cố trắc phi địch ký sâu nặng điểm này nàng vẫn là biết đến hiện giờ trong phủ lại tiến vào một cái tuyết trắc phi vương ra lại là như vậy thái độ về sau cố trắc phi ở trong phủ nhật từ phòng trừng. Bất quá nàng là vương phi bên người đại nha hoàn cũng liền cảm thán một chút ý nghĩ như vậy ở trong đầu cũng liền chợt lóe mà qua vội vàng cung kính đối với Long Hàn Viễn nói nô tỳ minh bạch nô tỳ này liền trở về bẩm báo vương phi. Nửa ngày không có lại nghe được Long Hàn Viễn thanh âm sau Châu Vân trộm ngẩn đầu xem một cái Long Hàn Viễn quả nhiên nhìn đến Long Hàn Viễn nhắc tới bút ở xử lý công vụ sau đối với Long Hàn Viễn thân ảnh hơi hơi một hành lễ xoay người nhẹ nhàng đi ra thư phòng. Cảm giác được trong thư phòng không có những người khác lúc sau, long hàn viễn thử án thư trước ngẩng đầu, ánh mắt có chút xuất thần nhìn phía một phương hướng, trong đầu không khỏi nghĩ đến ngày đó ở án cắt hầu phủ hoa viên cố thanh giao cuối cùng nói kia phiên lời nói, lại nghĩ vậy chút thiên ám vệ bẩm báo tới nói nữ nhân kia ở lưu vân viện quá thoải mái tự tại nói, trong lòng đột nhiên liền có chút bực bội. Đứng lên án thư trước đi ra, bước bước chân hướng ra phía ngoài đi đến, cửa lẳng lặng đứng Long Bệnh Kinh Phong cùng Long Kinh Vân nhìn đến đi ra Long Hàn Viễn, lập tức đón nhận đi dùng nghi vấn khẩu khí đối với Long Hàn Viễn nói, chủ tử. Không cần đi theo ta ở trong phủ tùy thiện đi một chút. Long Hàn Viễn nhìn đến chào đón Long Bệnh Kinh Phong cùng Long Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng, sau đó cất bước rời đi. chương 156 Vô Tiêu Đề Long Bệnh Kinh Phong cùng Long Kinh Vân nghe được Long Hàn Viễn nói, có chút kinh ngạc lẫn nhau liếc nhau, nếu không có nhìn lầm nói, ra vừa mới biểu tình hình như là rõ ràng có chút tâm phù khí tháo đi. Hai người đi theo Long Hàn Viễn nhiều năm, Long Hàn Viễn ở bọn họ trong lòng vẫn luôn là trầm tĩnh nội liễm, sâu so không lường được, thậm chí có đôi khi bọn họ đều cảm thấy Long Hàn Viễn là không có cảm tình, đặc biệt là gần mấy năm, Long Hàn Viễn cảm xúc càng nội liễm, thì nộ không hiện ra sắc, có đôi khi liền bọn họ cũng khó có thể phân rõ Long Hàn Viễn cảm xúc, nếu không có làm bạn Long Hàn Viễn nhiều năm kinh nghiệm, bọn họ phòng chừng đều. Đã từng cho rằng vĩnh viễn cũng nhìn không tới Long Hàn viễn có cảm xúc biến hóa một ngày, không nghĩ tới cũng không biết Vương Phi phái lại đây tiểu nha hoàn cùng ra nói gì đó thế nhưng làm ra như vậy rõ ràng cảm xúc lộ ra ngoài. Long Kinh Vân nhìn Long Hàn viễn rời đi bóng dáng trong ánh mắt thoáng hiện rõ ràng tò mò, điều tra quay đầu lại xem một cái một khác bên không biết suy nghĩ gì đó Long Bệnh Kinh Phong, Long Bệnh Kinh Phong không cần ngẩng đầu là có thể cảm giác được Long Kinh Vân trong mắt tò mò điều tra, trầm tư một lát ngẩng đầu đối với Long Kinh Vân ngầm đồng ý gật gật đầu, Long Kinh Vân nhìn đến nhà mình đại ca gật đầu, phi đuổi kịp Long Hàn viễn biến mất bóng dáng. lòng hàn viễn ở trong phủ lang thang không có mục tiêu đi tới chờ đến dừng lại bước chân thời điểm ngẩng đầu liền nhìn đến bước chân dừng lại sân trên cửa bừa bãi viết đại đại ba chữ lưu vân việt Long hàn viễn không tự chủ được nhíu nhíu mày nhìn kia ba chữ bình tĩnh đứng ở nơi đó cảm xúc khó lường Phía sau xa xa đi theo Long Kinh Vân nhìn đến Long Hàn viễn dừng lại vẫn không nhúc nhích có chút nghi hoặc chờ đến nhìn đến Long Hàn viễn đứng sân trên cửa bảng hiệu thời điểm, lập tức nếu có điều ngộ trong mắt tò mò quang mang chìm xuống, một tia ám mang hiện lên, vốn đang tò mò có thể làm nhà mình ra cảm xúc dao động là cái gì có ý tứ sự. Hắn cùng Long Bệnh Kinh Phong đã sớm hẳn là nghĩ tới, hồi tưởng trước vài lần ra cảm xúc rõ ràng thời khắc nếu nhớ không lầm nói, đều là bởi vì cái này lưu vân viện trù tử đi. Cái này Lưu Vân Viện cố chắc phi giống như cùng gia chi gian có rất nhiều bí ẩn, này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Hắn cùng Long Bệnh Kinh Phong đều là Long Hàn Viễn bên người thị vệ cứ việc Long Hàn Viễn chưa từng có nói. Nhưng dựa vào nhiều năm như vậy ở chung, bọn họ đã sớm rõ ràng hiểu biết bọn họ chủ tử Long Hàn Viễn tuyệt đối không phải một cái khuất cư nhân hạ người. Hiện giờ tuy có thái tử Long Trình Sa, Nhiên Hoàng Thượng Tráng Nhiên, thái tử vì ngồi ổn thái tử chi vị đã mũi nhọn quá lộ, sớm chọc hoàng đế kiêng kỵ, thái tử vì năng lực áp chúng hoàng tử càng thêm không biết thu liễm. Lại làm hoàng đế đối thái tử càng thêm bất mãn, hoàng đế bất mãn, thái tử chi vị đã là không xong, lại có mấy lần xung đột thái tử cùng hoàng thượng chi gian mâu thuẫn nhất định tăng lớn, hơn nữa ngầm chúng hoàng tử quạt gió thêm củi, thái tử rất có khả năng đã bị đến lúc đó chính là nhà mình chủ tử cuột khởi cơ hội. Hiện giờ chủ tử cái dạng này, Long Kinh Vân có chút rối rắm. này có thể hay không ảnh hưởng đến chủ từ cùng trở thành chủ từ nhược điểm đâu. Nghĩ đến chủ từ sẽ có nhược điểm, Long Kinh Vân trong mắt chợt lóe rồi biến mất sát ý, nhưng mà ngẩng đầu xem một cái đứng ở bên kia vẫn không nhúc nhích chủ tử. Long Kinh Vân ở trong lòng thở dài một hơi, chuyện này, hắn vẫn là trở về nói cho Long Bệnh Kinh Phong. Làm Long Bệnh Kinh Phong đi thương đầu đi. Nghĩ thông suốt cái này, Long Kinh Vân lại ngẩn đầu đi xem Long Hàn Viễn, lại nhìn đến Long Hàn Viễn đẩy cửa đi vào Lưu Vân Viện thân ảnh, nhìn theo Long Hàn Viễn đi vào Lưu Vân Viện, Long Kinh Vân than một câu, nhiệt duyên nha. Sau đó thân ảnh biến mất tại chỗ, Long Hàn Viễn một đường đi vào Lưu Vân Viện chỗ sâu trong, lại không có gặp phải một cái hầu hạ hạ nhân, vốn dĩ liền có chút nhíu mạch, chờ đến từ thanh cần phòng ra tới, cũng không có tìm được thanh cần sau, mi càng là tốt có chút lợi hại. đang ở lúc này đột nhiên nghe được từ lưu vân viện hậu viện truyền đến nói chuyện thanh âm long hàn viễn lặng im một lát hướng tới lưu vân viện hậu viện mà đi trên đường gặp phải một cái vầy nước quét nhà tôi tới cái kia tôi tớ, tớ nhìn đến long hàn viễn rõ ràng chấn động sau đó tấn phản ứng lại đây muốn đối long hàn viễn lớn tiếng hành lễ lại bị long hàn viễn một ánh mắt ngăn lại lướt qua cái kia bị hắn một ánh mắt sợ tới mức run rẩy không dám nói lời nào tôi tớ hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng đi tới, rất xa, Long Hàn Viễn liền nhìn đến thanh cần cùng cái kia nàng giống như thực thích nha hoàn ngồi ở dưới bóng cây bàn đá bên làm như tại hạ cờ. bên cạnh đứng hai cái tiểu nha hoàn mặt mày hớn hở nói cái gì mà nàng một bên mang theo tươi cười nghe hai cái tiểu nha hoàn nói chuyện một bên không cần nghĩ ngợi cùng cái kia thường xuyên ngốc tại bên người nha hoàn rơi xuống quân cờ xa xem các nàng chơi cờ kịch bản giống như không phải cờ vây mà là có chút khổ quái nhìn này một bộ nhàn nhã cực hạn chủ tớ ở chung nghĩ đến ám vệ hồi báo nói mấy ngày này nàng ở lưu vân viện đều là như thế thoải mái nhàn nhã Phía trước không có nhìn đến còn không cảm thấy như thế nào, hiện giờ chính mắt nhìn thấy, Long hàn viễn chỉ cảm thấy trong lòng có một loại xa lạ không thoải mái cảm giác ở trong lòng quay cuồng. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền nghe được thanh cẩn giáo huấn uyên ương trong lời nói kia một câu, khởi tay không hối hận đại trưởng phu, Long Hàn viễn đột nhiên liền cảm thấy những lời này hình như là đối hắn nói, nghĩ đến đời trước sự tình, Long Hàn viễn lạnh băng ánh mắt thẳng tắp bắn về phía thanh cẩn, hắn không hối hận, hắn Long Hàn viễn trước nay đều không có hối hận, đúng vậy, hắn bất hối. Có lẽ là Long Hàn viễn tầm mắt quá lạnh băng, bên kia hai cái tiểu nha hoàn khởi điểm hiện hắn. Chủ tử, vương gia tới. Hai cái tiểu nha hoàn vội vàng đối với Thanh Cần mở miệng, sau đó mới đối với Long Hàn Viễn nhún người hành lễ, "Nô thì tham kiến vương gia." Thanh Cần nghe được hai cái tiểu nha hoàn nói, từ trên chỗ ngồi đứng lên, quay người lại, nhìn đến không biết khi nào đứng ở nàng phía sau Long Hàn Viễn, mỉm cười hành lễ nói, "Thanh Cần cấp tĩnh vương thịnh an." nhìn thanh cần mỉm cười long hàn viễn nhìn về phía thanh cần ánh mắt càng hiện lạnh thấu xương như đao bên cạnh hai cái tiểu nha hoàn ở long hàn viễn dưới ánh mắt đã là có chút duy trì không dưới liền uyên ương thanh cần đều có thể nhìn ra nàng là ở ngạnh kháng cảm giác được bên người nha hoàn dị trạng thanh cần làm lơ long hàn viễn ánh mắt tự đứng dậy đối với bên người nha hoàn mở miệng nói hảo các ngươi trước đi xuống đi ta cùng tĩnh vương có chút khác lời muốn nói Uyên Ương cùng hai cái tiểu nha hoàn nghe được Thanh Cần nói mau rời đi, Uyên Ương rời đi thời điểm hướng Thanh Cần đầu hướng một cái lo lắng ánh mắt, bất quá có vài lần kinh nghiệm, nàng rõ ràng, nếu có người có thể ở Tĩnh Vương như hàn băng khí thế hạ toàn thân mà lui nói, người kia hay là nhà mình chủ tử cho nên tuy rằng có chút lo lắng, Uyên Ương vẫn là rời đi Thanh Cần cùng Long Hàn Viễn rằng có hiện trường. Tĩnh Vương hôm nay như thế nào có rảnh tới Lưu Vân Viện? Chờ đến chỉ còn lại có Thanh Cần cùng Long Hàn Viễn sau, Thanh Cần đối với Long Hàn Viễn không chút để ý mở miệng, trong lời nói ý tứ vương ra ngài ăn no căng đến không có việc gì lắc lưa đến bổn cô nương lãnh địa tới làm sao. Nếu bổn vương không có nhớ lầm nói, lưu Vân Viện là tĩnh vương phủ lãnh địa đi. Càng chất chứa ý thứ cố Thanh Cần ngươi đừng quên ngươi đều là ta tĩnh vương phủ người. chương 157 Thuyết Chắc Phi vào phủ. Thanh Cần đương nhiên nghe hiểu Long Hàn Viễn nói cùng trong lời nói sở chất chứa ý tứ, đối với Long Hàn Viễn tươi đẹp cười nói, một cái tên mà thôi, chỉ cần tĩnh vương ngài gật đầu, Lưu Vân Viện kỳ thật có thể làm một cái độc lập tồn tại. Ta thực chờ mong cùng ngươi có thể đường ai nấy đi. Nghe được Thanh Cần trong giọng nói chờ mong, Long Hàn Viễn trong mắt Hàn mang hiện lên. Ta cảm thấy ngươi không phải một cái ngu xuẩn người, thật sự khởi tay không hối hận, vân... Nghe được Long Hàn Viễn đột nhiên truyền biến đề tài Thanh Cần sừng sốt, sau đó thực mau phản ứng lại đây hỏi ngược lại tĩnh vương là ở tự hỏi vẫn là. Ngày mai sẽ có tân chắc phi vào phủ nhìn đến Thanh Cần không có trả lời, Long Hàn Viễn cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống, mà là đối với nói sang chuyện khác nói, nói xong ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Cần. Chúc mừng tĩnh vương, nghe được Long Hàn Viễn nói, Thanh Cần theo bản năng nói tiếp. Long Hàn viễn nghe được Thanh Cần nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thanh Cẩn. đối với Thanh Cần hỏi, đây là ngươi tưởng đối bổn Vương nói. Tĩnh Vương như vậy trịnh trọng lại đây báo cho còn không phải là muốn nghe được người khác chúc mừng nói sao. Thanh Cần ra vẻ kinh ngạc khó hiểu mở miệng, nhìn Thanh Cần kinh ngạc bộ dáng, Long Hàn viễn cuối cùng xem một cái Thanh Cẩn, cái gì đều không có nói, thân ảnh nháy mắt biến mất. Thanh cần nhìn Long Hàn Viễn nháy mắt biến mất bóng dáng, ánh mắt có chút khó lường, nếu không có kiếp trước thảm thống vết xe đổ nói, nàng đều phải cho rằng Long Hàn Viễn vừa mới nói là có cái loại này ý thứ. Đáng tiếc nàng nhớ rõ Long Hàn Viễn từng đối nàng nói qua nói, hắn thích dịu ngoan nữ nhân. lại ngẫm lại trong trí nhớ long hàn viễn ham mê xác thật thích chính là nàng tứ muội muội cố thanh dao kia loại nữ nhân kia hắn vừa mới nói những lời này đó khẳng định không phải nàng lý giải chung ý tứ thanh cần cảm thấy vừa mới kia thì quái cảm giác hẳn là nàng ảo giác nghĩ đến nàng vừa mới thế nhưng cảm thấy long hàn viễn nói những lời này đó là đối nàng thanh cần khóe miệng nhếch lên châm chọc đầu cung nàng sớm đã không phải kiếp trước như vậy ngu xuân tự cho là đúng cố thanh cần mà long hàn viễn lại là cái dạng gì người Hồi tưởng hắn vừa mới nói kia một phen lời nói, Long Hàn viễn chuyên môn lại đây như vậy một chuyến nói cho nàng hắn muốn cưới chắc phi sự tình, là muốn nhìn đến nàng đối hắn nhận thua chịu thua đi. Đúng rồi, hắn như vậy một cái kiêu ngạo tự phụ người. Như thế nào có thể chịu đựng đã từng yêu hắn như cuồng nữ nhân đột nhiên có một ngày bỏ hắn như giày cũ cho dù hắn không yêu nữ nhân kia nhưng muốn bỏ cũng là hắn bỏ quên nàng. hiện giờ lại là nàng bỏ quên hắn long hàn viễn hàn là không thể chịu đựng cho nên mới lại đây cảnh cáo nàng nàng bất quá là hắn trong phủ một cái nho nhỏ chắc phi không có nàng hắn còn có thể có khác chắc phi minh bạch long hàn viễn cố ý lại đây một lần chân chính dụng ý sau thanh cần cũng liền không hề thưởng long hàn viễn kia không thể hiểu được đã đến cùng rời đi nàng cùng long hàn viễn sớm tại đời trước nàng tắm hòa tự đốt thời điểm cũng đã hoàn toàn kết thúc nếu quyết định buông xuống kia mặc kệ long hàn viễn nói cái gì làm cái gì Nàng chỉ cần nghe liền hảo từ nay về sau cứ như vậy đi. Ngày lành tháng tốt, nghi gà cưới, tĩnh vương phủ ở thượng một lần chỉ ở sau chính phi hôn lễ cưới tiến đệ nhất vị trắc phi sau, lại một lần nghênh đón vị thứ hai trắc phi vào phủ tương đối với thượng một lần long trọng hôn lễ, lần này liền có vẻ có chút quá mức bình thường, bất quá nghĩ đến trước một vị trắc phi thân phận cùng hoàng đế tự mình tứ hôn cũng ban cho phong hào thù vinh, đại gia cũng liền lẫn nhau đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hỉ nhạc hòa thuận vui vẻ. Tỉnh vương phủ tỉnh Vũ Hiên, làm Tân Chắc Phi nơi ở, người đến người đi, người ra kẻ vào từ trong ra ngoài, để lộ ra một cổ vui mừng hương vị. Ăn mặc màu hồng phấn quần áo Tân Chắc Phi ở hỉ ma ma cùng một đám nha hoàn nâng tiến Tân Phòng, bị an trí đến giường sườn vị trí. Đối với Tân Chắc Phi nói xong một ít chúc mừng nói sau cùng cùng kính kính đều lui đi ra ngoài. Náo nhiệt Tân Phòng nháy mắt biến an an tĩnh tĩnh Tân Nương từ lại như cũ vẫn không nhúc nhích thẳng thắn yêu nhã ngồi ở giường sườn. Không hề có bởi vì rác trong phòng không có người mà trộm sốc lên khăn voan làm một ít động tác, hoặc là thừa dịp không người lặng lẽ đi đến bày Mỹ từ Mỹ thực bên cạnh bàn trước rượu đủ cơm no một đốn, có thể thấy được này tiểu thư khuê các gia giáo rất tốt. Thịch thịch thịch có tiếng đập cửa vang lên, tân nương tử ngồi ngay ngắn giường, dáng người yêu nhã, chỉ nghe theo khăn voan hạ truyền đến thanh thúy dễ nghe thanh âm, vào đi. Một cái diện mạo thanh tú nha hoàn bưng cái gì từ bên ngoài đẩy cửa đi vào tới, nhìn đến giường sườn ngồi ngay ngắn màu hồng phấn quần áo tân nương từ tự giác hành lễ, sau đó đối với tân nương tử mở miệng nói: "Tiểu thư, là Lan nhi." Trên giường tân nương tử nghe được quen thuộc thanh âm, đối với tiến vào tự xưng Lan nhi nha hoàn bất động thanh sắc gật gật đầu. Nhìn đến tân nương tử ý bảo, Lan Nhi đứng dậy cầm trong tay bưng khay đặt ở một bên trên bàn, đối với thằng tắp ngồi tân nương tử lại lần nữa cung kính mở miệng tiểu thư, ngài từ ngày hôm qua bắt đầu liền vẫn luôn không có như thế nào hào hào ăn thượng đồ vật nô thì cho ngươi bưng tới một ít ngài trước sùng chút đi. Ở hỉ trên giường ngồi Vân Quỳnh Tuyết nghe được của hồi môn lại đây đại nha hoàn Lan Nhi như thế chi kỳ lời nói, trong lòng có chút vừa lòng, lại không có đáp lại Lan Nhi nói, mà là đối với Lan Nhi nhàn nhạt hỏi, Lan Nhi, người vốn dĩ không phải mẫu thân ta chuẩn bị của hồi môn, người cũng biết vì cái gì ta ở suốt giá trước một ngày thay cho mẫu thân vì ta chuẩn bị của hồi môn đại nha hoàn mà lựa chọn ngươi sao. Lan Nhi nghe được hỉ dường bên kia truyền tới ôn nhu nói, lập tức minh bạch nàng vừa mới lời nói việc làm khẳng định là có nào làm Vân Quỳnh Tuyết không hài lòng, nàng cúi đầu cẩn thận hồi tưởng chính mình vừa mới từ bên ngoài đi vào đi vào này sẽ đối Vân Quỳnh Tuyết nói qua nói. trước sau lặp lại suy tư hai lần sau lập tức minh bạch vân quỳnh tuyết hỏi ra những lời này ý tứ nàng có chút thật cẩn thận đối với vân quỳnh tuyết mở miệng nói nô no thì sợ hãi chắc phi ở hôn trước thay cho phu nhân vì chắc phi chuẩn bị tốt của hồi môn mà lựa chọn lan nhi từng đối lan nhi nói qua là coi trọng lan nhi trung tâm cùng thủ quy củ vì thế còn ra tay cứu trợ lan nhi bệnh chung đệ đệ lan nhi thời khắc ghi khắc chắc phi đối lan nhi ân đức về sau nhất định tận tâm tận lực nghe theo chắc phi sai phái tuyệt không cô phụ chắc phi đối nô no tỳ tín nhiệm cùng ân huệ người cái này nha đầu nói những thứ này để làm gì người là người của ta ta đương nhiên phải vì ngươi suy nghĩ người nhà của ngươi ta đương nhiên cũng sẽ dặn dò trong phủ vì ngươi chiếu cố hảo ngươi không cần như vậy thật cẩn thận ngươi hiện giờ đi theo ta vào tĩnh vương phủ lại là ta bên người nha hoàn về sau chính là ta ở tĩnh vương phủ thân cận nhất người chúng ta chủ tớ cần phải lẫn nhau nâng đỡ mới là Lan Nhi nghe được nhà mình Chắc Phi nể trọng nói, chút nào không dám thác đại, đối với Vân Quỳnh Tuyết cung kính nói, Chắc Phi nói chính là, nô thì về sau nhất định toàn tâm toàn lực vì Chắc Phi làm việc. Ân, ngươi cho ta đoan một chén trà nhỏ lại đây đi. Tốt Chắc Phi, Lan Nhi nghe được Vân Quỳnh Tuyết nói, lưu loát vì Vân Quỳnh Tuyết đệ thượng một ly trà ấm, ở Vân Quỳnh Tuyết dùng qua đi. Chắc Phi yêu cầu ăn chút cháo lót lót đói sao? Lan Nhi tiếp nhận chén trà đối với Vân Quỳnh Tuyết hỏi. Không cần, ta còn không phải quá đói. Vân Quỳnh Tuyết thật cẩn thận dùng khăn lau lau khóe môi. Đúng rồi, hôm nay tĩnh vương phủ tới người nhiều sao. Vân Quỳnh Tuyết đối với Lan Nhi tiếp tục hỏi. Đương nhiên, tiểu thư chính là lấy chắc phi thân phận giả tiến tĩnh vương phủ. Lan Nhi tiến vào thời điểm nhìn đến rất nhiều người đâu. Chắc phi không có nhìn đến, hôm nay tĩnh vương phủ chính là náo nhiệt đâu. Lan Nhi cao hứng phấn chấn nói. ngươi không cần cố ý nói này đó an ủi ta chắc phi cũng bất quá là dễ nghe một chút cách nói, có thể có bao nhiêu náo nhiệt chỉ sợ liền người thường ra chính thất đều huống chi còn có một cái hoàng thượng tự mình tứ hôn trinh chắc phi. ta tuy rằng ở khuê trung khá vậy nghe qua tĩnh vương cưới vị này chắc phi long trọng nghi thức nghe nói trinh chắc phi vào phù thời điểm xuyên vẫn là màu đỏ áo cưới ta lại vốn là tùy tiện nói nói chính là nói tới đây vân quỳnh tuyết nói chân chính có vài phần chua sót hương vị thở dài một hơi tiếp tục nói lan nhi về sau chỉ sợ muốn liên lụy ngươi Chắc phi ngàn vạn không cần như vậy tưởng, chắc phi gà chính là vương gia, gà chính là hoàng thất như thế nào có thể tự hạ thân phận cùng những cái đó người thường ra so sánh với, liền tính những cái đó thế ra cưới hỏi đàng hoàng chính thê Thấy chắc phi còn muốn uốn gối hành lễ đâu, lại nói trong phủ so tiểu thư tiên tiến phủ trinh chắc phi, nô thì kia sẽ đi phòng bếp vì chắc phi đoan thức ăn thời điểm đã tìm người trộm hỏi tham qua, nghe trong phủ hạ nhân ý tứ. Vị kia trinh chắc phi cũng không giống như triệu tĩnh vương sủng ái nói này. Lan Nhi về phía trước đi đến Vân Quỳnh Tuyết phụ cận, ở Vân Quỳnh Tuyết bên tai nhỏ giọng nói, "Nô thì nghe được tin tức. Vị kia chắc phi lấy Long Trọng nghi thức cưới tiến Tĩnh Vương phủ sau, đêm đó Tĩnh Vương vào vị kia Trinh chắc phi sân, chính là không đến 15 phút liền ra tới, nghe nói Tĩnh Vương là đột nhiên có công vụ mới rời đi." Nhưng theo nô thì nghe được Trinh Trắc phi giống như ở tân hôn màn đêm buông xuống không biết vì cái gì cùng Tĩnh Vương nổi lên tranh chấp, Tĩnh Vương là phẫn nộ mà ra, hơn nữa tiểu thư hẳn là nghe người ta nói quá đi. Vị kia trinh chắc phi gà tiến tĩnh vương phủ trước là có vị hôn phu trinh chắc phi cùng vị kia vị hôn phu tình cảm thâm hậu nghe nói trinh chắc phi cũng không phải cam tâm tình nguyện gà tiến tĩnh vương phủ. Tĩnh vương sau lại đi vài lần vị kia trinh chắc phi sân, hai người đều là tan dã trong không vui, tĩnh vương là cao cao tại thượng hoàng tử, vị kia trinh chắc phi như vậy, tĩnh vương sao có thể vẫn luôn chịu đựng một cái trong lòng không có chính mình nữ nhân, nô thì tìm người hỏi thăm thời điểm, trong phủ thật nhiều người giống như đều không muốn đề cập vị này trinh chắc phi, nô thì cả gan suy đoán, qua đêm nay tiểu thư nhất định là tĩnh vương phủ chung trừ bỏ vương phi ngoại nhất được sủng ái chủ tử. Người nghe được này đó xác nhận có thể tin được không? vân quỳnh tuyết nghe được lan nhi nói xong những lời này thất thô vén lên khăn van một chương thanh lệ mặt lộ ra tới đối với lan nhi xác nhận hỏi nhìn đến vân quỳnh tuyết thế nhưng vén lên khăn van lan nhi chạy nhanh cúi đầu làm bộ không có thấy trả lời nói nô thì cấp những cái đó hạ nhân đều tắc bạc những việc này chúng ta ở tĩnh vương phủ lâu rồi hẳn là cũng có thể chậm rãi hiểu biết đến nô tỳ phỏng đoán những cái đó hạ nhân không cần phải đối nô tỳ nói dối hảo ngươi quả nhiên không hổ là ta tự mình chọn lựa người ta không có chọn sai người về sau trong phù các loại tin tức ngươi nhiều thay ta nhiều lưu ý một ít không cần ngươi tự mình đi chạy không phải còn có một ít tiểu nha hoàn sao ngươi làm này đó tiểu nha hoàn lanh lợi chút ngươi là của ta đại nha hoàn về sau tình vũ hiên lớn nhỏ sự tình liền giao cho ngươi tới an bài vân quỳnh tuyết đối với lan nhi phân phó nói lan nhi tuân mệnh vân đúng rồi trinh chắc phi là ở tại nào tòa sân vân quỳnh tuyết đối với lan nhi suy tư hỏi mươi 148 Ám Chiến, hồi Chắc Phi nói Trinh Chắc Phi trụ đến địa phương Lưu Vân Viện liền ở chúng ta sân cách vách. Nghe được Vân Quỳnh Tuyết hỏi chuyện Lan Nhi lập tức hội báo thượng nghe được tin tức. Cái gì chúng ta cách vách sân trụ chính là nàng? đúng vậy tiểu thư lan nhi biết chính mình muốn đi theo tiểu thư gà tiến tĩnh vương phủ sau liền tìm người hỏi thăm tĩnh vương phủ hậu viện một chút sự tình biết được trinh chắc phi trụ chính là lưu vân viện nô thì vừa mới tiến vào thời điểm còn cố ý vòng đường cũ đi nhìn một chút chúng ta tình vũ hiên cách vách sát thật là lưu vân viện vì cái gì nàng sẽ ở tại chúng ta cách vách ngươi không phải nói nàng không chịu tĩnh vương sùng ái sao vân quỳnh tuyết một chương thanh lệ mặt tràn ngập khói mù đối với lan nhi chất vấn nói Lan Nhi nhìn đến vân quỳnh tuyết một chương tràn ngập khói mù mặt một chút cũng không có hoảng loạn mở miệng nói chắc phi không cần lo lắng, chắc phi sẽ ở tại tỉnh Vũ Hiên là vương phi chuyên môn vì chắc phi an bài, nghe nói vẫn là Tĩnh vương tự mình gật đầu đồng ý chắc phi tỉnh Vũ Hiên là trong vương phủ trừ bỏ vương phi trụ sân ngoại lớn nhất tốt nhất sân. Kỳ thật tỉnh Vũ Hiên còn muốn xếp hạng trinh chắc phi trụ lưu vân viện mặt sau, những lời này Lan Nhi thông minh không có nói cập. Quả nhiên, Vân Quỳnh Tuyết nghe được Lan Nhi lời nói sau trên mặt khói mù đã không thấy, đặc biệt nghe được tĩnh vương tự mình gật đầu đồng ý thời điểm, trong ánh mắt thậm chí có chợt lóe rồi biến mất ý mừng, chính là nghĩ đến nàng cách vách trụ chính là so nàng phong cảnh vào cửa, không được sủng ái còn có thể ở tại nàng cách vách cố thanh cần, Vân Quỳnh Tuyết sắc mặt lại lần nữa ám xuống dưới. Làn Nhi bắt giữ đến Vân Quỳnh Tuyết này phiên biểu tình biến hóa, lập tức minh bạch Vân Quỳnh Tuyết không thể tiêu tan địa phương, đối với Vân Quỳnh Tuyết ngập ngừng mở miệng nói chắc Phi có phải hay không có chút lo lắng cách vách vị kia sẽ ảnh hưởng đến ngài. Vân Quỳnh Tuyết nghe được Lan Nhi những lời này có chút cảnh cáo vọng lại đây, nàng Vân Quỳnh Tuyết như thế nào sẽ sợ Cố Thanh Cần? Nếu An Cát Hầu phủ không phải vận khí tốt nói đã sớm xuống dốc đến không biết đi đâu vậy, nói trắng ra là Cố Thanh Cần chẳng qua là vận khí tốt mới có thể bị Hoàng Đế tứ hôn ban cho Phong Hào áp nàng một bậc. Nghĩ đến đây, nàng trong mắt có không biết tên cảm xúc chợt lóe mà qua thanh lệ trên mặt không mang theo một tia biểu tình đối nha Hoàng Lan Nhi nói: Ngươi rác ta sẽ lo lắng sao? Tiểu thư huệ chất lan tâm, trinh chắc phi có thể ở lại ở chúng ta cách phách. Bất quá là bởi vì nàng hoàng đế tứ hôn thân phận hơn nữa nàng không được tĩnh vương sủng ái. đã là toàn tĩnh vương phủ đều biết đến sự tình, bằng không tĩnh vương cưới nàng mới bao lâu thời gian, hiện tại lại minh thú tiểu thư quá môn có thể thấy được tĩnh vương đối nàng ghét bỏ, mà tiểu thư lại không giống nhau. Một hồi tĩnh vương liền sẽ tới chúng ta trong viện qua đêm nay về sau tĩnh vương nhất định sẽ biết tiểu thư hảo. nhất định sẽ thích nhất tiểu thư cho nên nô thì phỏng đoán tiểu thư nhất định sẽ không lo lắng nghe được vân quỳnh tuyết hỏi lại nói lan nhi chớp chớp mắt lanh lợi nói người cái này nha hoàn nhưng thật ra lanh lợi bất quá ngươi nhưng thật ra đoán đúng rồi ta vân quỳnh tuyết đương nhiên đối chính mình có tin tưởng chẳng qua biết một cái cùng ngươi ngang nhau thân phận hơn nữa thất sùng người ở tại ngươi phụ cận có chút cách ứng cùng đen đủi thôi vân quỳnh tuyết đối với lan nhi cao cao tại thượng nói về điểm này chắc phi hoàn toàn có thể yên tâm lan nhi đã sớm hỏi tham qua, vị kia trinh chắc phi bình thường rất ít ra lưu vân việt nghe trong vương phủ hạ nhân nói trinh chắc phi ngày thường cơ bản sẽ không ở trong phủ đi lại không ra không phải là không tồn tại vân quỳnh tuyết đảo qua nha hoàn lan nhi nhàn nhạt nói ra này một câu lan nhi nghe được vân quỳnh tuyết những lời này sau minh bạch vân quỳnh tuyết trong lòng đã có so đo tức thời cúi đầu không ở nói thêm cái gì lưu vân việt Thanh cẩn thần sắc tàn mạn, một tay cầm bổn du ký, một tay hướng trong miệng tắc ăn vặt quả nhân, lười biếng lệch qua trên giường phẩm đọc. Nguyên ương ở bên cửa sổ thỉnh thoảng đi tới đi lui, xuyên thấu qua cửa sổ xem cách vách sân, sau đó quay đầu lại xem một cái nửa nằm ở trên giường thần sắc lười biếng thanh cẩn, muốn nói lại thôi, tiếp tục ở bên cửa sổ đi tới đi lui, thường thường xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía một tường chi cách bên kia, sau đó quay đầu lại xem một cái trên giường thanh cẩn, thở dài một hơi. Liền ở Uyên Ương cố ý ở Thanh Cần trước mặt than mấy mươi lần sau, Thanh Cần rốt cục buông trong tay Du Ký. Uyên Ương nhìn đến Thanh Cần buông trong tay Du Ký, lập tức mắt trông mong nhìn Thanh Cần, cho rằng chính mình chủ tử rốt cuộc muốn cùng chính mình nói chuyện, không nghĩ tới Thanh Cần liền ánh mắt đều không có bố thí nàng một cái, mà là bưng lên bên cạnh nước trà uống một ngụm sau, buông chén trà, lại lần nữa cầm lấy kia bồn Du Ký, từ đầu đến cuối đều không có cho nàng một ánh mắt. Nguyên ương vốn đang có một ít muốn nói lại thôi đều hóa thành chính mình chủ tử đối chính mình làm lơ oán niệm ở cũng không bận tâm gì đó thời điểm tới gần thanh cần nơi giường trước liền ở thanh cần trước mặt không ngừng bắt đầu qua lại đi lại cũng không lại che lấp đối với thanh cần lớn tiếng thở dài. Đáng tiếc nàng này một phen đại biên độ động tác thanh cần lại giống như một chút đều không có giác thanh cần như cũng mùi ngon nhìn trong tay du ký giống như thân ở không người tĩnh thất. Nhìn đến nhà mình chủ tử hoàn toàn không chịu nàng ảnh hưởng, làm lơ nàng tồn tại bộ dáng uyên ương trong lòng có chút uỳ khuất, cũng có chút thất bại, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được đối với Thanh Cần u oán mở miệng nói, "Chủ tử." Thanh Cần chính xem đến mùi ngon, nghe được Uyên Ương u oán thanh âm, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Uyên Ương, dùng không rõ nguyên do ánh mắt nhìn về phía Uyên Ương, giống như đang hỏi ngươi như thế nào là. Nhìn đến thanh cần rốt cuộc ngẩng đầu xem nàng uyên ương như là một cái trăm phương nghìn kế muốn dẫn tới đại nhân chú ý tiểu hài tử, lại trước sau không chiếm được đại nhân chú ý, rốt cuộc được đến đại nhân chú ý tiểu hài tử, vì thế cách kia tiểu hài tử đối với đại nhân lên án nói, mẫu thân, ngươi đều không yêu ta. Thanh cần nhìn uyên ương lúc này bộ dáng, trong đầu nhịn không được nghĩ đến tiểu hài từ đối với đại nhân cầu sùng ái cầu thân thân một màn, hơn nữa cách kia tiểu hài từ lão uyên ương, mẫu thân là nàng, thanh cần liền nhịn không được theo bản năng run lên, buông trong tay du ký thanh cần nhìn phía uyên ương, bất đắc dĩ nói, hảo đi, ngươi như vậy đi tới đi lui chẳng lẽ sẽ không vựng sao. Nghe được Thanh Cẩn rốt cuộc đối nàng mở miệng nói chuyện Uyên Ương cầu chủ ý tâm lập tức được đến thỏa mãn cũng không so đo Thanh cần nói gì đó. Đi đến cửa sổ bên cạnh tầm mắt nhìn phía lưu vân viện bên kia nói ra đã sớm thưởng lời nói. Chủ từ chẳng lẽ liền một chút ý tưởng đều không có sao. Cái gì ý tưởng, chẳng lẽ ngươi muốn đi nháo động phòng. Vừa lúc ta cũng muốn đi xem xem náo nhiệt vấn đề là phòng chừng không có người hoan nghênh chúng ta. Thanh cần đối với Uyên Ương nói chuyện không đâu nói. Chủ tử nghe được Thanh Cần nói chuyện không đâu nói, Uyên Ương có chút tức giận kêu. Hảo, hảo cùng người nói vui đùa, người vừa mới đi tới lại đi qua đi, còn đối với ta không ngừng thở dài, là muốn nói cái gì, người nói đi. Nhìn đến Uyên Ương tức giận, Thanh Cần rốt cuộc chính xác đối với Uyên Ương nói. Nhìn đến Thanh Cần thần sắc đứng đắn lên, Uyên Ương đối với Thanh Cần mở miệng nói, chủ tử, người nói vương phi vì cái gì đem tân chắc phi an bài ở chúng ta lưu vân viện cách vách. mươi 149 sinh mệnh không thôi, đấu tranh không ngừng. Này có thể vì cái gì, người không nghe Vương Phi nói a tình Vũ Hiên là lưu vân viện ở ngoài tốt nhất sân tân vào phủ lại là chắc Phi, đương nhiên muốn trụ xứng đôi thân phận tình Vũ Hiên. Chủ tử chẳng lẽ tin tưởng Vương Phi này bộ lý do thoái thác Nguyên ương không tin chủ tử không rõ Vương Phi ý thứ chân chính chủ tử, ngài nghe một chút một thường chi cách một mặt là tiếng người ồn ào, một mặt là lạnh lẽo, này Vương Phi rõ ràng chính là yên ương đối với Thanh Cần có chút hận sát không thành thép nói đến. Rõ ràng chính là muốn nhìn ta cùng tân chắc Phi trai cỏ đánh nhau, Vương Phi ngựa ông đắc lợi. Thanh Cần tiếp theo yên ương nói xong, nàng không phải cổ đại sinh trường ở địa phương hậu viện trong chiến tranh trường thành lên tiểu thư khuê các nhưng nàng rốt cuộc đã sống quá hai đời, không có xuyên qua thời điểm. nàng cũng từng xem qua mấy quyền cung đấu trạch đấu tiểu thuyết, trong đó có một cái thời cổ đại trạch bên trong đấu tranh thông dụng chuẩn tắc nói là đại phụ nhóm trước nay lã vọng buông cần làm tiểu thiếp nhóm tranh chết đi sống lại, ngươi được sủng ái ta liền cho ngươi an bài cái càng xinh đẹp tiểu thiếp cùng ngươi đấu, sinh mệnh không thôi, đấu tranh không ngừng. thành cần không nhớ rõ là ở đâu nhìn đến này sung sướng phun tào, đã từng xem qua sau nàng chỉ là cười mà qua, nhưng mà ở cổ đại quá một đời sau. hồi tưởng đời trước mộ dung thị giống như chính là dùng này nhất chiêu đối phó nàng thật đáng buồn chính là nàng còn nhiều lần bị khắc chế không nghĩ tới trọng sinh một đời mộ dung thị vẫn là dùng này nhất chiêu đối phó nàng đáng tiếc nàng sớm đã không phải ngày đó a mông nước ngô thanh cần khóe miệng lộ ra một cái không nói gì mỉm cười Chủ tử nếu biết Vương Phi tâm tư, vì cái gì không nghe được Thanh Cần tiếp theo nàng nói cho hết lời Uyên ương đối với Thanh Cần tiếp tục mở miệng hỏi, nàng không rõ chủ tử nếu biết Vương Phi đánh cái này tâm tư, vì cái gì vẫn là một bộ mặc kệ nó bộ dáng. Không cái gì, Uyên ương, ngươi hẳn là biết ta nghĩ muốn cái gì. Thanh Cần thu hồi cái kia không nói gì tươi cười, ánh mắt hướng tới Uyên ương vọng qua đi chậm rãi nói. Chính là Uyên ương phẫn nhiên biểu tình nháy mắt bình tĩnh trở lại, đúng vậy. Chủ từ tâm tư chưa từng có giấu giếm được nàng, mấy ngày nay các nàng ở lưu Vân Viện sinh hoạt cũng rất là thư thái cùng vui sướng, thanh thản làm nàng đều hoàn toàn quên mất chủ tử đã gả chồng sự thật còn tưởng rằng là trước đây bồi trụ từ ở An Cát Hầu Phủ Vô ưu Nhật Tử chính là ngày hôm qua tĩnh Vương xuất hiện. Hôm nay cách vách tân vào Phủ Chắc Phi, làm nàng sinh ra một loại ảo giác phía trước thư thái cùng vui sướng đều là một hồi mộng đẹp, nàng tiềm thức sinh ra một loại nguy cơ cảm nôn nóng lo lắng. lúc này nghe được thanh cần nói nhất thời có chút trinh lăng người đi theo ta ở lưu vân viện an mặc không lo như vậy nhật từ quá không hảo sao thanh cần nhìn đến uyên ương ngơ ngẩn vọng lại đây ánh mắt lại lần nữa mở miệng hỏi đồng thời nhìn về phía uyên ương ánh mắt có vẻ có chút hờ hững uyên ương là vẫn luôn đi theo bên người nàng nàng ý tưởng chưa từng có biến quá phía trước cho rằng uyên ương hẳn là minh bạch nàng muốn sinh hoạt chính là mấy ngày này uyên ương biểu hiện lại làm nàng có chút thất vọng nghĩ đến uyên ương kiếp trước không rời không bỏ làm bạn nhật từ thanh cần quyết định lại cấp uyên ương một lần cơ hội nếu uyên ương lần này còn không thể hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây nói kia nàng thế tất muốn nhìn thanh cần nghiêm túc biểu tình uyên ương chính là câu nói kế tiếp sốt cuộc nói không được nàng không khỏi nghĩ đến thanh cần gà tiến tĩnh vương phủ khi từng rõ ràng tỏ vẻ quá đối tĩnh vương không mừng Uyên Ương một lần cho rằng Thanh cần đối Tĩnh Vương bài xích là bởi vì trung tình đã từng vị hôn phu quân Mộc hề, nhất thời không tiếp thu được Tĩnh Vương. Nguyên Ương làm một cái sinh trưởng ở địa phương cổ đại thì nữ, phục tùng chủ tử đồng thời trong xương cốt lại vẫn là cho rằng chủ tử nếu đã gả cho Tĩnh Vương, đó chính là Tĩnh Vương chắc phi, mà nàng thân là chủ tử bên người đại nha hoàn, trừ bỏ hằng ngày hầu hạ chủ tử ngoại, đương nhiên muốn hiệp trợ nhà mình chủ tử lưu lại Tĩnh Vương sủng ái. tuy rằng uyên ương chưa bao giờ có tỏ vẻ cùng nói ra nhưng ở nàng trong lòng tĩnh vương lâu lâu sẽ đến lưu vân viện cho dù hai người ngẫu nhiên sẽ có tranh chấp cũng là hai người cảm tình chậm rãi biến tốt dấu hiệu chính là nàng không nghĩ tới liền ở nàng cảm thấy hai người cảm tình chậm rãi biến tốt thời điểm tĩnh vương thế nhưng lại muốn cưới trác phi tĩnh vương muốn cưới trác phi kia không phải ý nghĩa nhà nàng chủ tử muốn thất sủng nghĩ đến chủ tử thất sủng sợ chủ tử thất sủng sau nhật tử khổ sở uyên ương liền có chút nôn nóng bất an nhưng nàng đã quên chủ từ trước nay liền không có muốn cho chính mình được sủng ái nhìn chủ từ giờ phút này biểu tình suy nghĩ đến mấy ngày nay chủ từ biểu hiện uyên ương bừng tỉnh đại ngộ nói không chừng nàng sờ cho rằng thất sủng đúng là chủ từ muốn sinh hoạt nghĩ vậy nhi nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thanh cần cứ việc trong lòng còn có chút không tin nhưng mà đương nàng ánh mắt vọng qua đi nhìn đến thanh cần trong mắt đạm nhiên cùng hờ hững thời điểm nàng rốt cuộc tin nguyên lai like thất sủng thật là chủ tử muốn Nghĩ thông suốt điểm này, uyên ương trong lòng khiếp sợ, ngập ngừng suy nghĩ muốn mở miệng, bỗng nhiên nhìn đến Thanh Cần nhìn về phía nàng hờ hững ánh mắt đi theo Thanh Cần bên người nhiều năm như vậy, uyên ương từng nhìn đến Thanh Cần dùng mấy lần như vậy hờ hững ánh mắt xem qua từng ở Thanh Cần trong viện hầu hạ lại có khác trù tử hạ nhân hoặc là nào đó xúc phạm đến Thanh Cần cấm kỵ người cuối cùng những cái đó hạ nhân không phải bị tiễn đi chính là biến mất vô tung vô ảnh. không nghĩ tới có một ngày nàng cũng sẽ đối mặt chủ tử như vậy ánh mắt uyên ương trong mắt hiện lên không dám tin tưởng nàng mở to hai mắt nhìn thanh cẩn chủ tử như vậy ánh mắt là không nghĩ muốn nàng sao kia một khắc uyên ương cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong lạnh băng trong nước trong đầu duy nhất ý niệm chính là nàng không muốn rời đi chủ tử nếu chủ tử không cần nàng nàng có thể đi làm sao Từ bị thanh cần mang về án cắt hầu phụ kia một khắc thanh cần chính là nàng cô nương, nàng trụ tử, nàng thân nhân, nếu thanh cần đều không cần nàng, cho dù thiên hạ to lớn, lại rốt cuộc không có nàng uyên ương dung thân nơi. Đón thanh cần hờ hướng ánh mắt Uyên ương ở cuối cùng một khắc đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, nàng chỉ là chủ tử bên người một cái nha hoàn, có thể đi theo chủ tử bên người chính là nàng lớn nhất tâm nguyện, nàng cảm thấy vi chủ tử tốt không nhất định là chủ tử yêu cầu, nàng chức trách chính là chiếu cố hảo chủ tử cùng dựa theo chủ tử ý nguyện hành sự, như thế nào có thể thay thế chủ tử tự tiện làm quyết định. Chủ tử Uyên ương biết sai rồi. Là Uyên Ương tự cho là đúng Uyên Ương vẫn luôn đi theo chủ tử bên người tự nhận là nhất hiểu biết chủ tử lại tự chủ trương thế chủ tử làm quyết định Uyên Ương về sau lại không nói nói như vậy cầu chủ tử đừng không cần Uyên Ương không cần tiễn đi Uyên Ương nghĩ đến thanh cần muốn tiễn đi nàng cùng nhìn nàng khi kia hờ hướng ánh mắt Uyên Ương thình thịch một tiếng quỳ xuống tới không còn có tự nhận thanh cần bên người đệ nhất nha hoàn tự tin hoảng loạn đối với thanh cần nói ra nhận sai nói khẩn cầu nhìn về phía thanh cần. Đón Uyên Ương chật vật khẩn cầu ánh mắt thanh cần nghĩ đến đời trước chủ tớ hai người sống nương tựa lẫn nhau nhật tử, đối quỳ gối nàng trước mặt Uyên Ương nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi là ta từ bên ngoài tự mình mang về tới, ngươi còn nhớ rõ ta mang ngươi trở về khi từng cùng ngươi đã nói nói sao. Mặc kệ ngươi trước kia là cái gì thân phận, người nào từ ngươi bị ta mang về tới kia một khắc ngươi mệnh chính là ta cố thanh cần. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn hầu hạ ta hầu hạ thực tận tâm, ta khinh thường nói cái gì ta coi ngươi tình cùng tỉ muội nhưng là ngươi hẳn là có thể cảm giác được ngươi ta chi gian cũng không phải cái gì đơn thuần chủ tớ tình. Nguyên ương biết, ở Nguyên ương trong lòng, cô nương là Nguyên ương chủ tử, nhưng cũng là Nguyên ương duy nhất thân nhân, tuy rằng Nguyên ương biết Nguyên ương không xứng. Ngươi mệnh là của ta, xứng không xứng từ ta định đoạt mà ta cũng không để ý này đó thế tục. Cô nương Nguyên Ương cảm động lệ nóng doanh chồng, chủ từ lời này chính là thừa nhận cũng đem nàng coi như thân nhân. Nghe ta nói xong, người ở ta bên người nhiều năm như vậy, ta có một ít thói quen ngươi hẳn là rõ ràng, người biết đến ta thói quen, trừ phi tất yếu ta không thích đi sửa. Cho nên, nếu ngươi vẫn luôn có thể như vậy thông minh đi xuống nói, có ngươi tại bên người, cái này thói quen ta còn là nguyện ý bảo trì đi xuống. Nguyên Ương đã biết, Nguyên Ương không nên hoài nghi ngài nói qua nói, lại càng không nên tự thiện quyết định ngài. Hảo, ngươi minh bạch liền hảo, ta vừa mới chính nhìn đến cảm thấy hứng thú chỗ đã bị ngươi cái này nha hoàn đánh gãy, hiện tại có điểm đói bụng, ngươi đi phòng bếp cho ta làm điểm bữa ăn khuya tới." Thanh cần đánh gãy uyên ương nói, lười nhác vươn vai, một lần nữa hoài giảm trên giường. Nô thì này liền làm người cấp chủ tử đi làm. đêm đã khuya tới tĩnh vương phủ tham gia hỷ yến người từng cái từ tĩnh vương phủ sáu tục đi ra bước say khướt bước chân lẫn nhau cáo biệt thưởng, ở gã sai vặt nâng hạ ngồi trên chính mình xe ngựa hoặc là cỗ kiệu rời đi tĩnh vương phủ cửa đường đến cuối cùng một cái khách khứa từ tĩnh vương phủ rời đi tĩnh vương phủ thư phòng nội lòng bệnh kinh phong từ ngoài cửa đi vào tới đối với án bản sau đang ở nghiêm túc phê viết công văn long hàn viễn nói ra tới tham gia hỷ yến khách khứa đều đã rời đi hiện tại sắc trời đã tối ra cũng là thời điểm đi tình vũ hiên Ngô Long Hàn Viễn nghe được bên người thị vệ Long Bệnh Kinh Phong nói, đơn giản hồi một chữ. Long Bệnh Kinh Phong hiểu rõ đứng ở một bên bắt đầu đương ẩn hình người, hồi lâu lúc sau, Long Hàn Viễn rốt cục buông trong tay so từ án trước bàn đứng lên, một ngữ không hướng tới thư phòng ngoại đi đến. Trong bóng đêm, Long Hàn Viễn đi vào Tình Vũ Hiên ngoài cửa lớn, tuy rằng đã là đêm khuya, Tình Vũ Hiên như cũ đại môn rộng mở, đèn đốt sáng trưng, hỉ khí dương dương. Long Hàn viễn mặt vô biểu tình từ đèn đốt sáng trưng tình Vũ Hiên đào qua ánh mắt không tự chủ được rơi xuống cùng tỉnh Vũ Hiên liền nhau sân mi không tự chủ được nhăn lại chỉ thấy cùng tình Vũ Hiên cách xa nhau không xa kia tòa sân lúc này Đại môn nhắm chặt ngọn đèn dầu toàn diệt tĩnh mịch an tĩnh làm như một bộ cựu tuyệt người tới gần bộ dáng chỉ xem một cái Long Hàn viễn thu hồi ánh mắt bước bước chân đi vào đèn đốt sáng trưng tình Vũ Hiên là đêm tình Vũ Hiên trường ấm sắp đốt thành cho ngày kế sáng sớm. một cái lão mama đi vào tỉnh vũ hiên, đi vào tân chắc phi tân phòng, sau đó không lâu, mang theo vừa lòng tươi cười làm lại chắc phi phòng đi ra. tình vũ hiên mọi người nhìn đến lão mama trên mặt vừa lòng tươi cười đi ra, như là minh bạch cái gì, lẫn nhau trong mắt đều mang lên rõ ràng vui mừng. chờ đợi ở tân chắc phi cửa lấy một cái thanh tú nha hoàn vì mấy cái nha hoàn trên mặt càng là mi miệng cười khai. Đang nhìn theo lão mama đi ra tỉnh Vũ Hiên sau, lấy cái kia thanh tú nha hoàn vì mấy cái nha hoàn nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào tân chắc phi phòng. chương 150 châm ngồi, Lan Nhi chúc mừng chắc phi. Lan Nhi mang theo phía sau mấy cái tiểu nha hoàn tiến vào phòng thời điểm, vừa lúc nhìn đến từ trên giường đi xuống tới Vân Quỳnh Tuyết đi mau đến Vân Quỳnh Tuyết bên người nâng trụ Vân Quỳnh Tuyết cũng vẻ mặt vui mừng đối với Vân Quỳnh Tuyết chúc mừng. Vân Quỳnh Tuyết nghe được Lan Nhi chúc mừng, nghĩ đến đêm qua Long Hàn viễn kia trương lạnh băng anh tuấn mặt nhịn không được mặt bắt đầu phiếm hồng, có chút e lệ tức giận đối với Lan Nhi nhẹ mắng, liền ngươi cái này nha đầu nói nhiều. Trong mắt lại nhịn không được lộ ra tiểu nữ Nhi hạnh phúc ngọt ngào ý cười. Là, là Nô Thì nói nhiều, Nô Thì này liền hầu hả chắc phi rửa mặt trải đầu, hôm nay chính là chắc phi nhập phủ ngày đầu tiên, Nô Thì nhất định đem chắc phi trang điểm xinh xinh đẹp đẹp đi gặp Vương Phi. Nghe được Vân Quỳnh Tuyết nhẹ mắng, Lan Nhi trong lòng vốn đang có chút thấp thỏm, chờ đến nhìn đến Vân Quỳnh Tuyết trong mắt che đậy không được ngọt ngào thời điểm, lập tức trong lòng buông lỏng, đối với Vân Quỳnh Tuyết tiếp tục có chút trêu ghẹo nói. Quả nhiên Vân Quỳnh Tuyết cũng không có thật sự giận nghe được Lan Nhi nói, vừa lòng đối với Lan Nhi nói, vẫn là người cái này nha đầu linh hoạt. Nô thì chính là chắc phi chỉ tên đại nha hoàn đâu. Lan Nhi xảo rượu nịnh hót Vân Quỳnh Tuyết chính mình chính là chắc phi ngài tự mình chọn lựa kỳ thật là chắc phi ánh mắt hào. Nghe được Lan Nhi những lời này, Vân Quỳnh Tuyết nhìn về phía Lan Nhi ánh mắt mang theo vài phần vừa lòng, tức thời, không kể công, xem ra chính mình lúc trước khăng khăng muốn thay cái này nha hoàn này bất cờ là đi đúng rồi. Vân Quỳnh Tuyết trong ánh mắt biến hóa Lan Nhi trước tiên liền hiện bất quá nàng cũng không có đắc ý mà là càng thêm cẩn thận khiêm cung lên đối với phía sau tiểu nha hoàn xua xua tay. vì tiểu nha hoàn bưng nước ấm lập tức đi lên tới lan nhi bắt đầu hầu hạ vân quỳnh tuyết rửa mặt hầu hạ vân quỳnh tuyết sửa mặt hảo sau lại ở gương đồng trước cẩn thận vì vân quỳnh tuyết vãn hảo búi tóc sau đó từ bên cạnh tiểu nha hoàn trên tay tiếp nhận một kiện hồng nhạt váy sam thật cẩn thận vì vân quỳnh tuyết mặc vào Đãi hết thầy thu thập hảo sau, Lan Nhi cuối cùng trên dưới đánh giá một lần, trong mắt đúng lúc xuất hiện yêu thích và ngưỡng mộ kinh diễm quang mang, chắc phi thật là quá Mỹ, Nô thì dám nói, một hồi ngài nhất định là nhất xuất sắc vương gia nếu là thấy ngài cũng nhất định sẽ bị ngài kinh diễm. Nghe được Lan Nhi nói, Vân Quỳnh tuyết đối với gương đồng cẩn thận chiếu chiếu trong mắt hiện lên đối chính mình Mỹ Mạo tự Phụ ngoài miệng lại đối với Lan Nhi nói, nào có người nói khoa trương như vậy. vương phi cùng trong phủ mọi người chúng ta đều còn không có gặp qua còn có cách vách trinh chắc phi về sau cũng không nên nói loại này lời nói miễn cho bị người ta nói ta bên người nha hoàn khinh cuồng không biết lễ nghĩa chắc phi giáo huấn chính là nô no thì về sau nhất định chú ý lan nhi đối với vân quỳnh tuyết kịp thời nhận sai ân biết sai liền hảo hiện tại đi theo ta đi vương phi kia đi ta hôm nay ngày đầu tiên bái kiến vương phi nhưng ngàn vạn đừng làm vương phi sốt ruột chờ nói xong đối với Lan Nhi vươn tay nô tỳ đa tả chắc phi không trách tri ân Lan Nhi hơi hơi hành lễ tấn đi vào Vân Quỳnh Tuyết bên người sam Vân Quỳnh Tuyết hướng tới Vương Phi Mộ Dung Thị chủ viện đi đến tiếp thân Quỳnh Tuyết tham kiến Vương Phi tỷ tỷ chủ viện Vân Quỳnh Tuyết cử chỉ yêu nhã đối với thượng Vương Phi Mộ Dung Thị hành lễ vân an Tuyết muội muội không cần đa lễ ta đã nghe hỉ ma ma nói Tuyết muội muội tối hôm qua vất vả mau mau trước ngồi xuống Mộ dung thị đối với Vân Quỳnh Tuyết nhiệt tình mở miệng nói. Đa tạ vương phi tỷ tỷ ban tòa, nhìn đến mộ dung thị thế nhưng đối chính mình như thế nhiệt tâm, Vân Quỳnh Tuyết rũ xuống trong mắt hiện lên đề phòng cùng cảnh giác. Lại ở ngẩng đầu nháy mắt đêm này đó mặt trái cảm xúc thu thập sạch sẽ mà là một bộ hồn nhiên khuôn mặt đối với mộ dung thị nói lời cảm tạ theo lời đi đến mộ dung thị bên người đang chuẩn bị ngồi xuống. chậm đã mộ dung thị như là nhớ tới cái gì đột nhiên mở miệng quát bảo ngưng lại trụ đang chuẩn bị ngồi xuống vân quỳnh tuyết vân quỳnh tuyết nghe được mộ dung thị đột nhiên quát bảo ngưng lại vốn dĩ để phòng cảnh giác tâm rốt cuộc rơi xuống ngẩng đầu vô tội sợ hãi nhìn phía mộ dung thị thì thì còn có chuyện gì đối quỳnh tuyết nói sao nhìn đến vân quỳnh tuyết như vậy biểu tình mộ dung thị trong lòng một độ ánh mắt chung có cái gì hiện lên trên mặt tươi cười lại duy trì đối với vân quỳnh tuyết ôn hòa nói tuyết muội muội không cần hiểu lầm ta trong khoảng thời gian này chính là bị trong phủ sự tình cấp vội hồ đồ này không khoảng thời gian trước ra mới vừa cưới cố chắc phi vào cửa cố chắc phi là phụ hoàng tứ hôn lại là có phong hào chắc phi hiện tại lại là muội muội ta hôm nay thế nhưng đã quên làm người trước thời gian cấp muội muội thêm một phen ghế dựa ta hiện tại khiến cho người cấp muội muội thêm muội muội hẳn là không có trách ta đi kia vị trí này là vân quỳnh tuyết cho rằng mộ dung thị là ý định làm khó dễ vì thế chỉ vào trước mặt vị trí đối với mộ dung thị khó hiểu hỏi Hồi Tuyết chắc Phi nói vị trí này là cố Trắc Phi ngồi, cố chắc Phi là Hoàng thượng tứ hôn, lại có Hoàng thất Phong Hào phân vị chỉ ở sau Vương Phi, bởi vậy Vương Phi hạ đệ nhất vị ứng thuộc cố Trắc Phi. Dựa theo quy củ, Tuyết Trắc Phi hẳn là ngồi ở cố Trắc Phi hạ vị. Không đợi Mộ Dung Thị mở miệng, một bên lặc ma ma liền đối với Vân Quỳnh Tuyết có nề nếp dẫn đầu trả lời. Cái này lão nô tài là ở cảnh cáo nàng phải nhớ đến thân phận của nàng sao? cái gì cố chắc phi vị trí vốn dĩ cho rằng mộ dung thị cùng cái này lão điêu nô là tưởng cho nàng một cái ra hoai phủ đầu hiện tại xem ra mộ dung thị là muốn mượn sức nàng muốn khơi màu nàng cùng cố thanh cần đấu tranh bất quá nàng là như vậy ngu xuẩn người sao cũng không biết cái này cố thanh cần rốt cuộc là như thế nào một người nghe mộ dung thị nói giống như rất có chút kiêng kỵ cố thanh cần nàng đem ánh mắt đầu hướng bên người lan nhi cái này nha đầu không phải nói cố thanh cần căn bản không được sủng ái không tồn tại uy hiếp sao Lan Nhi tiếp thu đến Vân Quỳnh Tuyết ánh mắt, nàng nghe được tin tức cái này, cô chắc Phi Sát thật cũng không được sủng ái, bằng không Tĩnh Vương cũng sẽ không ở hai người tân hôn ngày đó đi vào không bao lâu liền vội vàng rời đi, còn có nói là Tĩnh Vương có một lần là mang theo rõ ràng tức giận rời đi Lưu Vân viện. Vân Quỳnh Tuyết ẩn chứa lệ khí xem một cái Lan Nhi, xoay người lại đối với Mộ Dung thị đơn thuần cười nói, nguyên lai like là trinh thị tỷ vị trí sau đó nhìn về phía Mộ Dung thị bên cạnh Lạc ma ma cảm kích nói, đa tạ ma ma thế Quỳnh Tuyết giải thích nghi hoặc. tuyết chắc phi khách khí đây là lão nô nên làm đối mặt vân quỳnh tuyết cảm kích lặc ma ma mặt không đổi sắc nghiêm thúc đáp lúc này có tiểu nha hoàn nâng tân ghế dựa đi vào tới đặt ở mộ dung thị hạ cái thứ hai vị trí tuyết muội muội mời ngồi đi nói đến cũng là ta sơ sẩy trong phủ sự quá nhiều cố chắc phi lại là cái hỷ tĩnh vẫn luôn ru rú trong nhà bất quá tuyết muội muội một hồi là có thể nhìn thấy cố chắc phi cố chắc phi cùng tuyết muội muội giống nhau chính là cái diệu nhân ta liền trước không nói mộ dung thị nói nơi này đối với vân quỳnh tuyết nhàn nhạt cười Tuy rằng biết mộ dung thị là ở khơi màu chính mình đối cố thanh cần địch ý, nghe được mộ dung thị đối cố thanh cần như thế coi trọng, thậm chí cùng chính mình đánh đồng, vân quỳnh tuyết trong lòng không thoải mái đồng thời cũng bắt đầu không tự chủ được ở trong lòng làm khởi tương đối. chương 151 Cảm Lạnh Có đôi khi người chính là như vậy, tự tin chính mình cũng đủ yêu tú đồng thời, đột nhiên nghe được có một cái khác cùng chính mình sánh vai người, mặt ngoài không thèm quan tâm, trong lòng lại đều sẽ nhịn không được tò mò, sau đó lẫn nhau đua đòi, bằng không có câu nói như thế nào sẽ kêu đã sinh lượng gì sinh du. Càng không nói đến công đấu trạch đấu chung lấy giết hại lẫn nhau làm nhiệm vụ của mình nữ nhân. Vân Quỳnh Tuyết bên này chính nghe nghiêm túc mộ dung thị bên kia lại đột nhiên đột nhiên im bặt, Vân Quỳnh Tuyết trong lòng nhịn không được sinh ra một cổ hứng thú bị đánh gãy tức giận, nhưng tưởng tượng đến mộ dung thị như vậy ân cần đối chính mình nói này đó mục đích. Vân Quỳnh Tuyết trong lòng tức giận biến mất mà là mang theo ý cười ngẩn đầu đối với mộ dung thị nói, nguyên lai like trinh Tỷ thì thế nhưng là như thế này một cái xuất sắc người ta ở khuê trung thời điểm liền từng nghe quá trinh Tỷ thì tên, nghe nói trinh Tỷ thì sẽ giảng rất nhiều dễ nghe chuyện xưa. Không nghĩ tới hôm nay may mắn có thể nhìn thấy trinh tỷ tỷ chân nhân kia Quỳnh Tuyết một hồi nhất định phải hào hào nhận thức nhận thức bất quá trinh tỷ tỷ so với ta vào phủ sớm, đợi lát nữa trinh tỷ tỷ tới, Vương Phi Ngài nhất định phải thay ta hào hào giới thiệu giới thiệu. Mộ dung thị nhìn trên mặt tràn ngập ý cười doanh doanh nói muốn cho nàng dẫn tiến nhận thức cố thanh cần Vân Quỳnh Tuyết trong mắt có một tia thâm hiểm trượt lóe mà qua nàng nghĩ cách làm tĩnh vương phủ lại tiến một vị trắc phi cũng không phải là cấp cố thanh cần tìm giúp đỡ. Một cái cố thanh cần liền đủ làm nàng cuộc sống hàng ngày khó ăn nếu cái này Vân Quỳnh Tuyết lại cùng cố thanh cần liền thành một hơi kia đã có thể thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cho nên, tuyệt đối không thể làm hai người kia liền thành một hơi, nghĩ vậy, mộ dung thị nhìn chằm chằm vân quỳnh tuyết trên mặt doanh doanh ý cười, đột nhiên cũng cười khẽ lên. Tuyết chắc phi muốn nhận thức cố chắc phi kia còn không dễ dàng, cố chắc phi là tĩnh vương phủ chắc phi, tuyết chắc phi hiện giờ cũng là tân vào cửa chắc phi, về sau ở tĩnh vương phủ, có rất nhiều thời gian cùng cố chắc phi ở chung. đúng rồi tuyết chắc phi hẳn là nghe hạ nhân nói qua đi người trụ tình vũ hiên cách vách đúng là cố chắc phi lưu vân viện vốn dĩ bổn phi còn sợ tuyết chắc phi có chút hiểu lầm không nghĩ tới tuyết chắc phi trong lòng đối cố chắc phi sớm tồn kết giao chị kia ta dư thừa nói cũng liền không nói sân liền nhau các ngươi về sau muốn giao lưu chính là phương tiện rất nhiều Vân Quỳnh Tuyết nghe được mộ dung thị nói, sắc mặt nhịn không được cứng đờ, lại ở nháy mắt khôi phục bình thường, hơn nữa theo mộ dung thị nói vẫn cứ vẫn duy trì tươi cười kinh hỉ nói ta sân cách vách chính là trinh Tỷ tỷ sao. Kia thật sự là quá tốt, kia về sau nhàm chán thời điểm Quỳnh Tuyết muốn đi trinh Tỷ tỷ kia trò chuyện liền phương tiện. Nói hướng tới cửa phương hướng xem một cái quay đầu tới đối với mộ dung thị như là vô tình hỏi ta cùng Vương Phi nói lâu như vậy. Trinh Tỷ tỷ như thế nào còn không có lại đây. Vương Phi tỷ tỷ, không biết Trinh tỷ tỷ giống nhau khi nào sẽ qua tới đâu. Mộ dung thị nghe được Vân Quỳnh Tuyết hỏi chuyện, bưng chén trà tay một đốn, đối với bên cạnh Lạc Ma Ma nhíu mày nói, Tuyết chắc Phi không nói ta còn không có chú ý, cố chắc Phi giống nhau tới ta này thỉnh an đều là thực đúng giờ theo lý thuyết, hiện tại hẳn là lại đây, Lạc Ma Ma. Người đi làm người đi cố chắc Phi bên kia nhìn xem, coi chừng chắc Phi có phải hay không có cái gì trì hoãn. Là Lạc Ma Ma đáp đang chuẩn bị đi ra ngoài. lúc này Mộ dung thị bên người đại nha Hoàn Châu Vân từ bên ngoài đi vào tới, đối với trong phòng mộ dung thị cùng Vân Quỳnh Tuyết nhún người hành lễ sau, đối với mộ dung thị nói, Vương Phi. Vừa mới lưu vân viện viên ương lại đây, nói là cô chắc Phi đêm qua không cẩn thận chứ lạnh hiện tại đang ở trên giường nằm, hôm nay liền bất qua tới thỉnh an. Nói xong cúi đầu, lẳng lặng chờ mộ dung thị lời nói. Mộ dung thị cùng Vân Quỳnh Tuyết nghe được Châu Vân nói, trong mắt đều có bất mãn chi sắc hiện lên, dựa theo lễ tiết đi lên rằng, thanh cần là hoàng đế tứ hôn, lại là có phong hào, lễ chế đi lên rằng, cùng cấp bình thê cũng không dùng mỗi ngày tới cấp mộ dung thị thỉnh an, hành lễ cũng chỉ cần nửa lễ là được. Trọng sinh gà vào tĩnh vương phủ sau, thanh cần bởi vì kiếp trước đối mộ dung thị lòng mang ái náy, cũng hoàn toàn không tính toán dùng bình thê thân phận làm mộ dung thị cảm thấy uy hiếp, nhưng không nghĩ tới mộ dung thị ở nàng tiến vào tĩnh vương phù ngày đầu tiên liền ở nàng nước trà trung hạ dược còn có chính là sau lại sinh sự thình, thanh cần hiện mộ dung thị đối nàng kiêng kỵ thâm hậu, đến tận đây thanh cần vứt lại xuất giá trước ý tưởng, chỉ lâu lâu tới mộ dung thị này thình một lần an, còn nữa chính là riêng nhật tử lại đây một lần. Ngày hôm qua tân Trắc phi vào phủ, hôm nay tân Trắc phi nhất định muốn tới cấp vương phi thỉnh an, như vậy nhật tử thanh cần bổn ứng tự giác xuất hiện ở mộ dung thị sân, như vậy trường hợp đúng là mộ dung thị bày ra làm tĩnh vương phụ nữ chủ nhân cảm giác về sự yêu việt thời khắc, không nghĩ tới thanh cần thế nhưng vừa khéo cảm lạnh. Mộ dung thị nghe được Châu Vân nói trong lòng sinh ra một tia tức giận chi tình, đang muốn đối với Châu Vân mở miệng nói cái gì đó. Khóe mắt dư quang quét đến một bên ngồi vân quỳnh tuyết sắc mặt cũng có chút nan kham, trong lòng về điểm này tức giận đột nhiên liền bình, đối với Châu Vân nói, nguyên lai là như thế này, ta liền nói cố chắc phi từ trước đến nay đúng giờ, như thế nào cố tình hôm nay sẽ không nghĩ tới thế nhưng là hôm qua chứ lạnh, Châu Vân ngươi hỏi cố chắc phi phái lại đây nha hoàn không, cố chắc phi bị bệnh trong phù thỉnh thái y không có. Hồi Vương Phi nói, nô thì hỏi qua Cố Chắc Phi bên người Nguyên Ương nói đã thỉnh trong cung Thái Y tới cấp Cố Chắc Phi xem qua Thái Y nói không có trở ngại chậm rãi tĩnh dưỡng liền có thể. Vậy là tốt rồi, người đi nói cho Nguyên Ương, liền nói bổn Phi đã biết làm các nàng gia chủ từ hào hào tĩnh dưỡng, chờ Cố Chắc Phi hoàn toàn hảo ở tới bổn Phi này thỉnh an liền hào. Đúng vậy Châu Vân nghe được Mộ Dung Thị nói, đối với Mộ Dung Thị hành lễ sau, lui đi ra ngoài. nhìn châu vân thân ảnh hoàn toàn lui ra ngoài mộ dung thị mới đem ánh mắt nhìn về phía một bên vân quỳnh tuyết nếu có thâm ý nói xem ra hôm nay tuyết chắc phi ngươi là không có phúc khí nhìn thấy cố chắc phi vương phi nói chính là xem ra quỳnh tuyết thật đúng là không vừa khéo bất qua quỳnh tuyết vừa mới nhớ rõ vương phi nói quỳnh tuyết trụ tình vũ hiên cách vách chính là trinh tỷ tỷ sân trinh tỷ tỷ bị bệnh quỳnh tuyết hôm nay ngày đầu tiên vào phủ trinh tỷ tỷ bị bệnh không thể tới xem quỳnh tuyết quỳnh tuyết hẳn là có thể đi vấn an một chút trinh tỷ Tỉ Vân Quỳnh Tuyết tiếp theo mộ dung thị nói nói, vừa lúc nàng cũng muốn gặp một chút cái này làm mộ dung thị đều kiên kỵ cố thanh cần. Người thật đúng là có tâm, các ngươi ly đến gần, đi xem một chút cũng không sao, thuận tiện đại bồn phi cấp cố chắc phi một câu, liền nói làm nàng hào hào tĩnh dưỡng. Nhìn đến vân Quỳnh Tuyết đối cố thanh cần một bộ rất có hứng thú bộ dáng, mộ dung thị trong lòng vừa lòng đối với vân Quỳnh Tuyết cười nói. Vương phi, các quản sự đã ở đại sảnh chờ, đang ở chờ ngày qua đi đâu? Châu Vân lại lần nữa từ bên ngoài đi vào tới đối với mộ dung thị nói. Nga ta đã biết, nghe được Châu Vân nói, mộ dung thị gật gật đầu, sau đó chuẩn quá thân tới đối với Vân Quỳnh Tuyết nói, bổn phi đều đã quên, hôm nay là trong phủ các quản sự tới hội báo thời điểm. Vân Quỳnh Tuyết từ trên chỗ ngồi đứng lên, kia Quỳnh Tuyết này liền không quấy giày Vương Phi, Quỳnh Tuyết trước tiên lui hạ. chương 152 phòng bếp nhỏ, Châu Vân, người đi đưa đưa tuyết Trắc phi. Vân Quỳnh Tuyết từ vương phi mộ dung thị chủ viện đi ra, liền sắc mặt không tốt bay thẳng đến chính mình trụ tình Vũ Hiên đi đến, phía sau bên người Nha hoàn Lan Nhi nhìn đến Vân Quỳnh Tuyết rõ ràng không quá đẹp sắc mặt vội vàng cúi đầu đại khí không dám ra theo sau. Thẳng đến trở lại tình Vũ Hiên, Lan Nhi đóng lại phía sau môn, Vân Quỳnh Tuyết rốt cuộc không hề che giấu sắc mặt giận dữ hung hăng tập một cái cái ly, khinh người quá đáng. Chắc phi là nói cố chắc phi sao? Lan Nhi kỳ thật thực không nghĩ lúc này thấu đi lên, nhưng hôm nay nàng là tỉnh vũ hiên đại Nha hoàn, nàng không thấu đi lên làm chủ tử nhục trí, chẳng lẽ sai khiến một cái tiểu Nha hoàn đi lên, liền sợ này sẽ bị nàng hồ đồ qua đi, trù tử khí qua, muốn làm trầm trọng thêm cha tấn nàng, nghĩ vậy, Lan Nhi căng ra đầu thấu đi lên. Vân Quỳnh Tuyết nghe được Lan Nhi hỏi chuyện, liếc Lan Nhi liếc mắt một cái, ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Người là như thế nào hầu hạ? chả như vậy năng, có thể uống sao? Ánh mắt âm trầm trầm nhìn Lan Nhi, nhìn trong tay liền nhiệt khí đều không mạo ấm trà, Lan Nhi sững sốt, sau đó cúi đầu tới nói, là nô tỳ chân tay vụng về, nô tỳ này liền cấp chắc phi làm lại phao một hồ trà ấm tới. Tính, ngươi cũng đừng trách ta trách cứ ngươi, ngươi trước kia không ở ta bên người hầu hạ, hiện giờ đi theo ta vào tĩnh vương phủ, cái gì đều phải học điểm, nước trà như vậy năng, nếu chỉ là ta còn hào, nếu là có khách nhân tới, năng đến người khác liền không hào. Vân Quỳnh Tuyết đột nhiên nhỏ giọng đối với Lan Nhi nói. Không rõ Vân Quỳnh Tuyết như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi thái độ, Lan Nhi nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn đến Vân Quỳnh Tuyết nhìn chính mình vốn dĩ hẳn là âm lãnh vô cùng ánh mắt lúc này thế nhưng biến khoan dung, mày đẹp nhíu chặt phẳng phất thiệt tình vì cái này về sau muốn làm chính mình bên người nha hoàn người lo lắng, đang lúc Lan Nhi khó hiểu thời điểm. phía sau tiếng đập cửa vang lên một cái tiểu nha hoàn đẩy cửa mà vào đối với vân quỳnh tuyết cung kính hành lễ sau nói tuyết chắc phi vương phi làm người cho ngài đưa tới đồ ăn đưa thiện nha hoàn còn mang theo một câu nói là vương phi vì đền bù buổi sáng sơ sẩy làm phòng bếp riêng cho người khác bỏ thêm lưỡng đạo đồ ăn ngài hiện tại dùng chút sao người là tình vũ hiên hầu hạ nha hoàn sao nguyên lai ở đâu hầu hạ vân quỳnh tuyết đối với tiến vào tiểu nha hoàn nhu hòa hỏi Hồi tuyết chắc phi nói nô thì đúng là tình vũ hiên hầu hạ nguyên lai là ở vương phi trong viện hầu hạ biết tuyết chắc phi muốn vào phía sau cửa vương phi liền đem nô tỳ sai khiến tới rồi tỉnh vũ hiên tới hầu hạ tuyết chắc phi nguyên lai là vương phi tỷ tỷ trong viện nha hoàn vương phi thật là quá khách khí đúng rồi ngươi vừa mới nói vương phi phái người đưa tới đồ ăn nghe nói cách vách lưu vân viện trụ so với ta trước kia vào phủ trinh tỷ tỷ đồ ăn cũng là lúc này đưa sao kia đảo không phải nga. nghe được tiểu nha hoàn nói vân quỳnh tuyết trong lòng có hơi hơi vừa lòng xem ra vương phi xác thật là cố ý muốn mượn sức nàng cố thanh cần bên kia còn không có đưa liền trước đưa đến nàng bên này cố chắc phi bên kia trong viện lại chuyên môn phòng bếp nhỏ đồ ăn cũng yêu cầu vương phi bên kia lại phái người tới đưa tiểu nha hoàn không biết vân quỳnh tuyết ý nghĩ trong lòng nói ra còn không có nói xong hạ câu nói Vân Quỳnh Tuyết trên mặt mang theo ý cười lập tức rút đi vài phần, nàng phụ thân tuy rằng là đô ý, mỗi tháng đều có triều đình tiền tiêu hàng tháng, nhưng trong nhà có một đại ba người đều phải phụ thân nuôi sống. Phụ thân tiền tiêu hàng tháng cũng liền vừa vặn duy trì bên trong phủ chi tiêu, nàng ở khuê chung thời điểm ở chính mình trong viện đều không có phòng bếp nhỏ, nguyên tưởng rằng Vương Phi là muốn lấy lòng nàng. lung lạc nàng cùng nhau đối phó cố thanh cần, không nghĩ tới. Trong phủ hiện tại có mấy chỗ phòng bếp nhỏ. Vân Quỳnh Tuyết mang theo gãi đúng chỗ, ngứa mỉm cười đối với Tiểu Nha Hoàn mở miệng hỏi. Hồi Tuyết Trắc Phi nói Tĩnh Vương phù hậu viện hiện tại có danh phận chủ tử trừ quá vương phi ngoại. Liền cố Trắc Phi cùng Tuyết Trắc Phi ngài hai vị phòng bếp nhỏ trừ vương phi trong viện ngoại, liền cố Trắc Phi trong viện có một cái. Nhìn đến Vân Quỳnh Tuyết ôn hòa mỉm cười, Tiểu Nha Hoàn trong mắt chuyển động vội vàng tranh công dường như nói ra biết đến. nghe được tiểu nha hoàn nói, vân quỳnh tuyết vừa lòng gật gật đầu, giũi tay đưa ra một cái đánh thưởng túi tiền đối với tiểu nha hoàn nói: ngươi cái này nha đầu thật đúng là lanh lợi, không hổ là vương phi trong viện ra tới cái này liền thưởng cho ngươi. tiểu nha hoàn rất có kinh nghiệm quét liếc mắt một cái vân quỳnh tuyết đưa qua tinh xảo túi tiền, xem túi tiền cổ túi bộ dáng bên trong ít nhất hẳn là có nửa thỏi bạc tử, lập tức mặt mày hớn hở đi lên trước tiếp nhận vân quỳnh tuyết đưa qua túi tiền. nô tỳ đa tạ tiết chắc phi đánh thưởng. Nhìn tiểu nha hoàn trong mắt tham lam, vân quỳnh tuyết đáy mắt hiện lên chán ghét khinh thường, trên mặt lại như cũ mang theo tươi cười đối với tiểu nha hoàn nói, nghe ngươi lời nói trong phủ vương phi cùng trinh thịt thì bên kia đều có phòng bếp nhỏ ta xuất giá thời điểm từng làm thái y khám quá mạch nói là có chút khí huyết không đủ thái y cho ta khai một ít bổ dưỡng phương thuốc ta vừa mới còn sầu, không nghĩ tới bị ngươi như vậy vừa lúc vừa nói, vừa lúc giải ta sầu, không biết. Tiểu nha hoàn được Vân Quỳnh Tuyết nửa thỏi thưởng bạc nghe được Vân Quỳnh Tuyết nói, lập tức minh bạch Vân Quỳnh Tuyết kế tiếp lời nói ý tứ thu hồi vui sướng chi sắc đối với Vân Quỳnh Tuyết nói chuyện này nô thì cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nô thì nghe nói cố chắc phi bên kia phòng bếp nhỏ chọn mua không tính ở vương phủ chi tiêu là cố chắc phi chính mình ra bạc. Vốn dĩ có chút không yên tâm vương phi bên kia đưa lại đây đồ ăn, nghe thấy cái này tiểu nha hoàn nói phòng bếp nhỏ cho rằng nàng cũng có thể ở tỉnh Vũ Hiên có chính mình phòng bếp nhỏ, về sau không cần lo lắng đồ ăn vấn đề, không nghĩ tới tiểu nha hoàn thế nhưng nói cố thanh cần bên kia phòng bếp nhỏ là cố thanh cần chính mình ra bạc. Vân Quỳnh Tuyết trong lòng đánh cục một hơi, đối với tiểu nha hoàn lại một chút không có lộ ra. Nguyên lai like là như thế này, ta đã biết ngươi trước đi xuống đi. Kiên nô tỳ liền cáo lui. Tiểu nha hoàn vui mừng lui đi ra ngoài. Vân Quỳnh Tuyết trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất lan Nhi đổ một ly trà ấm đi ra phía trước châm trước luôn mãi sau nói chắc phi hiện giờ cùng vương gia tân hôn. Chắc phi muốn ở tỉnh Vũ Hiên kiến cái phòng bếp nhỏ đêm nay vương gia tới thời điểm chắc phi có thể hướng vương gia nhắc lên liền nói ngài là vì dưỡng thân thể như vậy một chuyện nhỏ nô thì thưởng vương gia hẳn là sẽ không không đáp ứng. Người nói ta cũng nghĩ tới, nhưng tân hôn trong lúc liền mở miệng, vương gia có thể hay không cảm thấy ta có chút không biết đại thể. Mỗi ngày ăn mộ dung thị bên kia đưa tới đồ ăn, chung quy có chút khó có thể hoàn toàn yên tâm. Chỉ là một cái phòng bếp nhỏ mà thôi, nô thì tưởng vương gia nếu thương tiếc ngài nói hẳn là sẽ đáp ứng. Nghe được Vân Quỳnh Tuyết cũng không có phản bác Lan Nhi đối với Vân Quỳnh Tuyết suy thư sau đáp. Nghe được Lan Nhi nói, Vân Quỳnh Tuyết suy nghĩ một lát sau, cũng bất đắc dĩ gật gật đầu, ai biết mộ dung thị bên kia đưa tới cơm canh sẽ có cái gì tay chân ở bên trong. Vân ta đêm nay thử đối vương ra để một chút, hiện tại làm người đem vương phi đưa tới đồ ăn bưng lên đi. Tốt, nô tỳ này liền đi. Lan Nhi hành lễ sau ra khỏi phòng. mươi 153 kiêu ngạo ghen tị dùng cơm xong thực sau, Vân Quỳnh Tuyết uống mới vừa phao trà ngon, đối với Lan Nhi hỏi, đúng rồi, ngươi làm người đi xem qua sao. Bên kia là thật sự bị bệnh sao? Nô tỳ đã sớm làm người nhìn chằm chằm đâu, chắc phi đi vương phi kia thỉnh an kia hội, lưu vân viện xác thật vào một vị thái y, vị kia thái y ra tới sau, lưu vân viện liền đại môn nhắm chặt đứng ở viện môn khẩu còn có thể nghe đến bên trong dược vị, chắc là thật bị bệnh. Thật bệnh cũng thế, giả bệnh cũng thế, này bệnh thời gian thật là cực hào. Vân Quỳnh Tuyết như là lầm bầm lầu bầu lại như là là đối với Lan Nhi nói. Lan Nhi nghe được Vân Quỳnh Tuyết nói, trong mắt có ám quang hiện lên, ngẩn đầu đối với Vân Quỳnh Tuyết nói, chắc Phi nói chính là, này ngài mới vừa vào phủ, bên kia liền bị bệnh, không biết còn tưởng rằng nàng là ghen ghét ngài được sủng ái đâu. Vân Quỳnh Tuyết nghe được Lan Nhi nói cúi đầu trầm tư một lát theo sau khóe miệng khơi màu một cái đạm nhiên tươi cười. Không nói cái này, ngươi nói kia sẽ ta đi thỉnh an thời điểm Vương Phi nói những lời này đó là có ý tứ gì. Y nô thì xem, vương phi ý tứ rõ ràng chính là muốn cùng ngài liên thủ, cũng không biết vương phi vì cái gì nguyên nhân mới có thể đối vị kia chinh chắc phi kiên kỵ như vậy thâm, thế nhưng kiên kỵ nói muốn mượn sức ngài cùng nhau tới đối phó trinh trắc phi. Lan Nhi một bên tự hỏi một bên đối với Vân Quỳnh Tuyết nói. Muốn lợi dụng ta đối phó cố thanh cần, lại sợ ta được sùng ái, nghĩ dùng lời nói chèn ép ta, bổn tiểu thư lại há là kia chờ làm người hảo lợi dụng. Nghĩ đến vừa mới thỉnh an khi mộ dung thị rõ ràng ra hoai phủ đầu, Vân Quỳnh Tuyết đáy mắt hiện lên khói mù chi sắc. Kia chắc phi ngài là không đáp ứng cùng Vương Phi liên thủ. Bắt giữ đến Vân Quỳnh Tuyết trong mắt hiện lên khói mù, Lan Nhi thật cẩn thận nói. Nghe được Lan Nhi hỏi chuyện Vân Quỳnh Tuyết quay đầu tới nhìn Lan Nhi nói cái này làm ta lại ngẫm lại ít nhất cũng muốn chờ ta gặp qua cố thanh cần một mặt lại nói. Chắc phi là tính toán qua mấy ngày tới cửa bái phòng trinh chắc phi sao? quá mấy ngày Không cần quá mấy ngày, liền sấn hiện tại đi. Vân Quỳnh Tuyết suy tư sau đối với Lan Nhi nói. Chắc phi thưởng hôm nay liền đi bái phòng trinh chắc phi. Vân Quỳnh Tuyết đối với Lan Nhi gật gật đầu. Kiên nô thì hiện tại liền trước phái người qua đi nói một tiếng. Nhìn đến Vân Quỳnh Tuyết gật đầu, Lan Nhi vội vàng trưng cầu nói. Vân, ngươi đi đi. Một lát sau, Lan Nhi thần sắc căm giận từ bên ngoài đi vào tới. Vân Quỳnh Tuyết nhìn đến Lan Nhi thần sắc. Có chút không vui hỏi, ra chuyện gì? Nô thì vừa mới phái một cái tiểu nha hoàn, làm tiểu nha hoàn đi theo Trinh Trắc phi trong viện người ta nói, nghe nói Trinh Trắc phi bị bệnh chủ tử muốn đi xem một chút Trinh Trắc phi, không nghĩ tới cái kia tiểu nha hoàn trở về đối nô thì nói, nàng liền cách vách viện môn cũng chưa bước vào đi. Đã bị đánh đã trở lại, mở cửa tiểu nha hoàn nói là các nàng chủ tử đang ở bệnh chung, ai cũng không thấy. Nghe được Lan Nhi căm giận nói xong này đó, Vân Quỳnh Tuyết nhíu mày, thái độ như vậy cường ngạnh. là nha, nô tỳ cũng cảm thấy đâu. người nói các nàng bằng vào cái gì nha, nô tỳ phía trước lại làm mấy cái tiểu nha hoàn đi thám thính một chút trong phủ tin tức, trinh trắc phi xác thật là không được sủng ái. không nghĩ tới thế nhưng như vậy không cho chúng ta mặt mũi quá kiêu ngạo, liền tính thật sự bệnh rất nghiêm trọng cũng nên im miệng. vân quỳnh tuyết mặt âm trầm nhìn về phía lan nhi, nô tỳ biết sai, nô tỳ chỉ là khí bất quá bên kia cũng là trắc phi, ngài cũng là trắc phi, ngài tự mình tiến đến bái phòng. Bên kia lại liền môn đều không cho chúng ta đi vào thật là thật quá đáng. Vân Quỳnh Tuyết nghe được Lan Nhi nói đi đến bên cửa sổ thượng, Âm trầm ánh mắt nhìn về phía thường viện bên kia. Ta vốn đang tưởng cho nàng lưu một đường sinh cơ, nếu nàng như thế không biết tốt xấu. Chúng ta đây cũng không cần thủ hạ lưu tình. Nô thì nghe chắc phi phân phó. Mẫu thân từng nói với ta, hậu viện từ trước đến nay là cái không gió còn khởi ba thức lãng địa phương, chúng ta lại là mới vừa vào phủ trước không cần vội vã làm cái gì, phòng trường ngày mai trong phủ sẽ có một ít lời đồn đãi truyền ra tới, ngươi chỉ cần ở Lan Nhi bên tay nhẹ nhàng nói xong, Vân Quỳnh Tuyết mắt hàm thâm ý nhìn về phía Lan Nhi nói, ngươi minh bạch chưa? Lan Nhi nghĩ đến Vân Quỳnh Tuyết nói, đối với Vân Quỳnh Tuyết khen, chắc phi cao minh. Tĩnh Vương liên tục 3 ngày ngủ ở tỉnh Vũ Hiên Tân vào Phủ Thuyết Trắc Phi chịu Vương ra sùng ái tin tức ở Tĩnh Vương Phủ để truyền lưu mở ra. Tuyết Trắc Phi như thế chịu Vương ra sùng ái trong Phủ Hạ Nhân ở hâm mộ nghị luận đồng thời so Thuyết Chắc Phi tiên tiến Phủ Thanh Cần cũng tái hiện ở mọi người bên miệng. Đối với Thanh Cần, ở lần trước nhìn đến Thanh Cần lập uy đánh chết quá một cái ma ma sau, trong phủ mọi người cũng không dám ở tùy tiện nói cái gì đó, nhưng lúc này, không biết cái nào người tò mò đề ra một câu, giống như vương gia nghỉ ở tỉnh Vũ Hiên đã nhiều ngày cố chắc phi đều đang bệnh. Mọi người bắt quái chi hỏa bị này một câu đồ cao khơi màu, về Thanh Cần nghị luận tức khắc nhiều lên, truyền nhiều nhất chính là cố chắc phi ghen ghét tuyết chắc phi được sủng ái. Vì cướp đoạt vương gia chú ý ở vương gia ngủ lại tỉnh Vũ Hiên mấy ngày nay, trang bệnh ở lưu Vân Viện, muốn đem vương gia tâm kéo qua đi, đáng tiếc vương gia anh minh thần võ càng thích tân vào phủ tuyết chắc phi. Tại đây đồng thời, lại có tân nhắn lại truyền ra, nói là cố chắc phi vào phủ thời gian không dài, vương gia liền ngênh thú tuyết chắc phi vào phủ cố chắc phi trong lòng bất mãn, ở vương gia cùng tân chắc phi đêm tân hôn liền bắt đầu trang bệnh muốn phá hư vương gia cùng tân chắc phi đêm tân hôn. Không nghĩ tới vương gia cuối cùng vẫn là ngủ ở tân chắc phi kia cố chắc phi không có chờ đến vương gia, giận chó đánh mèo tân vào phủ tuyết chắc phi, ở tuyết chắc phi vào phủ ngày đầu tiên hướng vương phi thỉnh an nhật tử thế nhưng đều không có xuất hiện. Ngay sau đó, lại có người nói ra một cái tân lời đồn đãi, nói là tuyết chắc phi vào phủ ngày đầu tiên từ vương phi kia thỉnh an sau khi trở về, biết được liền nhau sân cố chắc phi sinh bệnh, phái nha hoàn muốn tới cửa vấn an một chút cố chắc phi, không nghĩ tới liền môn đều không có tiến, đã bị cố chắc phi trong viện người đánh ra tới. Này lời đồn đáy vừa ra! mọi người bát quái chi hòa càng là hừng hực thiêu đốt về thanh cần lời đồn đãi càng là nhiều lên truyền tới cuối cùng thậm chí truyền ra cố trắc phi bởi vì ghen tị bất mãn tĩnh vương tân hôn mấy ngày ngốc tại tuyết trắc phi chỗ thế nhưng mang theo người đánh thượng tuyết trắc phi môn truyền chính là có cái mũi có mắt thanh cần kiêu ngạo ghen tị thanh danh liền như vậy truyền đi ra ngoài tĩnh vương phủ đang vân đình long hàn viễn biểu tình nghiêm túc ngồi ở trên bàn đá chấp bút xử lý công vụ nơi xa cuối thu mát mẻ mây trắng từ từ Long kinh vân đứng ở đăng vân đỉnh cây cột bên, nhìn bên kia ngày xưa nghiêm túc nghiêm túc chấp bút Long hàn viễn, mắt hàm mê hoặc không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy mấy ngày nay chủ tử có chút rõ ràng không thích hợp. Không, là tuyệt đối không thích hợp, dùng hắn một tháng tiền tiêu vặt làm tiền đặt cược. Trước Long hàn viễn hiện tại mốc địa phương liền không thích hợp, chủ tử luôn luôn nghiêm cẩn, chưa từng có ở thư phòng bên ngoài địa phương xử lý quá công vụ. Chính là hôm nay buổi sáng, chủ tử ở xử lý công vụ thời điểm thế nhưng đối hắn nói quá mờ, hắn lúc ấy nghe xong chủ tử nói liền thuận miệng nói một câu. Đăng Vân đỉnh rất sáng, hơn nữa phong cảnh cũng thực mỹ, không nghĩ tới chủ tử thế nhưng gật đầu. Trời biết hắn chỉ là thuận miệng vừa nói, đảo không phải nói hắn nói sai rồi, Đăng Vân đỉnh là trong phủ tối cao chỗ. Bởi vì cao cùng vị trí nguyên nhân, xác thật là nhất lượng nhưng hắn tuyệt đối không có suối rục chủ tử đến Đăng Vân đỉnh ý tứ. Hơn nữa dựa theo chủ từ nhất quán nghiêm cần tác phong, nhất định sẽ làm lơ hắn, không nghĩ tới chủ tử thế nhưng gật đầu. Nhìn đến Long Hàn viễn gật đầu, Long Kinh Vân cả kinh cảm thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất, ở Long Kinh Vân trong lòng, hắn chủ tử là anh minh, thần võ, nhưng cũng là phi người. Không nghĩ tới như vậy chủ tử thế nhưng đối hắn thuận miệng nói một câu gật đầu tán đồng. Long Kinh Vân kinh ngạc sau, lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là cười giống cái đầu ngốc giường như mang theo Long Hàn viễn đi vào Đăng Vân Đình. Sau đó chịu thương chịu khó đem chủ tử muốn xử lý công vụ dọn đi lên, hắn lúc ấy trong lòng tưởng chính là không dễ dàng a Chủ tử thế nhưng sẽ đáp lại chính mình công sự bên ngoài nói. Nghĩ vậy, long kinh vân thậm chí có chút chua sót kia chua sót trình độ liền giống như ngươi lao lực trăm cây ngàn đắng sinh hạ một cái hài tử, đầy cõi lòng hương phấn cùng hy vọng, một phen phân một phen nước tiểu rốt cuộc đem hài tử dưỡng đến mở miệng nói chuyện. Muốn nghe hài tử mở miệng kêu ngươi một tiếng cha. Không nghĩ tới đứa nhỏ này lại như thế nào cũng không mở miệng, ngươi tìm biến danh y cuối cùng những cái đó danh y lại nói cho ngươi, ngươi đứa nhỏ này là trời sinh ách tật hơn nữa không có biện pháp chữa khỏi, ngươi cái kia thất vọng, không thể tin tưởng nha, sau đó theo hài từ chậm rãi lớn lên, ngươi rốt cuộc nhận mệnh, không hề có hy vọng thời điểm, đứa bé kia đột nhiên là có thể mở miệng. Đương nhiên, Long Hàn Viễn là hắn chủ tử, loại này so sánh sự tình, Long Kinh Vân cũng chỉ có thể ở trong lòng trộm so sánh một chút, hắn muốn biểu đạt chính là cái loại này chua sót cùng không thể tin tưởng. Mà khi cái loại này chua sót cùng không thể tin tưởng lui bước Long Kinh Vân bình tĩnh lại sau, nhìn ngồi ở Đăng Vân Đình nghiêm túc phê công vụ Long Hàn Viễn, Long Kinh Vân tổng giác có chỗ nào không thích hợp, Đăng Vân Đình là hắn để cũng là hắn vui sướng vạn phần mang theo chủ tử đi lên, chính là luôn có địa phương nào có chút không thích hợp là địa phương nào đâu. Long Kinh Vân tiếp tục cầu quái nhìn chằm chằm bên kia bất động như núi, xử lý công vụ Long Hàn Viễn ánh mắt không chút nào tránh vi. Long Bệnh Kinh Phong xuất hiện ở Đăng Vân đình thời điểm, liền nhìn đến vẻ mặt cầu quái vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chù từ Long Kinh Vân, hắn nhìn quét liếc mắt một cái ánh mắt cầu quái Long Kinh Vân, lại hiện Long Kinh Vân tuy rằng nhìn chằm chằm chù từ lại giống như ở như đi vào cõi thần tiên vật ngoại, liền hắn đã đứng ở hắn bên người đều không có hiện Long Bệnh Kinh Phong trong lòng thở dài một hơi tay chụp thượng Long kinh vân đầu. Ở Long Bệnh Kinh Phong tay liền phải chụp thượng Long Kinh Vân thời điểm, Long Kinh Vân rốt cuộc phản ứng lại đây, thân thể theo bản năng chợt lóe tránh thoát Long Bệnh Kinh Phong tay, lấy lại tinh thần đối với Long Bệnh Kinh Phong cười nói, người đã đến rồi à. Long Bệnh Kinh Phong nhìn đến Long Kinh Vân gương mặt tươi cười, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, mại động cước bộ liền tính toán hướng Long Hàn viễn bên người đi đến, Long Kinh Vân kịp thời giữ chặt Long Bệnh Kinh Phong cánh tay. Bị Long Kinh Vân giữ chặt cánh tay, Long Bệnh Kinh Phong quay đầu lại không kiên nhẫn liếc hắn một cái, liền phải vận công tránh thoát Long Kinh Vân bật thốt lên kêu ca. Long Kinh Vân sừng sốt, bỏ lỡ tốt nhất tránh thoát Long Kinh Vân thời gian, bị Long Kinh Vân thần thần thao thao kéo đến một bên, cảnh cáo xem Long Kinh Vân liếc mắt một cái. Long Kinh Vân đối với hắn lấy lòng cười cười, nhỏ giọng nói, người nói chủ từ hai ngày này có phải hay không có chút không bình thường a? Nguyên tưởng rằng Long Kinh Vân là có cái gì đứng đắn sự muốn đối hắn nói. Không nghĩ tới tiểu tử này kéo hắn lại đây thế nhưng chính là vì như vậy một câu nhàm chán nói, Long Bệnh Kinh Phong không bao giờ liếc hắn một cái, tránh ra hắn tay liền tính toán rời đi. Người đừng vội a ta nói chính là thật sự, người nghe ta nói nói Long Kinh Vân đem chuyện hồi sáng này đối với Long Bệnh Kinh Phong nói một lần. Long Bệnh Kinh Phong nghe xong Long Kinh Vân nói chuyện hồi sáng này, ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa nhìn về phía Long Kinh Vân. Long kinh vân nhìn đến Long bệnh kinh phong như vậy suy nghĩ sâu xa ánh mắt lập tức đắc ý nhìn về phía Long bệnh kinh phong đúng không người có phải hay không cũng cảm thấy chủ từ có chút không bình thường Long bệnh kinh phong suy nghĩ sâu xa ánh mắt cũng đã biến thành kinh bỉ đối với Long kinh vân nhàn nhạt mở miệng ngu ngốc. sau đó xoay người từ Long kinh vân bên người rời đi nguyên bản chờ bị Long bệnh kinh phong khích lệ. Không nghĩ tới lại bị Long Bệnh Kinh Phong mắng ngu ngốc, Long Kinh Vân lập tức có chút tức muốn hộc máu, thậm chí quên mất Long Hàn Viễn ở đây. Đối với Long Bệnh Kinh Phong lớn tiếng nói, Long Kinh Vân, người đang muốn nói tiếp ánh mắt quét đến một bên nghiêm túc xử lý công vụ Long Hàn Viễn. Long Kinh Vân phản ứng lại đây, dùng tay che miệng lại, cẩn thận nhìn chủ tử một hồi, hiện chủ tử giống như không có nghe thấy chính mình nói sau, mới quay đầu đi hung hăng trường hướng Long Bệnh Kinh Phong. Long bệnh kinh phong nhìn đến Long kinh Vân Hung hăng vọng lại đầy ánh mắt khinh thường phiếc liếc mắt một cái sau, ánh mắt chuyển hướng phía chân trời từ từ mây trắng. Long kinh Vân bị Long bệnh kinh phong làm lơ ánh mắt làm cho một bụng hòa nhịn không được muốn tiến lên tìm Long bệnh kinh phong so so, nhưng nhìn đến một bên Long Hàn Viễn thân ảnh, lại tắt cái này ý niệm. Tính, hắn bất hòa một cây du mộc so đo, lòng bệnh kinh phong chính là một cây du mộc nói đến du mộc, hắn lần trước trong lúc vô ý nghe lén đến cô chắc phi cùng nàng nha hoàn nói chuyện, nghe được cô chắc phi ngầm nói trù tử thế nhưng nói trù tử là một khối lại lãnh lại ngạnh băng, ngẫm lại trù tử ngày thường tán lạnh băng chi khí, nhưng còn không phải là một khối tùy thời tán hàn khí băng sao. Nghĩ vậy, long kinh vân trong lòng trộm nhạc ánh mắt đào qua long hàn viễn cũng chuẩn bị tìm cái thị giác tốt địa phương hào hào thưởng thức phong cảnh. Đột nhiên, Long Kinh Vân ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Long Hàn viễn trên người, nhìn kỹ sau khi, Long Kinh Vân rốt cuộc có thể khẳng định chủ tử tuyệt đối không bình thường, nếu không có nhớ lầm nói chủ tử đã nhiều ngày giống như đều không có tán hàn khí, trách không được mấy ngày nay hắn tổng cảm thấy giống như chính mình bỏ qua cái gì, như vậy chủ tử hôm nay tới Đăng Vân Đình hành động cũng tuyệt đối có thâm ý, xác nhận cái này sau, Long Kinh Vân lập tức nhịn không được muốn tìm người chia sẻ. Long Kinh Vân nhìn về phía một bên Long Bệnh Kinh Phong, muốn thò lại gần đối Long Bệnh Kinh Phong nói hắn cái này trọng đại hiện có thể tưởng tượng đến Long Bệnh Kinh Phong vừa mới đối hắn coi khinh, Long Kinh Vân lập tức từ bỏ cái này ý tưởng. Hắn mới không cần đối Long Bệnh Kinh Phong nói chính là chủ tử như vậy khác thường là bởi vì cái gì đâu. Lòng kinh vân bắt đầu tự hỏi, nghĩ đến chủ tử đã nhiều ngày đều ở tỉnh Vũ Hiên nghỉ ngơi, sau đó lại liên tưởng đến trong lúc vô ý nghe được trong phủ lời đồn đãi, chẳng lẽ chủ tử thật là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, bởi vì tuyết chắc phi nơi đã nhiều ngày tâm tình mới đặc biệt hào. Chủ tử phía trước không phải đối cố chắc phi ngẩn đầu xem một cái không có tán hàn khí long hàn viễn, chủ tử nhanh như vậy liền thay lòng đổi dạ, hắn là cao hứng đâu. Vẫn là không cao hứng. Lòng Kinh Vân trong lòng ẩn ẩn minh bạch như vậy chủ tử mới là tốt nhất nhưng trong lòng Tổng cảm thấy có chút không thoải mái, đi đến Đăng Vân Đình một góc nhìn về phía phía dưới tĩnh Vương Phủ, vừa lúc nhìn đến tỉnh Vũ Hiên người đến người đi náo nhiệt hắn như thế nào chưa bao giờ biết từ Đăng Vân Đình thế nhưng có thể như vậy toàn diện nhìn đến tỉnh Vũ Hiên. Audio chuyện được đăng ở Cổ úc đọc .com. 154 trừ bỏ yêu ta, người không có lựa chọn nào khác. Nhìn từ Đăng Vân Đình vọng qua đi không có góc chết tình Vũ Hiên, lòng kinh vân trầm mặc lên, hắn đột nhiên nghĩ đến chủ tử buổi sáng dị thường sẽ không chính là bởi vì nhớ thương tuyết chắc phi vô tâm công vụ mà hắn vừa lúc đánh bậy đánh bại nhắc tới Đăng Vân Đình. Chủ tử đã sớm biết Đăng Vân Đình có thể dành mạch nhìn đến tình Vũ Hiên, lúc này mới hiếm thấy đáp lại hắn để có thể lơ đãng nhìn đến tuyết chắc phi. Cái này ý tưởng ở trong đầu hình thành kia một khắc, Long Kinh Vân lập tức hung hăng gõ một chút chính mình đầu thầm mắng chính mình một tiếng hỗn chướng, đi theo chủ từ bên người nhiều năm như vậy, chủ từ là cái cái dạng gì người, hắn cùng Long Bệnh Kinh Phong nhất rõ ràng bất quá chủ từ căn bản không phải như vậy công và tư chẳng phân biệt người, càng sẽ không bởi vì sắc đẹp vô tâm công sự. Nói cái gì nữa dạng sắc đẹp nhà hắn chủ tử không có gặp qua, liền chủ tử hậu viện hiện tại những cái đó không có danh phận tiểu thiếp, không đều là những cái đó muốn nịnh bợ người đưa vào tới cái nào không phải dung mạo thượng giai còn có vài phần tài tình, chủ tử liền chưa từng có chiêu hạnh bất luận cái gì một cái, phòng trừng chủ tử đều không nhớ rõ việc này, hắn dám đánh đố ở trong phủ gặp được, nếu này đó nữ nhân không ra tiếng, chủ tử khẳng định thường trong phủ hầu hạ nha hoàn. Nghĩ vậy, lòng kinh vân đột nhiên ở trong lòng có chút đồng tình nhà hắn chủ tử, nói, hắn giống như chưa từng có nhìn đến quá nhà hắn chủ tử có nhiệt tâm sự tình, nếu chủ tử thật sự có nhớ thương sự tình hoặc người kia giống như cũng không tồi ít nhất sẽ không giống trước kia giống nhau tùy thời tùy chỗ tán hàn khí, mùa hè còn hào một chút mùa đông liền thật là quá. Nghĩ như vậy tới chủ tử liền tính là thật sự đối tuyết chắc phi động tâm kia cũng là kiện không tồi sự tình. Trong đầu nghĩ chuyện này, Long Kinh Vân ánh mắt từ tình Vũ Hiên đảo qua tầm mắt truyền qua tình Vũ Hiên bên cạnh một tòa không sân. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia tòa không sân nửa ngày, Long Kinh Vân nhíu mảy tĩnh vương phủ khi nào có như vậy một tòa sân, như thế nào nửa ngày không ai ảnh đi lại. Sân nhưng thật ra rất sạch sẽ sạch sẽ còn có kia tảng lớn tảng lớn khai diễm lệ mẫu đơn, hắn không hoa mắt đi. Cái này mùa như thế nào còn sẽ có như vậy diễm lệ nở rộ mẫu đơn. Lòng Bệnh Kinh Phong ta hỏi ngươi tỉnh Vũ Hiên bên cạnh kia tòa sân chủ ai? Long Kinh Vân ngón tay tảng lớn hoa mẫu đơn dịch đến Long Bệnh Kinh Phong bên cạnh dùng bà vai chạm vào Long Bệnh Kinh Phong hỏi. Lòng Bệnh Kinh Phong không nói lời nào, bất động thanh sắc hướng một bên di động vài bước. Khinh thường phản ứng triều điên Long Kinh Vân. Không thể nào, ngươi cũng không biết chủ ai. Long Kinh Vân tự động đem Long Bệnh Kinh Phong không nói lời nào lý giải vì Long Bệnh Kinh Phong cũng không biết. rốt cuộc có người cũng không biết sự ta còn tưởng rằng ngươi đối vương phủ có mấy chỉ con muỗi đều hiểu biết rõ ràng không nghĩ tới tĩnh vương phủ còn có người long bệnh kinh phong không biết vậy để cho ta tới chỉ điểm nói cho ngươi đi long kinh vân làm cao thâm khó đoán trạng này tòa trong viện trụ khẳng định là gia nữ nhân long kinh vân đắc ý rào giạt nói vô nghĩa tĩnh vương phù hậu viện trụ đương nhiên là gia nữ nhân quả nhiên là ở động kinh Xem viện này nửa ngày không ai ảnh, không phải là những cái đó nịnh bợ chủ từ người đưa tới nữ nhân đi thế nhưng thích như vậy diễm tục đóa hoa, nữ nhân này phẩm vị cũng Long Kinh Vân đột nhiên cảm giác được một trận hàn khí bức người, hắn dừng lại lời nói có chút khó hiểu nhìn xem đỉnh đầu trời xanh. Kỳ quái, không có biến thiên nha, quay đầu tới nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở hắn bên cạnh Long Bệnh Kinh Phong. Người có hay không cảm thấy đột nhiên biến lạnh, Long Kinh Vân hỏi, câm miệng, Long Bệnh Kinh Phong khinh bỉ xem một cái hắn. một bàn tay giam cầm trụ long kinh vân thuận tay phong hàn á huyệt nhẹ nhàng nhắc tới hắn đi đến long hàn viễn trước mặt chủ động hành lễ sau nói ra hắn đầu óc không hào xử, vừa mới thất lễ thuộc hạ sẽ giáo huấn hắn đi xuống đi long hàn viễn mặt vô biểu tình xem một cái long bệnh kinh phong đa tả chủ tử không trách tri ân nghe được long hàn viễn nói long bệnh kinh phong cung kính thi lễ dẫn theo long kinh vân liền phải nhảy ra đăng vân đình sẽ không có lần sau Long Hàn Viễn thanh âm thanh lãnh truyền đến, thuộc hạ minh bạch, ở Long bệnh kinh phong mang theo Long kinh vân biến mất ở Đăng Vân đỉnh sau, Long Hàn Viễn cúi đầu tiếp tục nghiêm túc phê viết công vụ, trung gian có bên người nội thị cung kính bưng tới cơm trưa, hầu hạ Long Hàn Viễn dùng qua đi, lại có tố lui xuống ở Ly Đăng Vân đỉnh tiếp theo điểm bậc thang cung kính chạm hảo, vị trí này vừa không sẽ quấy giày đến chủ tử, cũng vừa lúc có thể ở chủ tử có phân phó thời điểm rõ ràng nghe được. Cơm trưa sau, Long Hàn Viễn tiếp tục vùi đầu xử lý đống lớn công vụ, phía chân trời từ từ, mây bay nhẹ nhàng, nơi xa rất tốt phong cảnh như là vì hắn bãi hạ một hồi thịnh yến, lại thắng không đến hắn một cái chiếu cố ánh mắt. Vì thế Lưu Vân theo gió tán, thời gian trôi mau quá. Thẳng đến người được một cổ theo gió bay tới nhà nhạt thảo dược vị, Long Hàn Viễn ngẩng đầu lên, mới hiện đã nhật mộ Tây Sơn. Cuối đầu trong tay cuối cùng một bút câu thành, long hàn viễn nhẹ nhàng buông trong tay bút khoanh tay đi đến đăng vân đình bên cạnh chỗ ánh mắt chuẩn xác tỏa định đến ngày mộ nhuộm đẫm hạ mỹ lệ đóa hoa nở rộ sân. Cố thanh cần, ngươi rốt cuộc vẫn là phải đối tà yếu thế. Một cái chắc phi ngươi liền bắt đầu tiếng lòng rối loạn, ngươi sớm nên minh bạch cái này tĩnh vương phủ, không có ta sùng ái con đường của ngươi một chút cũng không thể so từ trước hào tàu. Bị bệnh sao? Vậy tiếp tục bệnh đi, hy vọng bệnh lúc này đây có thể làm ngươi về sau càng thêm rõ ràng minh bạch trừ bỏ dựa vào ta, giống như trước giống nhau yêu ta, ngươi không đường có thể đi. Tương sinh tương sai, vĩnh không nhìn nhau. Đã từng như vậy nói yêu ta, liền vương phi đều không làm, chỉ cầu gả cho ta ngươi cuối cùng là thay đổi sao. Nhưng ngươi có hay không hỏi qua ta cho phép hay không ngươi biến. mặc kệ như thế nào, ngươi luôn là muốn yêu ta, bởi vì là ngươi trước đối ta nói thích chúng ta lại cùng có như vậy kỳ ngộ, xem đi, đây là trời cao đều ở nói cho chúng ta biết ngươi ta nên ở bên nhau, này vạn dặm giang sơn, nếu không có quen thuộc một người kỳ thật cũng là có chút tịch mịch. Đời trước thiếu ngươi danh phận, hiện tại ngươi là tĩnh vương phủ trắc phi, liền tính còn có cái gì, đêm tân hôn ta không né không tránh nhậm ngươi một thứ cũng nên là thanh. hiện tại coi như là cho ngươi giáo huấn, giáo huấn ngươi mấy ngày nay không thức thời vụ hy vọng ngươi không cần cô phụ bổn vương kỳ vọng sớm ngày minh bạch ngươi phía trước ý tưởng là cỡ nào thiên chân buồn cười bổn vương không nói buông tay ngươi làm sao có thể thay đổi bất thường ra bên người nội thị từ đình ngoại đi vào tới công kính đối với long hàn viễn hô long hàn viễn xoay người lại dùng thanh lãnh thanh âm hỏi chuyện gì. Tình Vũ Hiên lan tâm cô nương ở đình ngoại chờ tuyết chắc phi nghe nói ra ngài một buổi trưa đều ở xử lý công vụ cố ý thân thủ làm một chén nhiệt canh đưa tới cho ngài. Nghe được Long Hàn Viễn hỏi chuyện, nội thị mang theo ý mừng đối với Long Hàn Viễn hồi bẩm nói. Long Hàn Viễn không có gì biểu tình gật gật đầu. Nội thị lập tức nếu có điều ngộ đối với Long Hàn Viễn nói, nô tài này liền làm đem canh cho ngài lưu lại. Long Hàn Viễn thất thần quét liếc mắt một cái nội thị, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. mươi 155 ánh trăng chọc hỏa, nội thị đối với Long Hàn viễn thi lễ, vội vàng đi ra đình ngoại, nhìn đến bưng thực bàn Lan Nhi, trên mặt lập tức nở rộ ra khách khí tươi cười nói, Lan Nhi cô nương vất vả canh liền giao cho ta đi. Làm phiền Trần nội thị, Lan Nhi nghe thấy cái này nội thị nói, lập tức vẻ mặt tươi cười đem khay đưa tới hắn trên tay, thuận thế tắc hai thỏi bạc từ qua đi. Trần Minh nhìn đến Lan Nhi tắc lại đây bạc ánh mắt sáng tỏ Không có cực thuyền nhậm bạc hoạt đến chính mình tay áo chung, tiếp nhận khay đối với Lan Nhi càng hiện khách khí cười nói, Lan Nhi cô nương khách khí. Không khách khí, về sau nói không chừng còn phải thường xuyên làm phiền ngài, ngài cần phải nhiều hơn chiếu cố điểm Lan Nhi mới hào. Lan Nhi ngữ hàm thâm ý đối với Trần nói rõ nói. Nghe được Lan Nhi trong lời nói thâm ý Trần Minh trong mắt chợt lóe Không có nhận lời cũng không có cự tuyệt đối Lan Nhi nói, Lan Nhi cô nương nói, chúng ta đều là hầu hạ trù tử, nói cái gì chiếu cố không chiếu cố. Không có được đến Trần Minh bảo đảm, Lan Nhi ánh mắt tối sầm lại, trong lòng thầm mắng Trần Minh thu nàng bạc lại không chuẩn bị đáp ứng chuyện của nàng, trong lòng có chút không cam lòng tiện đà tiếp theo Trần Minh nói nói, Trần nội thị nói rất đúng, là Lan Nhi vọng ngôn. Trần Minh nghe được Lan Nhi những lời này không nói gì, chỉ là khách khí cười. Lan Nhi trong lòng tức giận, Minh Bạch Trần Minh hiện tại là sẽ không lựa chọn đứng ở tỉnh Vũ Hiên bên này, có chút thất bại. Bất quá nghĩ đến này, Trần Minh là trừ bỏ vương ra hai cái bên người thị vệ sau ly vương gia gần nhất, ở các nàng tỉnh Vũ Hiên phía trước khẳng định không thiếu bị người mượn sức quá, nhà nàng chắc phi mới vừa vào phủ tuy rằng hiện tại đang bị vương gia sủng ái, nhưng dù sao cũng là mới vừa vào phủ trong phủ hại nhân hẳn là đều là ở quan vọng, bao gồm cái này Trần Minh, về sau chủ tử được sủng ái đi xuống còn sầu người khác không dán lên tới. Như vậy tưởng tượng Lan Nhi liền cảm thấy nàng vừa mới hành vi có chút cấp tiến, bình phục tâm thái sau cũng không hề để phía trước sự, đối với Trần Minh hành lễ nói, Lan Nhi rời đi tỉnh Vũ Hiên cũng có một hồi canh nếu đưa đến, Nô thì cũng liền không quấy dày Trần nội thì. Nô thì cáo lui, Lan Nhi cô nương đi thong thả, nhìn đến Lan Nhi xoay người rời đi, Trần Minh ở Lan Nhi phía sau khách khí nói. trạng vạng, Long Hàn viễn từ thư phòng nội đi ra, Trần Minh chạy nhanh theo sau. Đi theo Long Hàn Viễn đi rồi một đoạn đường, nhìn đến Long Hàn Viễn dừng lại. Trần Minh ở phía sau biên cũng vội vàng dừng lại bước chân. Đợi nửa ngày sau, hiện Long Hàn Viễn còn ngừng ở tại chỗ Trần Minh nghĩ nghĩ. Đi ra phía trước đối với Long Hàn Viễn thật cẩn thận nói, ra, đêm nay còn nghỉ ở tỉnh Vũ Hiên sao. Nghe được Trần Minh nói, Long Hàn Viễn quay đầu, ánh mắt không mang theo bất luận cái gì biểu tình hướng Trần Minh. Trần Minh ở Long Hàn Viễn dưới ánh mắt không tự giác cúi đầu, thậm chí trên chán bốc lên mồ hôi lạnh. Liền ở Trần Minh trong lòng hối hận vạn phần thầm mắng chính mình lắm miệng thời điểm. Nghe được Long Hàn Viễn nhàn nhà thanh âm truyền đến, đi thôi. Trần Minh kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn về phía Long Hàn Viễn, lại nhìn đến Long Hàn Viễn đã xoay người hướng tới tỉnh Vũ Hiên phương hướng đi đến. Trần Minh thở một hơi dài, lau lau trên chán mồ hôi lạnh chạy nhanh đuổi theo Long Hàn viễn đi xa thân ảnh đuổi đi lên. Rất xa, liền nhìn đến Tình Vũ Hiên đèn đuốc sáng trưng, còn có hai người ở ngoài cửa cung kính thủ thường thường hướng tới chủ nói phương hướng thăm liếc mắt một cái, không cần người ta nói, liền biết là sân trụ tử ở chờ mong cùng chờ người nào đã đến. Xem ra tuyết chắc phi là lúc nào cũng ở nhớ vương ra đâu. Phía trước nói chuyện không có bị Long Hàn viễn phù quyết trần minh tâm tình kích động, nhìn đến tình Vũ Hiên cửa tình cảnh, nhịn không được ở Long Hàn viễn phía sau lại lần nữa mở miệng. Long Hàn viễn như là không có nghe được hắn nói, tiếp tục không nhanh không chậm đi tới. Không có được đến Long Hàn Viễn theo tiếng, Trần Minh nhiệt tình cũng không có tiêu giảm, mà là tiếp tục hứng thú bừng bừng nói, tuyết chắc phi thật là cái sẽ săn sóc người, mấy ngày nay, mỗi ngày đều sẽ tự mình làm một cổ canh cấp gia tự mình đưa tới, ban đêm còn sai người chuyên môn ở cửa đón ra, có thể thấy được là thật sự đem ra để ở trong lòng. Phía trước Long Hàn Viễn đột nhiên dừng lại bước chân, Trần Minh chạy nhanh chạy chậm tiến lên, đối với Long Hàn Viễn nói, ra, ngài. Người đi xuống đi, Long Hàn Viễn nhàn nhạt mở miệng. Trần Minh nhìn Long Hàn Viễn không có biểu tình mặt, sắc mặt đột nhiên liền tĩnh mịch đi xuống, thình thịch một tiếng quỷ xuống đi, một bên tự phiến cách thắt một bên đối với Long Hàn Viễn nói, ra, nô tài đáng chết, nô tài lắm miệng, nô tài về sau không bao giờ nhiều lời lời nói, nô tài biết sai. Long Hàn Viễn lại xem đều không có lại liếc hắn một cái, xoay người chuẩn bị rời đi. Trần Minh lúc này rốt cuộc hối, hắn vì cái gì muốn nhất thời tham tiền tâm hồn, lại đắc ý vinh váo cho rằng vương ra nghe theo hắn nói, liền đã quên thân phận, nhìn đến Long Hàn viễn xoay người rời đi, hắn vội vàng nhào lên suy nghĩ phải bắt được Long Hàn viễn vạt áo ra. Lúc này từ chỗ tối nhảy ra một cái hộ vệ kịp thời ngăn chờ Trần Minh tay, sau đó nắm lên Trần Minh biến mất ở trong tối sắc chung. Long Hàn viễn tiếp tục mặt vô biểu tình hướng phía trước đi tới, ở đi đến tỉnh Vũ Hiên mở rộng chi nhánh khẩu thời điểm. Theo bản năng hướng tới cách kia phương hướng phương hướng đảo qua, nhìn đến hờ khép trong môn lộ ra tới mỏng manh quang, có chút do dự, nghĩ đến nàng đã bị bệnh nhiều ngày, hơn nữa chậm chạp không thấy hảo, nhịn không được nhíu mày thôi, nếu nàng trước đối hắn yếu thế, hắn liền cho nàng một lần cơ hội, nửa ngày sau cuối cùng là bước bước chân chiều hờ khép môn mà đi. Lưu vân viện thanh cần một thân tai áo rộng thanh y như nước hít mắt hưởng thụ nửa nằm dưới ánh trăng bàn đô dây giá thượng như là tham lam hốt nguyệt hoa tinh quái. Đột nhiên cảm giác được chung quanh không giống bình thường an tĩnh Thanh Cần từ bàn đô dây thượng mở mắt ra nhìn đến trước mặt đứng Long Hàn Viễn có chút kinh ngạc nói Long Hàn Viễn có lẽ là ánh trăng quá Mỹ Long Hàn Viễn lầm đem Thanh Cần kinh ngạc trở thành vui sướng lại nghe được Thanh Cần không mang theo bất luận cái gì mặt trái cảm xúc kêu tên của hắn hắn sắc mặt khó được ôn hòa đối với Thanh Cần nói là ta. Nghe được Long Hàn Viễn ôn hòa thanh âm thanh cần nửa ngày không có phản ứng lại đây, đang ở kỳ quái rõ ràng phía trước hai người đã đem nói nói cái loại này hoàn cảnh, Long Hàn Viễn như thế nào còn sẽ chủ động lại đây, càng miễn bàn như vậy còn sẽ như vậy cô quái ôn hòa, bất quá như vậy có ánh trăng ban đêm, nàng nhớ nhà cảm xúc đang ở làm không muốn cùng Long Hàn Viễn khắc khẩu, nghĩ như vậy thanh cần cúi đầu cũng không có tìm tra hỏi Long Hàn Viễn như thế nào sẽ xuất hiện tại đây. Long Hàn Viễn nhìn bàn đu dây giá thượng cúi đầu không nói Thanh Cẩn càng là đem Thanh Cẩn không nói trở thành là đối hắn yếu thế trong lòng có chút sung sướng đối với Thanh Cẩn nói nếu bị bệnh nên hào hào ngốc tại trong phòng khuya khoát nghe được Long Hàn Viễn không thể hiểu được nói Thanh Cần nhịn không được nhíu mày bất quá nàng hôm nay thật không có tâm tình cùng Long Hàn Viễn khắc khẩu vì thế cúi đầu đánh gãy Long Hàn Viễn nói không kiên nhẫn nói đa tạ tĩnh vương quan tâm ta đã biết ngày mai ta làm lý thái y qua phủ tới vì ngươi nhìn xem. Cho rằng Thanh Cần là bởi vì sinh bệnh không thoải mái, Long Hàn viễn nghĩ nghĩ tiếp tục mở miệng nói. mươi 156 Châu Vân tới chơi. Không cần, đa tạ tĩnh vương, ta đã sớm hào. Thanh Cần không nghĩ hỏi Long Hàn viễn hôm nay là chiều cái gì phong, không nóng, không lạnh cự tuyệt nói. Lòng hàn viễn chính là lại chỉ độn cũng minh bạch thanh cần trong giọng nói không kiên nhẫn, huống chi hắn còn không chỉ độn trước đây trong lòng bởi vì cảm thấy nàng yếu thế dựng lên mỏng manh ý mừng còn không có dâng lên, đã bị đông lại, hắn ánh mắt biến lãnh. Không nghĩ tới bệnh của ngươi vẫn là không có làm ngươi thanh tình, ngươi vẫn là như dĩ vãng giống nhau. Như dĩ vãng, tĩnh vương nói chính là cái nào dĩ vãng. Là cái kia liền chính phi đều không làm, lì lợm la liếm, ninh làm thiếp cũng muốn gả cho ngài dĩ vãng thanh cần nghiêng đầu, biểu tình hồn nhiên, khóe miệng mỉm cười, như là hiếu học học sinh ở hướng tiên sinh thành tâm chứng thực kia cười lại không vào đáy mắt. Lòng hàn viễn nhìn nàng mỉm cười khóe miệng, nhíu mày, muốn mở miệng nói cái gì đó cuối cùng lại chỉ là nhìn chằm chằm nàng không có ngôn ngữ. Tĩnh vương đã quên sao? Có như vậy dĩ vãng cái kia ngu xuẩn nữ nhân đã chết ngài không phải cũng chính mắt chứng kiến sao? Hơn nữa tĩnh vương sẽ không không nhớ rõ đi, như vậy nữ nhân ngài sau lại không phải cũng chán ghét sao? Chán ghét đến ngài thân thủ hủy hoại nàng, ta hẳn là không có nhớ lầm đi. Nghe được thanh cần tiếp tục xuất khẩu những lời này, lòng hàn viễn môi mỏng nhấp chặt cái gì đều nói không nên lời. Cuối cùng liếc nhìn nàng một cái, xoay người rời đi, trên người hàn khí kinh người. Nhìn đến Long Hàn Viễn rời đi thanh cần ngồi dậy chân trống mà không tiếng động tạo nên bàn đô dây đột nhiên nghĩ đến Long Hàn Viễn vừa mới tới nói kia một phen lời nói Long Hàn Viễn không phải cho rằng nàng sinh bệnh là ở hướng hắn yếu thế đi Tĩnh vương phủ chung mấy ngày nay về nàng lời đồn đãi nàng cũng nghe Yên ương ở nàng bên tai nói qua chẳng qua nàng là thật sự không thèm để ý cũng không nghĩ lại lần nữa trộn lẫn đến Long Hàn Viễn hậu viện trong chiến tranh Vì tránh cho phiền toái cũng chỉ thường một người tại đây trong tiểu viện lẳng lặng sống qua cho nên mới không có làm lưu vân viện người đối bên ngoài người ta nói cái gì. Chẳng lẽ Long Hàn viễn tin trong phủ lời đồn đãi cho rằng nàng sinh bệnh là ở hướng hắn yếu thế cho nên hôm nay mới có thể đại giá quang lâm nàng này. Bố thí nàng một lần cơ hội, nghĩ vậy thanh cần nhịn không được cảm thấy buồn cười, bất quá nàng minh bạch Long Hàn viễn người như vậy. Như thế nào sẽ là bị lời đồn đãi sở hoặc người kia Long Hàn viễn hôm nay vì cái gì lại sẽ đột ngột tiến đến? thành cần cúi đầu lẳng lặng trầm tư, có thể tưởng tượng nửa ngày cũng không có gì manh mối. Nàng cũng không hề miễn cưỡng, lại nói Long Hàn viễn tới, hiện tại lại đi rồi, này không phải thực hảo sao? Tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nàng lần này bệnh thời gian xác thật có chút làm người nghiền ngẫm. Chắc không được nào đó người sẽ nghĩ nhiều, hoặc là nàng ngày mai hẳn là đi vương phi khi lộ lộ mặt, làm nhân ra không đến mức tiếp tục hiểu sai đi xuống. Như vậy nghĩ trong lòng lại phi thường không muốn thanh cần biết nàng như vậy có lẽ có chút tùy hứng, nhưng mà nàng đều đã đến như vậy nông nổi. Tùy hứng liền tùy hứng đi, nàng là thật sự không nghĩ đi gặp vương phi, không nghĩ ra lưu vân viện ít nhất nàng có thể tại đây một phương trong viện lừa mình dối người nghĩ. Nàng vẫn là tự do, nàng chỉ là cố Thanh Cần, không phải tĩnh vương chắc phi. Đúng vậy, chẳng sợ lừa mình dối người. Ít nhất như vậy, nàng sẽ cảm thấy, nhật từ vẫn là có thể quá đi xuống. Nghĩ như vậy, Thanh Cần khóe miệng không cấm lộ ra một tin nhẹ nhàng tươi cười, đắm chìm trong ánh trăng trung lẳng lặng ngủ. Sáng sớm, ở uyên ương hầu hạ hạ dùng qua cơm sáng sau, Thanh Cần chán đến chết ghé vào cửa sổ đối với ngoài cửa sổ không trung phát ngốc. Uyên ương liền ngồi ở cửa tiểu ghế thượng vì thanh cẩn khâu vá bên người áo lót. Đột nhiên, Chi Nhi từ bên ngoài thần sắc vội vàng chạy vào Uyên ương buông trong tay kim chỉ quét liếc mắt một cái đang ở phát ngốc. Ánh mắt sớm đã rõ ràng có chút mông lung thanh cẩn đối Chi Nhi làm một cái nhỏ giọng làm động, sau đó đứng lên hướng tới Chi Nhi đi tới. Chi Nhi nhìn đến Nguyên ương động tác lập tức dừng lại bước chân, thần sắc lại vẫn là che giấu không được nôn nóng nhìn về phía đi tới Nguyên ương. Xảy ra chuyện gì, như vậy vội vội vàng vàng. Uyên ương đi đến Chi Nhi trước mặt trầm giọng hỏi, Nguyên ương tỷ là Vương Phi bên người Châu Vân cô nương lại đây, nói là Phụng Vương Phi mệnh lệnh, đến xem chúng ta trù tử. Chi Nhi chạy nhanh nói, Châu Vân, đúng vậy Nguyên ương tỷ, người nói có phải hay không chúng ta trù từ trang bệnh sự tình bị Vương Phi đã biết đây là phái Châu Vân cô nương vấn tội tới. Đoán mò cái gì đâu, chính là vấn tội cũng không có khả năng chỉ là Châu Vân lại đây, ngươi chạy nhanh đi cùng Bình Nhi nhìn nàng, ta cấp trù tử hơi chút thu thập hạ liền tới. uyên Ương nghe được Chi Nhi nói, chừng liếc mắt một cái Chi Nhi, đối với Chi Nhi nói. Ta đã biết ta đây liền đi, Chi Nhi nghe được uyên Ương nói, le lưỡi, xoay người phi giống nhau chạy đi rồi. uyên ương nhìn đến chi nhi bay nhanh rời đi bóng dáng nhíu nhíu mi muốn răn dậy hai câu ngược lại nghĩ đến chi nhi vừa mới nói sự xoay người đi vào trong phòng thanh cần ở châu vân tới thời điểm liền từ mê mang trung tỉnh táo lại lúc này chính không hề hình tượng rũi lời eo nhìn đến uyên ương tiến vào đối với uyên ương hỏi làm sao vậy là ra chuyện gì sao là vương phi bên người châu vân lại đây cũng không biết là vì chuyện gì uyên ương vừa nói một bên chuẩn bị cấp thanh cần lấy ra một kiện quần áo tới đồi Vương phi bên kia có thể có chuyện gì, đơn giản chính là ta vài thiên không đi thỉnh an sự tình, không cần thay quần áo, người đi mang châu vân lại đây đi. Một bên đối huyên ương nói, một bên cầm lấy một quyền thoại bản ở bên cạnh ngủ trên giường nửa nằm xuống tới. Tốt, nô tỳ này liền mang châu vân lại đây. Huyên ương nghe được thanh cần nói, lập tức minh bạch thanh cần trong lời nói ý tứ buông trong tay quần áo xoay người đi ra ngoài. Nô tỳ tham kiến cố chắc phi. Châu Vân cung kính đối với ngủ trên giường lười biếng Thanh cần hành lễ. Không cần đa lễ, ngươi lại đây là vương phi bên kia có cái gì phân phó sao? Thanh cần nhàn nhạt đối với cái này vương phi bên người đại nha hoàn mở miệng hỏi. Chắc Phi khách khí, là chúng ta Vương Phi nhiều ngày không thấy Chắc Phi, khoảng thời gian trước lại nghe nói Chắc Phi bị bệnh, lúc này mới phái nô thì lại đây, nhìn xem Chắc Phi, chúng ta Vương Phi nói, trong phủ đại phu y thuật không có trong cung hào, sợ chỉ hoãn Chắc Phi thật sự không được nói, liền đệ cái thẻ bài tiến cung từ trong cung cấp Chắc Phi thỉnh cái thai y trở về. Châu Vân một chữ không lầm truyền đạt Vương Phi mộ dung thị nói. lao Vương Phi vì ta nhọc lòng, vốn dĩ cũng không có gì bệnh nặng, bất quá là chứ lạnh hơn nữa ta chính mình phạm lười, lúc này mới không có tiến đến quấy dày Vương Phi. Không nghĩ tới Vương Phi như vậy nhớ ta, người trở về nói cho Vương Phi, liền nói ta đã rất tốt, không đến vì ta điểm này tiểu bệnh đại động can qua Thái Y liền không cần thỉnh. Hai ngày này rảnh rỗi ta liền đi cấp Vương Phi thỉnh an. thành cần đối với Châu Vân kia một phen giấu giếm mũi nhọn nói, không nhanh không chậm trả lời. Chắc Phi không có việc gì liền hảo kia nô thì này liền đi trở về chúng ta Vương Phi, nói là chắc Phi đã mạnh khỏe, cũng miễn cho chúng ta Vương Phi quá lo lắng. Châu Vân nghe xong Thanh Cần đồng dạng ẩn chứa thâm ý đáp lời, sắc mặt bất biến. Như là không có nghe hiểu Thanh Cần nói giống nhau bắt đầu cáo từ. Người đi đi, chủ viện, Châu Vân đối với Vương Phi mộ dung thị cùng lạc ma ma nói Thanh Cần vừa mới nói một phen lời nói, liền lặng lặng lui đi ra ngoài. chờ đến châu vân sau khi rời khỏi đây lạc ma ma mới đối với mộ dung thị nói cái này cô chắc phi thật là quá làm cản dám nói trở ra không lại đến thịnh an nói chờ nàng tới thịnh an lão nô nhất định phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem bất quá là một cái chắc phi mà thôi còn tưởng rằng nàng chính mình là thứ gì nói cuối cùng lạc ma ma có chút ngăn không được phẫn nộ vương phi mộ dung thị nghe được lạc ma ma nói lẳng lặng ngồi ở trù tọa thượng trầm mặc không nói Lạc ma ma nhìn đến mộ dung thị trầm mặc không nói, lại lần nữa mở miệng nói, vương phi. Ngài lần này cũng không thể lại mềm lòng, phía trước chúng ta là suy xét vương gia ý tưởng, hiện giờ xem ra. Vương gia giống như tạm thời đối nàng không có gì đặc biệt, không bằng tóm được cơ hội này, chúng ta hào hào cấp cố chắc phi một cái gia oai phủ đầu. Ta đảo không phải mềm lòng, tổng cảm thấy hiện tại còn không đến thời cơ, hơn nữa lấy cái gì lý do cấp cố thanh cẩn ra oai phủ đầu. Mộ Dung thị ở Lạc Ma ma ánh mắt hạ từ từ mà mở miệng. Lý do, Vương phi ngài là chính thất lấy một cái tiện thiếp. Lý do có rất nhiều. Lạc Ma ma nghe được Mộ Dung thị nói, tâm tư vừa truyền. Đối với Mộ Dung thị nói. Mộ Dung thị nghe được Lạc Ma ma lời nói, nhìn Lạc Ma ma chậm rãi nói, lời tuy là nói như vậy. Nhưng chúng ta rốt cuộc không phải người bình thường ra, vẫn là chu toàn tốt hơn. Là lão nô sơ sót, vẫn là Vương phi ngài tưởng chu nói kia. Không cần cùng với nhìn sông thèm cá, không bằng bàng quan, ở không có hoàn toàn nắm chắc dưới, chúng ta vẫn là không cần dễ dàng động thủ Mộ dung thị đánh gãy lặc ma ma nói nhàn nhạt nói. Vương Phi nói chính là chúng ta đây liền ngồi sơn xem hổ đấu. Cũng không phải nói cái gì đều không thể làm, nhưng cũng không nên làm quá mức để tránh làm người nhìn ra dấu vết bắt lấy nhược điểm. Lão Nô đã biết, hai ngày sau, Thành cần mang theo yên ương đi ở đi chủ viện trên đường, trong lòng nghĩ Vương Phi mộ dung thị. Giờ phút này Thanh Cần là thật sự không hiểu chán ghét một người chân chính biểu hiện không phải hẳn là lười đến thấy nàng, hận không thể người kia ly chính mình càng xa càng tốt sao. Vương Phi hẳn là Phi thường chán ghét nàng đi, nhưng vì cái gì chẳng những không có biểu hiện không nghĩ thấy nàng, ngược lại có một loại đối nàng tới thịnh an, trong mòn con mắt cảm giác như vậy Phi thường chán ghét một người, lại gấp không chờ nổi muốn gặp cảm giác này không phải trói lọi nói cho người khác có âm mưu a Vương Phi không giống như là ngu như vậy người a Chính phòng nghe được hạ nhân bẩm báo cố chắc phi tiến đến tỉnh An nói, mộ dung thị giơ tay chính chính búi tóc thượng châm cày, ngồi nghiêm chỉnh trên mặt mang theo thân hòa tươi cười. Cố chắc phi đến, mộ dung thị thân hòa tươi cười nhìn phía tiến vào thanh cẩn lại ở nhìn thấy thanh cần khoảnh khắc trên mặt tươi cười có chút duy trì không được. Chỉ thấy tiến vào thanh cần, một thân như hỏa đỏ thẫm váy sam thượng có bắt mắt kim sắc ngọn lửa đồ án dọc theo góc váy uốn lượn mà thượng tóc đen tề eo tùng tùng kéo, phát gian chỉ cắm một chi màu xanh lơ cái châm cài đầu, lại hiện ra một loại bức người mỹ diễm. Thanh cần tham kiến vương phi, chú ý tới mộ dung thị thất thố thanh cần nhún người hành lễ, đáy mắt hiện lên một tia trò đùa dai thành công hưng phấn, lúc này mới đối sao, lẫn nhau người đáng ghét chính mình vui sướng muốn thành lập ở đối phương thống khổ phía trên mới chính xác sao. Như vậy mộ dung thị, so vừa mới mang theo thân hòa tươi cười mộ dung thị thuận mắt nhiều, mặc kệ mộ dung thị như vậy mong nàng tới mục đích là cái gì, nàng hôm nay chuyên môn xuyên này một thân hồng, không biết có thể đem mộ dung thị kích thích đến tình trạng gì. chương 157 đế vương cơn giận, đang nghĩ ngợi tới mộ dung thị ở nàng như vậy cố ý kích thích hạ muốn bao lâu hoàn hồn. Cố chắc phi không cần đa lễ, nhập tòa đi. Mộ dung thị thanh âm đã vang lên. Thanh Cần rũ xuống trong mắt có chút ngoài ý muốn thu hồi trong mắt trò đùa dai thành công hưng phấn, trong lòng cảm thán đến, nhanh như vậy liền khôi phục bình thường, thật đúng là không hổ là mộ dung thị. Nghĩ như vậy, Thanh Cần phất tay áo đứng dậy, đối với mộ dung thị một cái huyền mị sán lạn tươi cười, sau đó gót sen nhẹ nhàng, nhậm làn váy ở sau người như Lưu vân quanh co phiêu khởi một cái trông rất đẹp mắt đổ cung sau mới ngồi xuống một bên vị trí thưởng. Sau khi ngồi xuống, Thanh Cần lúc này mới làm bộ lơ đãng ngẩn đầu, nhìn về phía đối diện mộ dung thị, vừa lúc nhìn đến mộ dung thị ống tay áo hạ chưa kịp thu hồi gắt gao nắm chặt ghế bính tay, Thanh Cần hướng tới mộ dung thị tươi cười càng là sán lạn hai phân. Cố chắc phi này một thân lửa đỏ thật là làm bổn vương phi kinh vi thiên nhân, không cấm nghĩ, nếu cố chắc phi nếu là một thân chính hồng, kia lại là khi nào phong hoa tuyệt đại thật là làm người cảm thấy có chút tiếp núi. cứ việc báo cho chính mình muốn chịu đựng chính là nhìn đến như vậy cố thanh cần mộ dung thị mang theo châm chọc nói vẫn là nhịn không được bột miệng thốt ra lại mỹ thì thế nào còn không phải một cái thiếp ta cũng như vậy cảm thấy nếu là vương gia có thể cùng vương phi giống nhau ý tưởng nên có bao nhiêu hào đối mặt vương phi mộ dung thị nói thanh cần một chút cũng không thèm để ý tiếp lời nói ha ha bổn vương phi là ở cùng cố trắc phi nói giỡn đâu Nghe được thanh cần nói, mộ dung thị kinh giác đến nàng thất thố, lập tức biến trở về ôn hòa tươi cười. ống tay áo hạ nắm ghế bính tay lại dần dần càng thêm dùng sức. Ta chính là nói nghiêm túc, thanh cần đối với mộ dung thị vô cùng chân thành mở miệng nói. Nghe được thanh cần nói, mộ dung thị hốc mắt co rụt lại, trên mặt tươi cười thiếu chút nữa bảo trì không đi xuống, trong phòng nhất thời yên tĩnh vô cùng, cũng xấu hổ vô cùng. Đang ở lúc này, ngoài phòng truyền đến một tiếng, tuyết chắc phi đến. Mộ Dung thỉ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng trên mặt ôn hòa có thể bảo trì đi xuống, dường như không có việc gì đối với Thanh Cần mở miệng nói. Cố Trác Phi hẳn là biết đi. Tuyết Muội Muội chính là cái cố Muội Muội ngươi vào cửa sau mấy ngày trước đây mới vừa vào cửa Vân Đô thông ái nữ Vân Quỳnh Tuyết cố Muội Muội ngươi mấy ngày trước đây không thoải mái không có gặp qua hôm nay như vậy có duyên cố Muội Muội vừa lúc có thể trông thấy mới tới Tuyết Muội Muội nói xong cũng không đợi Thanh Cần mở miệng ánh mắt nhìn phía cửa phương hướng. Thanh cẩn trong mắt hiện lên một tiêu hiểu rõ, lại cũng theo mộ dung thị ánh mắt nhìn phía cửa. Dèm cửa đẩy ra chỉ thấy tiến vào nữ tử một thân màu nguyệt bạch váy áo. da bạch tháng tuyết một đôi mắt sáng truyền mong sinh tư, khóe môi mỉm cười, biểu tình nhu hòa thanh nhã đi vào tới, không hổ là một cái thanh lệ mỹ nhân. Thần thiếp tham kiến vương phi, vân quỳnh tuyết đối với mộ dung thị cung kính thi lễ, thanh âm thanh mị huyền truyền. Mộ dung thị vẫn luôn chú ý thanh cần biểu tình, lại nhìn đến thanh cần không có gì rõ ràng biểu tình sau cũng không thất vọng. Tiếp tục đối với công kính hành lễ Vân Quỳnh Tuyết ôn hòa cười nói, Muội muội chạy nhanh ngồi đi, không cần đa lễ. Ngữ khí nói không nên lời thân thiết sang sảng. Đa tạ vương phi, Vân Quỳnh Tuyết đương nhiên cũng chú ý tới mộ dung thị dị thường ôn hòa biểu tình trên mặt bất động thanh sắc. Trong lòng lại âm thầm cảnh giác lên. Mỗi mỗi hai ngày này ăn mặc chi phí còn hảo đi, nếu có cái gì thiếu cứ việc làm bên người nha hoàn tới bổn phi trong viện nói. Đa tạ vương phi quan ái, tỳ thiếp kia siêm y trang sức tạm thời đều còn đủ dùng, đến lúc đó nếu không đủ dùng, tới vương phi này đòi lấy. Vương phi nhưng ngàn vạn chớ quên hôm nay đối Tỳ thiếp lời nói. Tuy rằng không biết mộ dung thị đánh cái gì chủ ý, nhưng lại cũng không gây trở ngại nàng dính mộ dung thị thiện nghi. Rốt cuộc ai cũng không chê xinh đẹp xiêm y trang sức nhiều Huống chi nàng ra thế không có vương phi cao Của hồi môn cũng cũng chỉ là giống nhau Hiện giờ nàng đang ở vương phủ Mấy ngày nay, vì tìm hiểu tin tức của hồi môn bạc đã hoa đi ra ngoài Không ít bộ dung thị lúc này thấu đi lên Mặc kệ nàng đánh đến cái gì chú ý Vừa lúc có thể giải nàng trong túi ngựa ngùng Nàng không bắt lấy mới là đồ ngốc nghĩ như vậy Đang chuẩn bị xoay người ngồi xuống Tuyết chắc phi chậm đã Lạc ma ma lúc này rốt cuộc tư thanh cần mang đến chấn động trung phục hồi tinh thần lại, nhìn đến tuyết Trác phi đang muốn ngồi xuống, lập tức lạnh giọng hô lên tới. Vân Quỳnh tuyết không có phòng bị bị lạc ma ma đột nhiên kinh hô kinh một cái lào đảo mỹ lệ lông mi hạ bao trùm trong mắt hiện lên một tia kinh giận quỷ khuất lên án nhìn về phía mộ Dung thị nói, vương phi, lạc ma ma nàng đây là... Không đợi mộ dung thị mở miệng, lạc ma ma đã phản ứng lại đây, nà ngữ khí dùng vào lúc này nghiêm khắc không khỏe, ngạnh sinh sinh bài trừ vẻ tươi cười, đối với Vân Quỳnh tuyết nói, tuyết chắc phi thứ lỗi, là lão nô thất thố, lão nô cũng chỉ là muốn nhắc nhở một chút tuyết chắc phi, tuyết chắc phi phía trước tới, chỉ cần hướng chúng ta vương phi một người hành lễ vân an, chính là hôm nay bất đồng. nói ánh mắt nhìn về phía một bên thanh cẩn tiếp tục nói vị này chính là cô Trác Phi phía trước cô Trác Phi bởi vì thân thể nguyên nhân Tuyết Trác Phi ngươi tới Thịnh An thời điểm chưa thấy qua vừa lúc hôm nay cô Trác Phi khỏi Hàn tới Thịnh An rốt cuộc làm ngài đụng phải Tuyết Trác Phi ngài vẫn là cấp cố Trác Phi cũng thấy cái lễ đi. Ở lạc ma ma đem ánh mắt truyền qua thanh cẩn trên người thời điểm, Vân Quỳnh Tuyết cũng tự nhiên phóng tới thanh cẩn trên người, kỳ thật nàng vừa mới tiến vào thời điểm đã sớm phát hiện lửa đỏ váy sam thanh cẩn, lúc ấy nàng còn tưởng rằng là vương phi khuê chung bản thân đại gia tiểu thư, không nghĩ tới cái này chính là trong truyền thuyết cố chắc phi. Ánh mắt ở thanh cần lừa đỏ váy sam thượng giấu diếm nghi hoặc đào qua, đang xem thanh đối diện nữ từ mặt sau tuy là đã sớm lòng có chuẩn bị nàng, trong mắt cũng nhịn không được dần hiện ra đố kỵ thần sắc trong lòng bắt đầu đối bên người nha hoàn lan nhi tìm hiểu đến tin tức bắt đầu sinh ra nghiêm trọng hoài nghi, như vậy diễm sắc bức người, liền nàng đều là nữ từ đều nhịn không được tán thưởng, sẽ là không được sủng ái sao. Đồng thời trong lòng đối trước mặt thanh cần thận trọng lên. nghĩ như vậy, Vân Quỳnh Tuyết trên mặt ủy khuất chi sắc thu hồi, ngược lại nhu mị cười nói, nguyên lai đây là cố tỷ tỷ a thật là chăm nghe không bằng một thấy, muội muội cấp cố tỷ tỷ chào hỏi, nói mềm mại lắc lư hơi hơi hạ phúc, miễn lễ đi, thanh cần đối với Vân Quỳnh Tuyết nhu mị tươi cười lười biếng nói, nghe được thanh cần lãnh đạm thanh âm, Vân Quỳnh Tuyết trên mặt tươi cười bảo trì bất biến, tiếp tục đối với thanh cần thân thiết mở miệng nói, tỷ tỷ là đang trách muội muội vừa mới không có kịp thời hành lễ sao? Nghe nói tình vũ hiên cách vách chính là tỷ tỷ lưu vân viện không biết về sau muội muội nhàm chán thời điểm có thể thường đi bái phòng tỷ tỷ giải buồn sao. Theo ta được biết mẫu thân của ta cũng chỉ sinh ta một cái đích nữ còn có ta thích thanh tĩnh. Mà kệ Vân Quỳnh Tuyết đánh cái gì chú ý thanh cần là thật sự không có hứng thú. Bị thanh cần như vậy không lưu nửa điểm mặt mũi cự tuyệt Vân Quỳnh Tuyết trên mặt tươi cười rốt cuộc thu hồi có chút lúng túng nói cố chắc phi nói chính là là Quỳnh Tuyết không hiểu chuyện. Nói xong ngồi xuống cũng không hề mở miệng, chỉ là nắm khăn tay tay có chút dùng sức. Mộ dung thị ngồi vị trí vừa lúc nhìn đến Vân Quỳnh tuyết nắm có chút khẩn tay, trong mắt hiện lên một tia nhỏ đến không thể phát hiện tươi cười, ngữ khí rõ ràng vì tuyết chắc phi giải vây đối với Thanh Cần nói, hảo, đều là hầu hạ ra, không cần như vậy khách khí. Đối với mộ dung thị nói, Thanh Cần không có mở miệng cũng lười đến phản đối. Vương Phi nói chính là, nhưng thật ra Vân Quỳnh tuyết đối mộ dung thị thiên hướng cảm kích mở miệng. Chờ đến Thanh Cần cùng Vân Quỳnh Tuyết rời đi sau, Lạc Ma Ma rốt cuộc nhịn không được đối mộ dung thị mở miệng nói cái này cô chắc Phi thật là. Nghe được Lạc Ma Ma nói, mộ dung thị nhàn nhạt mở miệng nói ta đảo cảm thấy nàng như vậy tính tình thực hảo nếu là hậu viện nữ nhân đều là như vậy chúng ta chẳng phải là muốn bớt lo nhiều. Vương Phi nói chính là, Lạc Ma Ma cũng thập phần nhận đồng gật gật đầu. Bất quá vương phi, lão nô coi chừng chắc phi cùng tuyết chắc phi, giống như rất khó sẽ như chúng ta mong muốn tranh chấp a cố chắc phi không nói, cái này tuyết chắc phi, phía trước còn không có nhìn ra tới, không nghĩ tới cũng là cái không đơn giản. Hậu viện mọc ra nữ tử, có cái nào có thể là đơn giản? Như vậy cũng hảo, một mâm tốt ván cờ cũng không phải lập tức có thể phân ra thắng bại, chúng ta có rất nhiều thời gian từ từ tới. Mộ dung thị ngữ mang thâm ý, chậm rãi nói. Đêm có chút thâm, ngự thư phòng, Minh Đế lại còn thân thể thẳng tắp nằm ở bàn thượng phê tấu trương. Đứng ở hạ đầu trương công công, nhìn nghiêm túc Minh Đế, nhẹ nhàng đi đến đại điện ánh nến bên cạnh cắt rớt quá dài bức đèn, lại dơ tay bắt bắt bức đèn, mỏng manh ánh nến lập tức sáng ngời lên. chuẩn bị cho tốt này, chản ánh nến sau, Trương Công Công tiếp tục nhẹ nhàng đi đến tiếp theo chản cứ như vậy theo thứ tự bát lượng ngự thư phòng sở hữu ánh nến sau, Trương Công Công nhìn quanh rõ ràng sáng rất nhiều ngự thư phòng, trên mặt lộ ra một tia vừa lòng tươi cười, lặng lẽ ngẩng đầu xem mắt ngự án sau không hề cảm thấy, biểu tình lại trong sáng vài phần đế vương, bất động thanh sắc thối lui đến ánh đèn bóng ma. rất dài một đoạn thời gian sau liền ở trương công công thân thì có chút cứng đờ chết lặng trong mắt cũng nhịn không được xuất hiện buồn ngủ thời điểm ngự án thượng đột nhiên truyền đến bang một tiếng giòn vang trương công công mới vừa khởi một tia buồn ngủ bị này đột nhiên một tiếng nháy mắt sợ quá chạy mất nhanh chóng từ ánh đèn bóng ma đi ra đối với thượng đầu minh đế dò hỏi hoàng thượng Thật là chấm hảo nhi tử hòa hảo thần từ từng cái không nghĩ như thế nào vì quốc gia Giang Sơn bày mưu tính kế tận trung cương vị công tác ngược lại một lòng nhìn chằm chằm chẫm dưới thân vị trí kéo bè kéo cánh kết bè kết cánh thật là rất tốt a Minh đế khóe môi mang theo cười lạnh nhàn nhạt mở miệng nói. Trường công công ở Minh đế xuất khẩu khoảnh khắc lập tức mắt xem mũi lỗ mũi mà làm người gỗ trạng trong lòng lại nhịn không được kinh hô ta tổ tông nha đây là muốn ra đại sự tiết tấu nha. Quả nhiên chỉ thấy minh đế sau khi nói xong, đứng lên từ ngự án sau đi ra, Trương Công công nghe được minh đế tiếng bước chân, thân thể càng là cứng còng căng chặt một cử động cũng không dám. Minh đế nhìn kính cẩn cong eo, rõ ràng một bộ ta là người gỗ Trương Công công, Tàn Nhẫn thanh nói, người cái này lão đông tây nhưng thật ra thông minh. Trương Công công nghe được minh đế nói, eo cong càng sâu nói, hoàng thượng bất giận, lão nô chỉ là thủ bổn phận mà thôi. Hừ, nghe được Trương Công Công đáp lời, Minh đế khóe miệng tràn ra một tiếng, sau đó khoanh tay đi đến ngự án một khắc bên, như là đối Trương Công Công nói, lại như là ở tự ngôn nói, liền ngươi cái này lão Đông Tây đều biết thủ bổn phận, những cái đó hưởng chậm cấp chức quan, lãnh chậm bổng lộc đồ vật lại liền đạo lý này cũng chưa ngươi cái này lão Đông Tây xem minh bạch. Chương 158 triệu đình động, khuê phòng đấu. Nghe Minh đế nói như vậy, Trương Công Công tức thời không dên một tiếng, ở Minh đế bên người nhiều năm như vậy, Hắn tuy rằng không thể trăm phần trăm hiểu biết Minh Đế, nhưng vẫn là đại khái hiểu biết, hắn trong lòng rõ ràng, lúc này Minh Đế căn bản là không cần hắn trả lời cho nên hắn cần phải làm là quy quy cụ củ, củ làm kẻ điếc người câm. Minh Đế sau khi nói xong, không nghe được trương công công thanh âm cũng không có để ý, mà là đối với giữa không trung nhà nhạt nói, danh sách lấy đến đây đi. ở minh đế nói xong nháy mắt minh đế trước mặt tùy theo xuất hiện một cái toàn thân vây quanh ở màu đen bên trong thân ảnh cùng kính đối minh đế đệ thượng minh đế muốn đồ vật sau lại nháy mắt biến mất ở trong ngự thư phòng minh đế rũ mắt xem xong trong tay đồ vật tùy tay ném tới một bên ngự án thượng ngữ khí càng là thanh đạm nói không nghĩ tới chẫm này đó thần tử nhưng thật ra so chấm quá thanh nhàn phong phú nhiều lão đông tây người nói chẫm có phải hay không hẳn là hướng bọn họ học học Trường công công nghe được minh đế đạm nhiên thanh âm cả người dùng mình, đồng thời trong lòng âm thầm kêu khổ kính cẩn rũ xuống trên chán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh chiếu hắn nhiều năm như vậy phụng dưỡng minh đế đối minh đế hiểu biết minh đế lúc này hẳn là thật sự thức giận rồi, làm không hảo đêm nay hắn cũng phi phi phi, Phật tổ chớ trách tâm tư đấu chuyển châm trước nên như thế nào trả lời minh đế hỏi chuyện. Xem ra chấm thật là 10 phần sai, chấm như vậy bận rộn thần tử nhóm lại như vậy nhàn rỗi. không đúng trẫm thần từ nhóm cũng rất bận rộn bận rộn trẫm này đem ghế dựa bận rộn từ long chi công liền ở trương công công châm trước như thế nào trả lời minh đế thời điểm minh đế đột nhiên mở miệng rõ ràng mang theo tức giận mở miệng nghe được minh đế nghiến răng nghiến lợi cuối cùng bốn chữ trương công công thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất hoàng thượng bớt giận hoàng thượng bớt giận trẫm không giận trẫm đào muốn nhìn liền tính bọn họ chạm vị chạm đúng rồi nhưng thật ra muốn bắt cái gì tới hưởng thụ người tới kia Kinh thành này một đêm, bởi vì Long Tòa thượng cái kia tôn quý nhất người lửa giận, ánh lửa thông thiên. Rất nhiều phủ môn bị mạnh mẽ mở ra, rất nhiều người còn đang trong giấc mộng đã bị hồ kéo loạn túm mang đi. Khuê phòng Tĩnh Vương phủ chính phòng. Sáng sớm, Mộ Dung thị Đoan chính ngồi ở gương đồng trước, ánh mắt tiêu cự lại không có đặt ở gương đồng, mà là đặt ở không biết tên nơi nào đó, không biết ở cân nhắc cái gì. Đứng ở mộ dung thị phía sau Châu Vân, nhẹ nhàng quán thuận mộ dung thị tóc dài, cầm lấy cây lược gỗ vì mộ dung thị nhẹ sơ, chờ đến sơ không sai biệt lắm. Cầm trong tay lược đưa cho một bên tiểu nha hoàn, ngón tay linh hoạt vì mộ dung thị biên vãn khởi búi tóc. Chỉ thấy Châu Vân ngón tay bay múa ở mộ dung thị trên tóc không ngừng sen kẽ du tàu chỉ chốc lát tinh mỹ bóng loáng búi tóc liền thành. Cắm hào cuối cùng một con cái châm cài đầu sau, Châu Vân thua tay lại cùng kính rũ đứng ở một bên, đối với trong gương rõ ràng còn không có hoàn hồn mộ dung thị nhẹ nhàng nói, Vương Phi, ngài xem xem còn có nào không ổn. Nô thì lại vì ngài lộng lộng, mộ dung thị nghe được Châu Vân nói phục hồi tinh thần lại, đối với gương tả hữu nhìn xem Châu Vân sơ tốt búi tóc, vừa lòng gật gật đầu. Nói, không tồi, có vài phần ma ma tay nghề. tạ Vương Phi khích lệ, là Vương Phi ngài cấp nô thì cơ hội cũng là ma ma dạy dỗ hào. Bất quá nô thì tay nghề chính là so ma ma muốn kém xa. Châu Vân vội vàng khiêm tốn trả lời. Hảo, ngươi cái này nha đầu. Chính là thật thành, mộ dung thì quay đầu lại xem một cái phía sau Châu Vân, ánh mắt quét đến đã toàn bộ lui ra ngoài tiểu nha hoàn. Quay đầu tới, đối với gương đồng sơ sờ sơ tốt búi tóc. Không chút để ý đối với gương đồng Châu Vân nói, mấy ngày nay, hậu viện còn an ổn sao? Vừa nói một bên cầm lấy trên bàn mi bút bắt đầu tinh tế miêu mi. Châu Vân nghe được mộ dung thị hỏi chuyện, nháy mắt tâm lĩnh sẽ thần liền biết mộ dung thị muốn hỏi chính là tỉnh Vũ Hiên cùng Lưu Vân Viện kia hai vị sự tình, vì thế lập tức đối với mộ dung thị nói, ngày đó sau khi trở về. Cùng ngày thật không có phát sinh cái gì đặc thù, bất quá ngày hôm sau thời điểm, tỉnh Vũ Hiên tuyết chắc phi bên người đại nha Hoàn Lan Nhi từng đi gõ Lưu Vân Viện môn, mở cửa chính là cái tiểu nha Hoàn. hai người nói hai câu khách khí lời nói cách kia tiểu nha hoàn liền đóng cửa lại hẳn là trở về bẩm báo cố chắc phi cũng liền một chén trà nhỏ thời gian lưu vân viện môn lại nhanh chóng mở ra ra tới vẫn là phía trước cách kia tiểu nha đầu đối với lan nhi chỉ nói một câu liền quan trọng môn sau đó chúng ta người liền nhìn đến lan nhi thất vọng đi rồi sợ còn có cái gì nô thì làm người nhiều thủ một hồi bất quá lưu vân viện môn lúc sau liền không có mở ra quá ta đoán cũng là như thế nghe được châu vân nói mộ dung thị không có chút nào kinh ngạc đối với gương nhìn xem miêu tốt mi tuyến tiếp tục nói cố trắc phi như vậy tính cách tuyết trắc phi muốn lấy lòng là vô dụng vương phi cơ chí nô thì thu được tin tức cũng là lưu vân viện đại môn mấy ngày nay liền không mở ra quá tuyết trắc phi bên kia cũng không còn có phái người gõ quá lưu vân viện môn đoán không rõ mộ dung thị ý tứ châu vân thật cẩn thận nói này hậu viện nữ nhân a không có một cái là bổn Yên tâm Mi bút mộ dung thị ngữ khí nhàn nhạt nói. Nghe được mộ dung thị trong giọng nói không có phẫn nộ Châu Vân lớn mật hỏi, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì, không nghĩ tới kia hai bên đều như vậy có thể vững vàng, này đối chúng ta muốn hay không nô tỳ làm người. Không cần, mộ dung thị đánh gãy Châu Vân nói, quay đầu tới, đối với Châu Vân nói, ít nhất hiện tại còn không cần. Châu Vân có chút khó hiểu nghi hoặc nhìn về phía mộ dung thị, mộ dung thị cũng đã quay đầu đi. Không có được đến mộ dung thị giải thích nghi hoặc Châu Vân cũng thông minh không hề tiếp tục dò hỏi, đối với mộ dung thị mở miệng nói, đúng rồi, Vương Phi còn có một việc trước đó vài ngày bởi vì ngài không có ý bảo tuyết chắc Phi bên kia liền còn không có đưa bổ canh qua đi, ngài xem, nô tỳ có phải hay không từ hôm nay bắt đầu, khiến cho người bắt đầu đưa. Không cần tặng nữ từ, không phải vì người mẫu vừa mới cường sao. Mộ dung thị ngữ khí nhàn nhạt, nhạt không biết sao Châu Vân lại từ giữa nghe ra vô biên huyết tinh chi khí. Muốn há mồm nói cái gì đó, lúc này chính phòng rèm cửa đẩy ra từ bên ngoài vội vàng đi vào một người tới, Châu Vân ánh mắt vọng qua đi, nguyên lai tiến vào chính là lạc mama Châu Vân đang muốn mở miệng vấn An, lại nhìn đến lạc mama vẻ mặt túc sắt đối với mộ dung thị mở miệng nói, Vương Phi, ra đại sự. Mộ dung thị nghe được lạc mama nói, lập tức đứng lên hỏi, ra cái gì đại sự. Hoàng thượng đêm qua ở ngự thư phòng tức giận rồi, ngày hôm qua ban đêm, ngự lâm quân còn xuất động nghe nói bắt hảo những người này. đều là triều đình quan viên lạc ma ma đi đến mộ dung thị bên người lặng lẽ nói cái gì thế nhưng có chuyện như vậy trách không được đêm qua ta cảm thấy bên ngoài cãi cọ ồn ào có chút xào người nguyên lai like thế nhưng ra như vậy đại sự biết là cái gì nguyên nhân sao đã làm người ở chú ý già đâu già lúc này đang ở lâm triều đâu vậy ngươi chạy nhanh làm cá nhân đi không lạc ma ma ngươi chạy nhanh đem người trong phủ tập trung lên Gõ gõ, làm cho bọn họ trong khoảng thời gian này an phận thù thường một ít trừ bỏ chọn mua tốt nhất đều không cần ra vương phủ. Mộ dung thị dừng lại đề tài đối với lạc ma ma phân phó nói. Lão nô này liền đi. Lạc ma ma nháy mắt minh bạch mộ dung thị ý thức đứng dậy đi ra ngoài. Từ từ, mộ dung thị gọi lại lạc ma ma. Vương phi còn có cái gì muốn phân phó. Lạc ma ma dừng lại bước chân xoay người lại dò hỏi. Ma ma làm thủ hoàng cung người chạy nhanh lui về đến đây đi. Mộ dung thị châm trước sau nói, vương phi nói chính là, lão nô lập tức liền kêu người trở về. Nghĩ đến cái gì, lạc ma ma một đầu đổ mồ hôi, bước chân bay nhanh ra bên ngoài bay nhanh mà đi. Nhìn đến lạc ma ma thân ảnh biến mất châu vân thần sắc nghiêm túc đối mộ dung thị mở miệng nói, vương phi, nô thì. Châu vân, ngươi chạy nhanh hồi một chuyến mộ dung phủ. Ngươi tự mình đi, chờ phụ thân trở về, ngươi làm mẫu thân hỏi một chút xem phụ thân sẽ nói chút cái gì. Ở Châu Vân mở miệng khoảnh khắc Mộ Dung thị đối với Châu Vân phân phó nói, "Nô tỳ đã biết, nô tỳ này liền đi." Trên triều đình, bởi vì hoàng đế tức giận mà phát ra đế vương chi thế, lệnh điện thượng bầu không khí thần hồn nát thần tính cung kính cúi đầu đủ loại quan lại vì này đế vương uy thế sở nhiếp. Ngày thường náo nhiệt triều đình lúc này yên tĩnh không tiếng động, liền ngày thường thích nhảy nhót lung tung dán quan đều chim cút giống nhau cuộn tròn lên, trong lúc nhất thời có loại đủ loại quan lại mỗi người cảm thấy bất an cảm giác. Minh đế quét liếc mắt một cái điện hạ nơm nớp lo sợ đủ loại quan lại. Trong lòng tức giận có chút giảm bớt, bên miệng lại tràn ra một tiếng hừ lạnh nói: "Các khanh ra đây là làm sao vậy, ngày thường không phải đều rất giỏi ăn nói, như thế nào hôm nay lại đều không rên một tiếng?" Phía dưới Triều thần nghe được Minh đế như vậy hỏi chuyện, càng là nhịn không được co đầu rút cổ lên, hận không thể có ẩn thân công năng. Kêu Minh đế không thể thấy, chậm hôm qua mới biết được các khanh nhóm chính là so chậm quá có ý tứ nhiều. Thưởng Yến uống rượu, tụ hội, so chấm một ngày chỉ biết phê tấu trương phong phú nhiều. Thần chờ có tội, thần chờ tội đáng chết vạn lần. Toàn thần nghe được Minh Đế nói, từng cái nhịn không được mềm chân, đồng thời quỳ xuống hô to. Biết tội liền hào, chẫm cũng không cần các ngươi muôn lần chết, vừa chết là đủ rồi. Minh Đế cười lạnh nói, nghe được Minh Đế nói, toàn thần đầu rũ càng thấp, từng cái đều lại không dám mở miệng, vốn dĩ yên tĩnh đại điện càng là tĩnh mịch không tiếng động. Thái tử Thái Phó Minh Đế đột nhiên điểm danh, thần thần ở một bóng người phụ phục từ trong đám người bỏ ra tới. "Trẫm đem thái tử giao cho các ngươi, là vì cho các ngươi càng tốt phụ tá cùng dạy dỗ, chính là các ngươi làm chút cái gì, kết bè kết cánh, kéo bè kéo cánh." Theo Minh Đế một chữ một chữ rơi xuống, bỏ ra tới bóng người rốt cuộc nhịn không được không ngừng đầu đâm mà, đồng thời trong miệng kêu "Thần có tội, Thỉnh Hoàng thượng tha mạng." "Thần biết sai rồi, Thỉnh Hoàng thượng" minh đế nhìn không ngừng quỳ xuống đất xin tha thân ảnh trong mắt hiện lên lạnh băng chán ghét nhàn nhạt mở miệng nói biết tội liền hảo chậm vừa mới cũng nói không cần muôn lần chết chỉ cần ngươi vừa chết là đủ rồi kéo xuống đi thôi. Theo minh đế dứt lời từ bên ngoài đi vào hai cái thị vệ kéo trên mặt đất người liền ra bên ngoài kéo. Mắt thấy liền phải bị lôi ra đại điện thái tử thái phó rốt cuộc bất chấp cái gì, đôi mắt nhìn phía trong đám người thái tử, giống chết đuối người bắt lấy cuối cùng một cây phù mộc điên cuồng hô thái tử điện hạ, ngài cứu cứu vi thần, vi thần sở làm hết thảy. Thái tử thái phó, cô vẫn luôn đem ngươi coi như cô bên người thân cận nhất người không nghĩ tới ngươi thế nhưng cõng cô làm hạ bậc này đại nghịch bất đạo sự tình, ngươi ngươi yên tâm đi thôi, niệm ở ngươi theo cô thời gian dài như vậy, cô sẽ thay ngươi hảo hảo chiếu cố ngươi phía sau người nhà chương 159 thái tử bị cấm, nghe được thái tử nói, thái tử thái phó trong mắt hiện lên không dám tin tưởng, rồi sau đó điên cuồng dẫy ruộ lên, mang theo đồng quy vô tận ánh mắt nhìn thái tử, lại ở nghe được thái tử cuối cùng một câu thời điểm, đồng quy vô tận ánh mắt tan dã đồng thời đình chỉ dãy ruộ tùy ý bên cạnh thị về kéo đi. Nhìn thái tử thái phó thân ảnh biến mất ở đại điện ngoại, thái tử lặng lẽ hết một hơi, đối với thượng đầu minh đế hô, phụ hoàng. Minh đế đối với thái tử tiếng kêu đừng nói mở miệng, liền xem đều không có xem thái tử liếc mắt một cái. Thái tử có chút xấu hổ một lần nữa thối lui đến một bên. Bãi chiều, quen thuộc minh đế trương công công lập tức đứng ra hô. Chúng thần tâm chính cao cao dẫn theo, nghe được trương công công như bình thường giống nhau thanh âm, như chút được gánh nặng, chưa từng có cảm thấy trương công công sắc nhọn trói tai thanh âm lại là như vậy, tựa như tiếng trời, đồng thời nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Liền thái tử cũng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn dắt chúng hoàng tử rời đi, lại nghe đến phía sau Trương công công thanh âm thái tử cùng các vị hoàng tử xin dừng bước. Thái tử vốn dĩ lòng một ngụm thân ảnh lại lần nữa cứng đờ xuống dưới. Thật lâu lúc sau cửa điện mới chậm rãi mở ra chúng hoàng tử mặt sáng mày cho đi ra thái tử càng là khuôn mặt thảm đạm. Ngày xưa Tổng muốn khách khí liêu vài câu các hoàng tử, lúc này chỉ là cùng ngày thường ở chung thân cận lẫn nhau, để cái ánh mắt sau, liền hướng tới bất đồng phương hướng từng người rời đi. tĩnh Vương Phủ, mộ dung thị ở cửa nôn nóng nhìn xung quanh, rất xa nhìn đến Long Hàn Viễn cưỡi tuấn mã thân ảnh. Lập tức bước bước chân chào đón ở Long Hàn Viễn xuống ngựa đồng thời tới Long Hàn Viễn bên người. Đối với Long Hàn Viễn quan tâm hô, Vương gia Vào Phủ đi. Làm lơ mộ dung thị trong mắt nôn nóng cùng quan tâm, Long Hàn viễn như thường lui tới mặt vô biểu tình lạnh lùng nói, sau đó xoay người đi vào vương phủ. Phía sau mộ dung thị nhìn Long Hàn viễn bóng dáng, trong mắt quan tâm nhịn không được một đốn, nháy mắt lại nóng bỏng lên, đi theo Long Hàn viễn bước chân đi vào vương phủ cùng Long Hàn viễn sóng vai sau. Ngữ khí càng hiện nhu hòa đối với Long Hàn viễn tiếp tục quan tâm nói, vương già không có việc gì đi, nghe nói Hoàng thượng đã phát giận tối hôm qua còn có rất nhiều quan viên. bên ngoài sự tình ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần vì bổn vương xử lý hảo hậu viện là được. nghe được mộ dung thị nói, long hàn viễn nhịn không được nhíu mày, đánh gãy mộ dung thị nói, lạnh lùng nói ra này một câu. sau đó xoay người hướng tới thư phòng phương hướng rời đi, thẳng đến long hàn viễn thân ảnh biến mất không thấy. mộ dung thì ánh mắt sốt cuộc nhịn không được ảm đạm xuống dưới nhìn không được ủy khuất đối bên cạnh lạc ma ma nói ta là hắn vợ cả trên triều đình ra chuyện lớn như vậy ta quan tâm hắn này chẳng lẽ cũng có sai sao ta hảo vương phi ngài ngàn vạn đừng như vậy thường gia tính tình luôn luôn đều là cái dạng này ngài là nhất hiểu biết bất quá. nơi nào sẽ trách cứ ngài lạc ma ma đối với mộ dung thì an ủi phân tích nói ma ma nói ta đều biết chính là vừa mới hắn cũng quá vương phi nói cũng là Già vừa mới nói là có chút lãnh đạm có thể hay không là ở chiều thượng lạc ma ma như suy tư gì nói. Mộ dung thị nghe được lạc ma ma nói thu hồi trong mắt ảm đạm nói kia ma ma ngươi chạy nhanh đi hỏi thăm một chút. Lão nô này liền đi. Cùng lúc đó, Hoàng Cung, Phượng Nghi Cung, luôn luôn trầm ổn Hoàng Hậu lúc này thần sắc không giấu được nôn nóng không ngừng nhìn phía Phượng Nghi Cung cửa. Liền ở hoàng hậu sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, một cái tiểu thái giám từ bên ngoài bay nhanh chạy vào quỳ xuống, "Nương nương, thái tử điện hạ bị hoàng thượng tức đoạt chính vụ, còn cấm túc." Người nói cái gì?" Nghe được tiểu thái giám nói, hoàng hậu chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, thân thể lung lay sắp đổ, bên cạnh bên người cung nữ thấy thế lập tức tiến lên đỡ lấy hoàng hậu, đối với hoàng hậu nói, "Nương nương ngài phải bảo trọng a, hiện tại chỉ có ngài mới có thể cứu thái tử điện hạ." Nghe được bên người cung nữ nói, hoàng hậu cường đánh lên tinh thần, Người nói rất đúng, Thái tử Điện Hà còn muốn dựa bổn cung, bổn cung tuyệt không có thể trước tự dối loạn đầu trận tuyến, làm những cái đó tiện người xem bổn cung chê cười, người thế bổn cung đi hỏi thăm một chút nhìn xem hoàng thượng hiện tại ở nơi nào. Nô thì này liền đi, nghe được hoàng hậu phân phó, bên người cung nữ đem hoàng hậu giao cho bên cạnh tiểu cung nữ, bay nhanh chạy đi ra ngoài. ước chừng có 15 phút, bên người cung nữ từ bên ngoài chạy vào, không kịp thở dốc liền chạy nhanh trả lời, hồi nương nương, hoàng thượng lúc này đang ở cảnh cùng trong điện. "Hảo, ngươi theo bổn cung đi cảnh cùng điện điện đi." Nghe được đáp lời, hoàng hậu đứng lên, hơi chút sửa sang lại trang dung, bên cạnh tiểu cung nữ chạy nhanh tiến lên vì hoàng hậu mặc tốt quần áo. Liền trang kính nhìn xem toàn thân không có không ổn sau, hoàng hậu lúc này mới xoay người, ở bên người cung nữ nâng hạ hướng tới bên ngoài đi đến. Cảnh cùng ngoài điện, Hoàng hậu thận lực ngăn chặn đáy lòng nóng nảy đối với canh giữ ở ngoài điện Trương Công Công vẻ mặt ôn hòa mở miệng nói Trương Công Công, Hoàng thượng ở trong điện sao? Nhìn trước mắt vẻ mặt ôn hòa lại nhịn không được lo lắng nôn nóng Hoàng hậu Trương Công Công trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, lại cũng không có tránh ra làm Hoàng hậu đi vào, mà là đối với Hoàng hậu cung kính nói, bệ hạ lúc này đang ở trong điện nương nương tại đây chờ một lát dùng lão nô đi vào vì ngài thông bầm một tiếng. Nghe được Trương Công Công nói, Hoàng hậu trong mắt hiện lên nôn nóng sắc lại cũng không dám mạnh mẽ xông vào chỉ phải nhẫn nại đối với Trương Công Công nói kia Công Công nhanh đi đi, bổn cung liền đứng ở bậc này. Trương Công Công đối với Hoàng hậu gật gật đầu, xoay người đi vào phía sau cảnh cung điện. Không làm Hoàng hậu chờ bao lâu, Trương Công Công cũng đã từ cành cùng trong điện đi ra, đối với Hoàng hậu uyển chuyển nói, Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng lúc này đang ở bận rộn đâu. nghe hiểu trương công công ngữ trông cự tuyệt hoàng hậu khí sắc nhịn không được có chút hôi bại chưa từ bỏ ý định đối với trương công công lại lần nữa mở miệng nói trương công công bổn cung tìm hoàng thượng thật sự có chuyện rất trọng yếu phiền toái ngươi lại vì bổn cung thông báo một tiếng đi trong giọng nói kêu vô hạn mong đợi trương công công nhìn trước mắt hoàng hậu trong lòng nhịn không được thở dài hoàng hậu ngày thường cỡ nào thông tuệ thỏa đáng một người vì cái gì lúc này cố tình nhìn không thấu đâu Lấy hắn đối minh đế hiểu biết, hoàng hậu này một chuyến không tới còn hảo, hiện giờ, hoàng thượng phòng chừng rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không đi phượng nghi cung. Trong lòng như vậy thở dài, cũng không ở đối hoàng hậu uyển truyền. Mà là trực tiếp nói, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng vừa mới nói, hắn là sẽ không thấy nương nương. Nương nương ngài, vẫn là mời trở về đi. bổn cung không tin, hoàng thượng sẽ không đối bổn cung như vậy tuyệt tình. Nghe được trương công công như vậy trực tiếp nói, hoàng hậu thần sắc sốt cuộc che giấu không được đổi bại, lại chưa từ bỏ ý định không nghĩ rời đi. Hoàng hậu nương nương, ngài vẫn là mời trở về đi. Trương công công nghe được hoàng hậu nói tiếp tục cung kính nói. Người bổn cung hôm nay nhất định phải nhìn thấy hoàng thượng ta xem các ngươi ai dám ngăn cản ta. Nói liền phải hướng trong sấm, hoàng hậu nương nương, nô tài khuyên ngài vẫn là suy nghĩ kỹ rồi mới làm. nhìn đến hoàng hậu không quan tâm liền phải hướng trong sấm trương công công mặt trầm hạ tới đối với hoàng hậu lạnh lùng mở miệng nghe được trương công công lạnh giọng hoàng hậu dừng lại bước chân trong đầu thoáng hiện minh đế sắc bén lạnh nhạt đôi mắt nhịn không được đánh một cái dùng mình trong đầu nhanh chóng thanh minh lại đây đối với trương công công nói là bổn cung lỗ mãng đa tả trương công công nhắc nhở bổn cung này liền đi về trước hoàng hậu nương nương đi thong thả trương công công rũ mắt cung tiến Hoàng hậu ánh mắt phức tạp xem một cái cảnh cùng điện đại môn cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Trở lại phượng nghi điện sau, hoàng hậu thật sâu hít một hơi, ở trở về trên đường nàng đã suy nghĩ cẩn thận, nàng thật là quá không bình tĩnh, may mắn trương công công nói ngăn chờ nàng, bất quá hắn một cái nô tài cũng dám đối nàng cái này hoàng hậu dùng như vậy ngữ khi nói chuyện. Thật là quá cuồng vọng, chờ đến thái từ sự hiểu rõ. Nhất định nghĩ cách đem cái này lão thiên nô trừ bỏ, bất quá việc cấp bách vẫn là làm hoàng thượng đối thái tử bỏ lệnh cấm, nghĩ đến này, hoàng hậu chiều một bên bên người cung nữ xua xua tay. Người đi hỏi thăm một chút xem hoàng thượng chuẩn bị hôm nay buổi tối nghỉ ở nơi nào. Hồi nương nương nói, hôm nay buổi tối vừa lúc là 15. Hôm nay là 15, bổn cung thật là hồ đồ, vậy ngươi chạy nhanh làm người kêu ngự thiện phòng nhiều làm vài đạo hoàng thượng thích ăn đồ ăn, lại đến hầu hạ bổn cung tắm gội thay quần áo. Đêm, đã rất sâu, cố ý ăn diện lộng lẫy quá hoàng hậu dựa vào trên trường kỳ có chút mơ màng sắp ngủ, đột nhiên ánh nến tuôn ra một cái mỹ lệ hoa nhi, hoàng hậu từ mơ màng sắp ngủ trung tỉnh táo lại, nhìn xem ngoài cửa sổ bóng đêm, đối với bên người cung nữ nói, đã đã trễ thế này à, hoàng thượng như thế nào còn không có lại đây, ngươi đi làm người nhìn xem, hoàng thượng hiện tại ở đâu. Nô thì này liền đi, bên người cung nữ nhanh chóng đi ra, không quá một hồi, bên người cung nữ đi vào tới, muốn nói lại thôi nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, mạnh mẽ áp xuống loại này bất an, đối với bên người cung nữ hỏi, Hoàng thượng là còn ở phê tấu chương sao? Hoàng thượng Hoàng thượng đi dung phi nơi đó, người nói cái gì? Hoàng hậu nhịn xuống choáng váng cảm giác. Trạng vạng thời khắc kinh thành các phủ đệ đều đã thu được thái tử bị hoàng đế trách cứ, đồng thời bị cấm thúc tin tức đại gia trong lòng nhịn không được hít hà một hơi, đồng thời hà quyết tâm gần nhất một ít thời gian nhất định phải thật cẩn thận, ngàn vạn không thể ở ngay lúc này khiến cho minh đế chú ý bị hoàng thượng giận chó đánh mèo. tĩnh vương phi chính phòng Châu Vân lúc này cũng chính đem mấy tin tức này đối với mộ dung thị hội báo xong, xem một cái cửa phương hướng có chút muốn nói lại thôi. Cửa người đã bị lạc ma ma điều khỏi. mộ dung thị nhìn châu vân rõ ràng còn có chuyện muốn nói bộ dáng đối với châu vân nói Châu Vân nghe được Mộ Dung Thị nói tâm buông xuống đi vào Mộ Dung Thị hai bước đối với Mộ Dung Thị tiếp tục nói lão gia làm ta nói cho tiểu thư thái tử bị cấm thái tử thế lực phía sau khẳng định sẽ bị hoàng thượng giận chó đánh mèo vương gia lại từng bị trung cung dưỡng quá rất có khả năng cũng chịu giận chó đánh mèo bất quá vương gia mấy năm nay ở trên triều đình biểu hiện hoàng thượng hẳn là chỉ là nhất thời giận chó đánh mèo lão gia cố ý dặn dò nô tỳ làm nô tỳ nói cho vương phi làm ngài nhiều khuyên nhủ vương gia lúc này ngàn vạn muốn ổn định. Nghe xong Châu Vân nói, Mộ Dung thị nghẹn một buổi chưa tâm tình rốt cuộc có chút sáng sủa, chỉ cần Long Hàn Viễn lãnh đạm không phải bởi vì nàng liền hảo, bất quá nghĩ đến cha nói, trong lòng nhịn không được lại thở dài một hơi nói, ta nhưng thật ra tưởng nhiều khuyên nhủ, bất quá các ngươi vương gia tính tình ai. Kia còn không phải bởi vì vương phi ngài là vương gia chính tê, ra mới ở ngài trước mặt như vậy biết Mộ Dung thị là nghĩ đến buổi sáng sự tình, Lạc ma ma tiếp theo Mộ Dung thị nói xảo rượu nói. Tuy rằng biết lạc ma ma lời này rõ ràng là vì làm nàng cao hứng, mộ dung thị trong lòng lại vẫn là nhịn không được sinh ra một tia ý mừng. chương 160 Ninh Vương Phi tới chơi. Nữ nhân có đôi khi chính là như vậy, biết rõ đối phương nói là vì hống chính mình, nhưng bởi vì đối phương nói vừa lúc chọc chúng trong lòng nhớ nhung suy nghĩ, vẫn là nhịn không được tâm sinh vui mừng, tiến tới tự mình thôi miên tự mình lừa gạt ở trong lòng thuyết phục chính mình tin tưởng đối phương. Liền tính thông minh như mộ dung thị, kỳ thật nói đến cùng vẫn là một nữ nhân, cho nên sau khi nghe xong lạc ma ma nói sau, trong lòng bởi vì buổi sáng sự tình dư lại cuối cùng một tia không thoải mái hoàn toàn biến mất đối với Châu Vân cười nói, Châu Vân ngươi mau giúp ta nhìn xem, bổn cung trước mắt cái này thật là bổn cung ma ma, không phải là vương ra bên người cái nào người giả trang đi. Vương Phi nói như vậy. Ma ma ta chính là thật thương tâm, lão nô đi theo vương phi nhiều năm như vậy, vương phi thế nhưng phân rõ không ra lão nô thật giả, lão nô vẫn là lạc ma ma đối với mộ dung thị làm bộ thương tâm. Châu Vân ngươi mau nhìn xem mộ dung thị nhìn lạc ma ma làm bộ thương tâm biểu diễn, có chút hết sức vui mừng lại lần nữa kêu Châu Vân, nửa ngày không có nghe được Châu Vân đáp lại, mộ dung thị quay đầu lại xem Châu Vân, lại nhìn đến Châu Vân rõ ràng có chút thất thần bộ dáng, mộ dung thị thu liễm tươi cười, đối với Châu Vân hỏi, như thế nào lạc có phải hay không còn có chút sự tình, phụ thân kêu ngươi dặn dò ta. là cái dạng này nô thì trước khi đi trong phủ một cái gã sai vặt đi vào tới đối với lão gia nói một sự kiện cái kia gã sai vặt tuy rằng là đưa lưng về phía nô thì cùng lão gia thấp giọng nói nhưng nô thì vẫn là mơ hồ nghe xong vài câu cái kia gã sai vặt cùng lão gia nói giống như là an cắt hầu cùng thái tử gì đó bất quá cụ thể nô thì cũng không có nghe rõ châu vân có chút do dự biểu tình ở cuối cùng một câu nói xong thời điểm biến mất hầu như không còn an cát hầu mộ dung thị vừa mới bắt đầu còn có chút nghi hoặc Nửa ngày sau, cục đầu xuống có chút nghiền ngẫm ở bên miệng nhấm nuốt này ba chữ. Cố chắc phi cha, lạc ma ma ở mộ dung thị bên cạnh đồng thời mở miệng. Mộ dung thị như là không có nghe thấy lạc ma ma lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía Châu Vân phương hướng, xác nhận nói, người xác định nghe rõ. Nô thì khẳng định sẽ không nghe lầm. Châu Vân xác nhận nói, thật là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, được đến lại chẳng phí công phu. Lạc ma trong lòng cảm thán, đang lo tìm không thấy nhược điểm thu thập cố chắc phi an cắt hầu phủ liền này thật là buồn ngủ liền có người đệ gối đầu, nghĩ vậy, lạc mama đối với mộ dung thị mở miệng nói, vương phi, đây đúng là an cắt hầu phủ chính mình đưa lên tới hào thời cơ. Chúng ta, không nóng này, trước xác nhận lại nói, mộ dung thị lã vọng buông cần không chút hoang mang mở miệng nói. Vương phi nói, lão nô cái này kêu người đi nhìn chằm chằm khẩn an cắt hầu phủ đem sự tình cấp tìm hiểu rõ ràng. Lạc ma mà ý chí chiến đấu ngầm ứng đối với mộ dung thị nói. Mộ dung thị bất động thanh sắc gật gật đầu, lạc ma ma xoay người rời đi. Trong phòng chỉ còn mộ dung thị cùng Châu Vân. Châu Vân muốn tiến lên nói cái gì đó, lại thấy mộ dung thị không biết khi nào đã nhắm mắt trầm tư Châu Vân đành phải lẳng lặng đứng ở một bên. Trong lúc nhất thời yên tĩnh vô cùng, chỉ có tốt nhất huân hương từ lưu hương trung tràn ra, ở trong phòng chậm rãi chảy xuôi. Châu Vân, người nói cố chắc phi đến lúc đó sẽ làm sao. liền ở châu vân cho rằng mộ dung thị sẽ không lại mở miệng thời điểm mộ dung thị thanh âm đột ngột ở trong phòng vang lên châu vân nhìn về phía thượng đầu vương phi chỉ thấy mộ dung thị vẫn là vẫn duy trì nhắm mắt thư thái châu vân lại không dám có một thiệt đại ý đối với mộ dung thị cung kính nói nô thì phỏng đoán cố chắc phi hẳn là sẽ đi cầu vương gia đi vậy ngươi nói vương ra có thể hay không giúp cố chắc phi đâu mộ dung thị như cũng không có trợn mắt nô thì không biết châu vân thành thật nói là nha, bổn cung cũng rất tò mò a. mộ dung thị không biết khi nào mở mắt có chút ý vị thâm trường nói. châu vân nghe mộ dung thị nói chuyện ngữ khí, lập tức tâm lĩnh sẽ thần thấu đi lên, đối với mộ dung thị dò hỏi vương phi ý tứ là ngày đó cố chắc phi tới bổn cung nơi này thỉnh an, đối với bổn cung nói qua nói ngươi còn nhớ rõ sao? mộ dung thị đối với châu vân có khác ý vị nhắc tới. nghe được mộ dung thị nói. Châu Vân cẩn thận hồi thưởng mộ dung thị đề cập ngày đó sự tình, nửa ngày sau. Nếu có điều ngộ ngẩn đầu đối với mộ dung thị nói, Vương Phi là muốn cho ra biết cố chắc phi ngày đó ở tuyết chắc phi còn chưa tới tới trước cùng ngài kia phiên lời nói. Cái này vương phủ, có cái gì là có thể giấu giếm được ra? Mộ dung thị đối với Châu Vân ánh mắt sáng quắc nói. Nhìn đến mộ dung thị sáng quắc ánh mắt. Châu Vân lập tức đọc đã hiểu mộ dung thị trong giọng nói không vui, tâm tư đầu chuyển, cúi đầu nhận sai nói, vương phi nói chính là, là nô tỳ hồ đồ, trong phủ sự tình ra khẳng định phải biết, liền tính ra không biết, bọn nô tỳ cũng nhất định không chút nào lừa gạt tất cả đều nói cho ra. Người biết liền hảo, đi xuống đi. Nhìn đến Châu Vân lĩnh ngộ nàng ý tứ, mộ dung thị vừa lòng gật gật đầu, vẫy lui Châu Vân. chờ đến Châu Vân rời đi, Mộ Dung thị từ trên ghế đứng lên, nhìn thư phòng phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, Cố Thanh cần, mặc kệ ngươi là thật sự vô tâm vẫn là giả vô tâm, bổn cung đều sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội, ngươi ngày đó đối bổn cung nói những lời này đó, nếu là thật sự kế tiếp bổn cung phải làm, nói đến cùng vẫn là giúp đỡ ngươi, cũng không biết ngươi đã biết có thể hay không cảm tạ bổn cung. Ngày kết tĩnh vương phù hậu viện không biết từ nào truyền ra tới tin tức nói là cố chắc phi gả cho vương gia vốn không phải cam tâm tình nguyện còn có đêm động phòng hoa chúc vương gia căn bản không phải công vụ bận rộn mà là cô chắc phi tâm niệm trước kia vị hôn phu cùng vương gia đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu vương gia khó thở lúc này mới phất tay áo rời đi nhưng trung quy luyến tiếc mỹ mạo cố chắc phi lúc này mới lấy cơ công vụ bận rộn. Nghe được như vậy đồn đãi một nửa người tin là thật cũng có một nửa người không cho là đúng, thẳng đến có người đứng ra, nói là nàng chính tai nghe được cô Trác phi thừa nhận đâu, tiếp theo đem cô Trác phi bệnh hảo sau đi vương phi kia thỉnh an ngày đó cùng vương phi nói qua nói một chữ không lầm dọn ra tới. đến tận đây không cho là đúng toàn bộ biến thành tin là thật chậm rãi diễn biến thành mặt khác hai loại cách nói một loại là cảm thấy cố chắc phi si tình rõ ràng bị lừa còn tâm niệm lừa nàng vị hôn phu một loại là chỉ trích cố thanh cần cho rằng cố thanh cần không giữ phụ đạo đã gả cho vương gia còn nhớ trước kia cái kia giả vị hôn phu thật là không biết liêm sỉ liền tại đây hai loại cách nói ở tĩnh vương phủ hừng hực khí thế truyền lưu thời điểm lưu vân viện thanh cần lại một chút không có thu được gió thổi cỏ lay quá nàng trạch nữ sinh hoạt. Sau giờ ngọ, mộ dung thị nghiêm túc nhìn sổ sách bên cạnh nha hoàn đệ thượng một chén trà nhỏ, đối với mộ dung thị nhẹ giọng nói, vương phi. Ngài đều nhìn một buổi sáng uống một ngụ trà đi. Vừa lúc có chút miệng khô mộ dung thị tiếp nhận bên cạnh nha hoàn đệ đi lên trà, liền nhìn đến lạc ma ma từ bên ngoài tinh thần sáng láng đi vào tới. Mộ dung thị một bên nhìn sổ sách một bên uống xong trong tay trà xanh, lạc ma ma đi đến mộ dung thị bên người, làm thủ thế. Vậy lôi tiểu nha hoàn tiếp nhận mộ dung thị đệ hồi tới không trung trà, vì mộ dung thị đệ thượng khiết khăn. Dùng khiết khăn nhẹ lao khóe môi, mộ dung thị đôi mắt vẫn như cũ không có rời đi sổ sách như là không chút để ý đối với bên cạnh lạc ma ma hỏi, sự tình như thế nào. Thật nhìn không ra tới, an cát hầu thế nhưng còn có như vậy dã tâm, lạc ma ma bán cái nút mở miệng, nghe được lạc ma ma trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa. Mộ dung thị buông trong tay sổ sách đối với lạc ma ma xác nhận nói an cắt hầu thật sự bị mang đi. Thiên trần vạn xác lão nô ở nơi tối tăm tận mắt nhìn thấy đến. Nhưng thật ra nhìn không ra an cắt hầu giống có như vậy lá gan người. Mộ dung thị như là cảm khái nói. Trong lòng rõ ràng mộ dung thị tâm tư, lạc ma ma hừ lạnh chi nhân chi diện bất chi tâm, vương phi ngài không biết này an cắt hầu a thế nhưng đánh đem thứ nữ đưa cho thái tử làm thiếp ý tưởng. Thật là không biết sống chết. An cắt hầu thế nhưng đánh như vậy chú ý, mộ dung thị nghe xong lạc ma ma nói, nhịn không được có chút kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Ai nói không phải đâu, lạc ma ma cũng có chút sờ cảm tương đồng nói. Bất khóa, này đối chúng ta tới nói chính là đại đại chuyện tốt có cái như vậy hồ đồ cha, nhậm lưu vân viện tường đồng vách sắt cố chắc phi muốn ở chúng ta tĩnh vương phủ chỉ lo thân mình cũng khó khăn. Mặt sau này một câu rõ ràng mang theo nói không nên lời hưng phấn. Lưu vân viện bên kia, biết An Cát Hầu phủ tin tức sao? Mộ dung thị nghe được lạc ma ma nói nhàn nhạt mở miệng hỏi. Lạc ma ma hưng phấn khoai ý biểu tình thu liễm. Vương Phi không đề cập tới. Lão nô thật đúng là đã quên, nói đến này. An Cát Hầu bị chảo khẳng định có người sẽ đến chúng ta vương phủ. Nhưng lão nô vừa mới tiến vào thời điểm còn cố ý hỏi, người gác cổng lại nói buổi sáng cũng không có người nào tới bái phòng, thật là kỳ quái, nếu không, lão nô lại đi ra ngoài làm người hỏi một chút, nói không chừng đã có người. Không cần, an cắt hầu phủ hẳn là sẽ không người tới. Mộ dung thị hơi chút suy tư sau, đánh gãy lạc ma ma nói khẳng định nói. Vương Phi như thế nào biết? Đừng quên an cắt hầu phù còn có cái quân thị cố chắc phi thật đúng là vận khí tốt tuy rằng có cái chẳng ra gì cha lại khó được có cái toàn tâm toàn ý vì nàng nương. Mộ dung thị đứng dậy đi đến cửa sổ đối với Lưu Vân Viện phương hướng như là thở dài lại như là tự ngôn nói. Vậy như vậy tính, lão nô tiến vào thời điểm còn nghe được trong phủ đồn đáy, Lưu Vân Viện vị kia lại luôn luôn 10 ngày nửa tháng không ra khỏi cửa chẳng lẽ liền bạch bạch bỏ lỡ lần này cơ hội. Nghe được mộ dung thị nói, lạc ma ma có chút không cam lòng nói. Nghe được lạc ma ma nói, mộ dung thị cũng trầm mặc không nói. Nếu không chúng ta tìm cái lý do thỉnh cố chắc phi nói này, lạc ma ma ý thức được cái gì không có lại tiếp tục nói tiếp mà là ngẩng đầu dò hỏi nhìn về phía mộ dung thị. Không được chuyện này tuyệt đối không thể từ chúng ta người ra tay, nếu không chẳng những cố trác phi sẽ cảnh giác lên, hơn nữa cũng không thể gạt được vương gia tuy rằng chúng ta mục đích là muốn dẫn ra cố trác phi, nhưng nếu dẫn ra cố trác phi hậu quả là làm ra cũng ngờ vực đến chúng ta, vậy quá mất nhiều hơn được. Mộ dung thì quả quyết cực tuyệt, kia kêu lạc ma ma từ bỏ tốt như vậy cơ hội, lạc ma ma cảm thấy trong lòng thật sự có chút không cam lòng. Đang ở lúc này, Châu Vân từ bên ngoài đi vào tới, đối với mộ dung thị nói, Vương Phi, Ninh Vương Phi tới chơi. Ninh Vương Phi, nghe được Châu Vân nói, mộ dung thị ngẩng đầu cùng lạc ma ma tầm mắt đối thượng trong mắt hiện lên hai người mới hiểu được thâm ý. Vậy ngươi còn không mau mau thỉnh Ninh Vương Phi tiến vào. Mộ dung thị cùng lạc ma ma ánh mắt một xúc liền sai khai sau, mộ dung thị đối với Châu Vân mang theo chất vấn mở miệng. mươi 161 ngươi sao lại có thể mặc màu đỏ. Châu Vân vội vàng sưng sai, đang định đi ra ngoài, liền thấy bên ngoài đi vào tới một cái thanh lệ động lòng người thân ảnh, một bộ thuyết bạch sắc cung trang, đoan trang tú Mỹ trầm tĩnh dịu dàng, như là nở rộ tốt nhất ngọc lan hoa, đối với mộ dung thị hơi hơi hành lễ tam tẩu, Thanh âm điềm Mỹ êm tai, mộ dung thị ở đối phương khom lưng thời điểm liền từ trên chỗ ngồi đi xuống tới, đỡ lấy đối phương tay, đồng dạng thân thiết ôn hòa nói, lục đệ muội mau không cần đa lễ. Thanh giao không có làm người trước tiên báo cho liền tới đây, tam tẩu sẽ không trách thanh giao đi. Nàng ngữ khí tràn ngập tự trách hơi có chút thật cẩn thận hỏi. Sao có thể, lục đệ muội thật là nghiêm trọng, chúng ta là chị em dâu, hai phủ lại liền nhau, lục đệ muội chủ động tới xem tam tẩu, tam tẩu như thế nào sẽ trách ngươi cao hứng còn không kịp. Thật vậy chăng, tam tẩu thật sự là quá tốt ta liền biết tam tẩu là đau giao nhi. Cố Thanh Giao vốn đang tự trách biểu tình tươi tỉnh trở lại cười, nói không nên lời làm nhân tâm sinh vui mừng. Mộ Dung thị nghe được Cố Thanh Giao nói ôn hòa biểu tình hơi hơi cứng lại, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Cố Thanh Giao ở nhìn đến Cố Thanh Giao cười không hề tâm cơ thời điểm, trong lòng không khỏi cảm thấy chính mình có chút nghĩ nhiều, rồi sau đó thu hồi trong mắt tìm tòi nghiên cứu một lần nữa đối với Cố Thanh Giao thân thiết ôn hòa nói, xem Lục đệ muội nói. Cố Thanh Giao cũng đã thu mỹ lệ tươi cười, một lần nữa yêu sầu lên, đối với mộ dung thị mở miệng nói tam tẩu ta biết ta hôm nay tới mạo mụi điểm ta muốn hỏi một chút ta có thể trông thấy trong phủ chắc phi chính là ta nhị thì thì cố thanh cần sao. Lục đệ muội lời này hỏi đương nhiên có thể châu vân, ngươi đi lưu vân viện thỉnh cố chắc phi tiến đến. Liền nói ninh vương phi tới chơi, mộ dung thị rướt khoát phân phó một bên châu vân, nô thì này liền đi, châu vân đối với mộ dung thị hơi hơi hành lễ. Lưu loát hướng tới ngoài cửa đi đến Từ từ cố thanh giao vội vàng gọi lại đang muốn rời đi châu vân yêu sầu nhăn lại mi Nhìn về phía mộ dung thị ánh mắt mang theo nói không nên lời yêu sầu Lục đệ muội là có cái gì không có phương tiện sao Mộ dung thị nhìn đầy mặt yêu sầu thanh giao quan tâm hỏi Ta nghe được mộ dung thị hỏi chuyện thanh giao mang lên một tia bất đắc dĩ muốn nói lại thôi nhìn bổn cung thiếu chút nữa đã quên lục đệ muội đem lục đệ muội trở thành bồn cung chưa xuất giá trước thích nhất tìm muội lục đệ muội hẳn là thưởng cùng cố chắc phi nói nói chi tâm lời nói đi châu vân người mang theo ninh vương phi đi cố chắc phi lưu vân viện đi mộ dung thị thật sâu hiểu được càng là muốn được đến càng là muốn trầm ổn đạo lý tam tàu ngươi ngàn vạn không cần nói như vậy giao nhi đã sớm nói qua ở trong lòng đã đem tam tàu coi như thân tỉ muội Giao Nhi không phải không nghĩ nói, chỉ là có chút không biết nên như thế nào cùng Tam Tẩu nói. Thanh Giao như là một cái không cẩn thận chọc kính yêu tì tỉ sinh khí mà có chút vô thú muội muội. Ta là ở cùng Giao Muội Muội đậu thú đâu? Giao Muội Muội như vậy vừa nói, ngược lại như là ta ở đuổi đi Giao Muội Muội. Đào không hào kêu Giao Muội Muội chạy lấy người. kia Muội Muội liền cấp Tam Tẩu nói nói, Muội Muội có cái gì khó xử Tam Tẩu cũng hào cấp Muội Muội ngẫm lại chủ ý. Mộ Dung thị như là một cái ôn nhu tì thì, lần trước ta cùng thư xa hồi môn, vừa lúc động tới tiến đến tiếp nhị thì thì Tam ca Tĩnh Vương gia, nghĩ chúng ta hai phủ liền nhau, thư xa cùng Tĩnh Vương gia lại là thân huynh đệ, liền dừng lại cùng Tĩnh Vương gia thỉnh an hành lễ, không nghĩ tới vừa lúc bị nhị thì thì nhìn đến. Nhị thì thì giống như hiểu lầm cái gì, nhìn đến ta cùng Tĩnh Vương gia xoay người liền phải rời đi. Tuy rằng bị Tĩnh Vương gia gọi lại, chính là nhị tỷ tỷ không biết tâm tình không hảo vẫn là có chút ghen đối ta nói một ít quá mức nói cũng trách ta nhất thời khống chế không được cùng nhị tỷ tỷ khắc khẩu vài câu ta lúc ấy thật là không nên thanh giao rõ ràng có chút tự trách nói mộ dung thị nghe xong thanh giao nói trong mắt hiện lên một tia cái gì đối với thanh giao hướng dẫn từng bước nói kia lục đệ muội hôm nay tới tìm cố trác phi là muốn cùng cố trác phi Không phải, sự tình lần trước thanh giao cảm thấy thanh giao không có làm sai cái gì thanh giao lần này tới cũng không phải bởi vì sự tình lần trước mà là chúng ta an cắt hầu phủ ra một chút sự tình không biết đại bá mẫu có hay không phái người thông chi nhị tỷ tỷ. Thanh giao một bộ rõ ràng vì tỷ tỷ lo lắng hào muội muội hình tưởng. Mộ dung thị lơ đãng cùng lạc ma ma ánh mắt chạm vào nhau, lạc ma ma như là đột nhiên nghĩ đến gì đó đứng ra đối với thanh giao nói. Lão nô kia sẽ từ bên ngoài tiến vào, đụng tới trông cửa bà tử cũng không có nghe nói có người nào đã tới trong phủ. Thật vậy chăng, chẳng lẽ đại bá mẫu hoảng đến đã quên làm người tới báo cho nhị tỷ tỷ một tiếng. Sau khi nói xong mới kinh ngạc phát hiện chính mình lỡ lời, lập tức có chút vô thối nhìn phía mộ dung thị. Lục đệ muội cũng không cần quá lo lắng, cố chắc phi nếu là chúng ta tĩnh vương phủ chắc phi, chuyện của nàng chúng ta vương phủ luôn là sẽ biết như vậy đi ta lại phái bên người người đi hỏi một chút này một hồi xem có hay không người tới. Mộ dung thị đối với thanh giao khuyên nói, ta tin tưởng tam tẩu, thanh giao đối với mộ dung thị tín nhiệm nói, mộ dung thị đối với châu vân gật gật đầu, châu vân minh bạch đi ra ngoài. Không làm phòng nội người nhiều chờ Châu Vân một lát liền từ bên ngoài đi đến, đối với mộ dung thị cung kính nói, hồi vương phi, nô thì hỏi qua cũng không có an cát hầu phủ người tới cửa. Đại bá mẫu thật sự đã quên cấp nhị thị thị đưa tin tức. Không được ta nhất định phải chạy nhanh đi nói cho nhị thị thị, bằng không vạn nhất đại bá nhị thị thị chẳng phải là muốn hận chết chúng ta lừa gạt nàng. Thanh giao làm như lầm bầm lầu bầu nói, mộ dung thị làm như không có nghe được thanh giao nói. một lát sau thanh giao như là rốt cuộc hà quyết tâm đối với mộ dung thị mở miệng nói tam thầu lục đệ muội ta nghĩ nghĩ chuyện này trung quy là cố chắc phi ra sự ta còn là thị hiềm hảo ngươi nói đi mộ dung thị như là nghĩ đến cái gì đánh gãy thanh giao nói một lần nữa nói tam thầu nói chính là còn thỉnh tam thầu phái cá nhân đưa ta đi nhị thị tỷ sân đi thanh giao đối với mộ dung thị lý giải nói châu vân ngươi mang theo ninh vương phi đi cố chắc phi lưu vân viện đi Lưu vân viện, Thanh Cẩn chính dựa cửa sổ xem du ký Uyên Ương đột nhiên từ bên ngoài đi vào tới đối với Thanh Cẩn nói, chủ tử, Ninh Vương Phi tới chơi. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn không tự giác nhíu nhíu mày, nói, nàng như thế nào tới ta lần trước hẳn là cùng nàng nháo phiên đi, lười đến ứng phó nàng, ngươi thay ta cự đi. Hình như là Vương Phi trong viện châu vân mang theo thứ cô nương lại đây. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương có chút băn khoăn mở miệng. Kia ta càng không cần thiết thấy, ngươi đi làm nàng rời đi đi Thanh cần không kiên nhẫn đối với viên ương vẫy vẫy tay, đời trước thời điểm thanh giao cũng là đại hôn không bao lâu liền tới Tĩnh vương phủ, khi đó cũng không biết thanh giao như thế nào cùng mộ dung thị nói, bất quá đời trước thời điểm thanh giao lại không có tự mình tiến đến nàng trong viện mà là mộ dung thị trong viện một tiểu nha đầu truyền lời làm nàng quá khứ. Khi đó nàng tuy rằng không nghĩ qua đi chính là bởi vì nhớ chưa gà phía trước cùng cố thanh giao thì muội tình cuối cùng vẫn là chịu đựng khuất nhục đi vương phi trong viện nhưng mà cuối cùng... Nghĩ vậy, Thanh Cần có chút tự giễu cười cười, hiện tại còn tưởng này đó làm gì, nàng sớm đã không phải lúc trước cố Thanh Cần, lần này, mặc kệ cố Thanh Giao là vì cái gì, nàng đều lười đến đi tìm tòi nghiên cứu. Liền ở Thanh Cần nghĩ như vậy thời điểm, Nguyên ương từ bên ngoài đi đến, đối với Thanh Cần nói, trù tử, Ninh Vương Phi không chịu rời đi, nàng còn nói nàng lần này tới chỉ là muốn nhìn xem ngài còn nói có trong phủ tin tức muốn nói cho ngài. Nghe được phía trước nói, Thanh Cần còn có thể coi như không có nghe thấy, chính là đương nguyên ương cuối cùng một câu nói xong, Thanh Cần mạch từ phía trước cửa sổ đứng lên, đối với nguyên ương hỏi, nàng nói có trong phủ tin tức nói cho ta. Tứ cô nương là nói như vậy, bất quá nô thì cảm thấy này khẳng định là tứ cô nương vì nhìn thấy ngài cố ý nói như vậy, trong phủ nếu thật sự có chuyện gì, phu nhân sẽ không phái người tới nói cho chúng ta biết sao. Thanh Cần lại như là không có nghe được Uyên Ương nói, trầm mặc một lát sau đối với Uyên Ương mở miệng nói, ngươi đi thỉnh nàng vào đi. Nghe được Thanh Cần nói, Uyên Ương tuy rằng có chút khó hiểu, lại không hề phát biểu ý kiến nói, nô tỳ này liền đi kêu tứ cô nương tiến vào. Là Ninh Vương phi, Thanh Cần ở Uyên Ương phía sau sửa đúng nói, là, nô tỳ này liền thỉnh Ninh Vương phi tiến vào. Nhị tỳ tỳ thanh giao ở vào cửa đồng thời điểm mỹ thanh âm vang lên. Tứ muội muội tới tùy tiện ngồi đi. Tuy rằng đối với Uyên ương sửa đúng đối cố thanh giao sưng hô chính là đối với cố thanh giao nhị thịt thì sưng hô thanh cần lại một chút không áp lực đồng ý, vô nghĩa, nàng lại không phải ngốc tử để cho người khác hành lễ cùng cho người khác hành lễ, thanh cần vẫn là thích người trước. Thanh Giao lại đang xem thanh dựa cửa sổ xem du ký thanh cần khi có khoảnh khắc hoảng hốt chỉ thấy dựa nữ tử một thân lửa đỏ váy sam mặt trên thiêu sáng tạo khác người ngọn lửa đồ án trương dương diễm lệ lại mỹ kinh tâm động phách phẳng phất nàng vẫn là an cắt hầu phù tôn quý nhất đại tiểu thư mà không phải hiện giờ tĩnh vương phủ một cái thiếp nghe uyên ương nói tứ muội muội tới là có chúng ta hầu phù tin tức muốn nói cho ta. Thanh Cần tùy tay buông trong tay Du Ký, ngẩng đầu hướng tới Thanh Dao nhìn qua, lại nhìn đến Thanh Dao chính dại ra nhìn nàng, đối nàng hỏi chuyện không có chút nào phản ứng. Thanh Cần theo Thanh Dao ánh mắt cúi đầu kiểm tra một phen chính mình trên người ăn mặc, phát hiện cũng không có cái gì không ổn sau, ngẩng đầu lại lần nữa đối với Thanh Dao kêu tứ muội muội. A, Nhị tỷ tỷ, Thanh Dao rốt cuộc Thanh Cần gọi trong tiếng phục hồi tinh thần lại. Nguyên ương nói, tứ muội muội có chúng ta trong phủ sự tình tưởng cùng ta nói, là đổ mẫu có nói cái gì làm tứ muội muội truyền đạt cho ta sao? Nhìn đến thanh giao phục hồi tinh thần lại, thanh cần lười đến quải ngoại mặt xác trực tiếp đối thanh giao hỏi. Nhị tỷ tỷ, ngươi sao lại có thể xuyên màu đỏ rực? Thanh giao lại không có trả lời thanh cần nói, mà là theo bản năng mang theo trách cứ mở miệng ngữ khi nói không nên lời trang trọng nghiêm túc cùng không tán đồng. Đứa cô nương, chúng ta huyên ương ở thanh giao rớt lời trong nháy mắt, nhảy ra liền phải nói chuyện. Huyên ương, thanh cần quát bảo ngưng lại trụ huyên ương, quay đầu nhìn về phía lúc này chính trang trọng nghiêm túc thanh giao, nhàn nhạt hỏi, Ninh Vương Phi là ở chỉ trích dậy dỗ ta sao? Nghe Thế Thanh Ninh Vương phi, thanh giao rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng đối Thanh cần ngữ khí có chút trang trọng nghiêm túc, bất quá nghe Thanh cần vừa mới hỏi chuyện, nàng cái này nhị tỷ tỷ chẳng những không biết sai, ngược lại còn đối nàng thiện ý nhắc nhở không cao hứng, không được, nàng nhất định không thể làm nhị tỷ tỷ tiếp tục sai đi xuống, liền tính nhị tỷ tỷ không mừng nàng cũng nhất định phải nói tiếp. Phần 6 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở Cổ Úc Đọc